Hàn băng mấy người tới thập phần kịp thời, làm Tiêu Thanh thực mau liền quá thượng ý, ý tới rỗi tay cơm tới há mồm thành thơi nhật tử, còn có mạc hoa xanh cái này nhị thập tứ hiếu hảo lão công thời khắc thủ, tiểu Dục cái này đáng yêu lại chi kỷ nhi tử mỗi ngày bồi, Tiêu Thanh cảm giác sinh hoạt hảo sinh an nhàn. Đã cấp cô gió mạnh truyền tin làm hắn hỗ trợ an bài người đi vệ quốc tìm Long Viêm Hoa, Tiêu Thanh chỉ có thể chờ mong sớm ngày được đến tin tức tốt. Tiến vào tháng tư phân, thời tiết càng ngày càng ấm. Hôm nay Kiều Thành đang bị mạc hoa xanh ôm lấy ở trong hoa viên chậm gì gì mà tàn bộ, phía trước còn chạy vội nhảy nhót Kiều dục tiểu bao tử. Tiếng bước chân vang lên, Phong Dương xuất hiện ở hai người trước mặt, Vương Phi, Đoan Dương quận chúa tới. Không thấy. Phong Dương còn chưa nói xong trực tiếp bị mạc hoa xanh đánh gãy. Phong Dương hết trôi nói rồi. Nhà mình nữ chủ nhân có hỉ là một kiện thật đáng mừng đại sự tình, bất quá nhà mình chủ tử này mỗi ngày đều trở nên có điểm thần kinh hề hề. Không cho ra cửa liền tính. Này khách nhân đều tới cửa còn không cho thấy. Thỉnh nàng lại đây đi. Tiểu thanh mỉm cười đối phong dương nói. Mạc hoa xanh hiện giờ hận không thể đem nàng trang ở trong túi, còn không đến hai tháng mà thôi, khách nhân tới vẫn là muốn gặp. Mạc hoa xanh suy nghĩ hắn có phải hay không làm phong dương lộng một cái xin miễn khách thăm thẻ bài treo ở cửa tương đối hảo. An vương tẩu. Không thấy một thân, vui sướng thanh âm đã xa xa mà chuyển tới, một thân áo lục mạc thu linh thực mau xuất hiện ở kiểu thanh trước mặt, nhìn đến mạc hoa xanh cũng ở lại kêu một tiếng An Vương Minh. Ngồi đi. Tiêu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh hiện giờ ngồi ở trong hoa viên một cái trong đỉnh, mặt trên đều phô thật dày đệm mềm tử. Vốn dĩ Mạc Hoa Xanh phân phó Phong Dương đi đem trong phủ sở hữu có thể ngồi địa phương đều cải tạo một chút, Phong Dương tỉ mỉ chuẩn bị cho tốt lúc sau Mạc Hoa Xanh tỏ vẻ rất không vừa lòng. Liên lấy cái này đỉnh tới nói, có bốn cái vị trí, Phong Dương làm người ở trong đó một cái mặt trên trải lên thoải mái cái đệm chuyên môn cấp Tiêu Thanh ngồi, bị Mạc Hoa Xanh nói hắn ăn bất an xén nguyên vật liệu. Phong Dương tỏ vẻ có điểm doan, này như thế nào liền ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đâu. Kết quả mạc hoa xanh nói, hẳn là đem nhà hắn tiểu thất sở hưu khả năng sẽ ngồi địa phương đều cải tạo một chút. Này trong đình bốn cái vị trí hẳn là đều lộng một chút, như vậy tiểu thành còn có thể đổi ngồi, tưởng ngồi cái nào ngồi cái nào. Đổi ngồi. Khổ bức Phong Dương thuộc hạ nháy mắt cảm thấy chính mình suy xét thật là quá không chu toàn tới rồi. Vì thế, đem an vương phủ các nơi lại lần nữa cải tạo một phen. Mạc Thu Linh ngồi xuống hạ còn kỳ quái mà nói một câu, thiên lại không lạnh, các ngươi trong phủ như thế nào còn lót như vậy hậu cái đệm. Phong Dương tỏ vẻ đây đều là cho ta ra nữ chủ nhân chuẩn bị, người khác đều đến khách nghe theo chủ. Ngươi hôm nay lại đây có việc. Tiêu Thanh nhìn Mạc Thu Linh hỏi. Mạc Thu Linh cười nói, là nha là nha. An Vương Tẩu như thế nào biết? Là có việc, đại hỷ sự. Nga. Nói đến nghe một chút. Tiêu Thanh xem Mạc Thu Linh vẻ mặt vui mừng bộ dáng, Đoan vương phủ hỷ sự. Chẳng lẽ Mạc Bắc Nguyệt cái kia mau Hải tử cũng muốn thành thân? Không biết thai hỏa nhà ai khuê nữ a. Tiêu Thanh đang ở miên man suy nghĩ thời điểm liền nghe được Mạc Thu Linh cười tủm tỉm mà nói, "Ta đại tẩu có hỷ." "Ta đại tẩu?" Mạc Thu Linh đại tẩu giống như là nàng tam tỷ. Tiêu Thanh sững sốt một chút mới ý thức được Mạc Thu Linh nói chính là Kiều Hân Nghiên có hỷ. Thời gian này mới vừa qua tháng tư trung tuần, Kiều Hân Nghiên gả cho Mạc Đông Dương một tháng, này liền có hỷ. Thật là thật đáng mừng a. Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười nói, chúc mừng. Ta phụ vương cùng mẫu phi đều nhưng cao hứng. Ta đại ca đều mau cao hứng choáng váng. Mạc Thu Linh cười nói, vốn dĩ mẫu phi muốn phái ma ma tới, ta nghĩ đã lâu chưa thấy được An Vương Tẩu liền chính mình chạy tới. Hóa ra là chuyên môn tới cửa thông chi hỷ sự. Tiểu Thanh nghĩ liền nghe được Mạc Thu Linh tiếp theo nói, An Vương Tẩu ngươi muốn hay không đi xem ta đại tẩu. Nàng rất nhớ ngươi đâu. Nếu không ngươi đi nhà của chúng ta ở vài ngày đi. Mạc Hoa Xanh trực tiếp cho hai chữ, không đi. Nhìn cái gì mà nhìn. Còn đi đoan vương phụ trụ. Mạc Thu Linh thật dám tưởng. An Vương Huynh cũng có thể cùng đi Mạc Thu Linh có chút hơi sợ mà nhìn Mạc Hoa Xanh nói. Chúng ta đều không đi. Mạc Hoa Xanh mặt vô biểu tình mà nói. Thu Linh, ta quá mấy ngày đi xem 8 tỷ. Tiểu Thanh mỉm cười nói. Mạc Hoa Xanh quá thật cẩn thận, Kỳ thật bình thường hoạt động là hoàn toàn không có vấn đề. Nga Mạc Thu Linh vừa mới mỉm cười lên tiếng, Mạc Hoa Xanh trực tiếp mở miệng làm phong dương tiên khách. Người kêu Tuyết Nhi a. Mạc Thu Linh bất đắc dĩ lại vô ngữ mà bị Mạc Hoa Xanh chủ khách, cuối cùng đi đưa nàng là Hàn Tuyết. Nàng nhớ rõ cái này, nha đầu phía trước ở Lưu Ly Viên đánh mã cầu thời điểm nhìn thấy quá. Đúng vậy. Hàn Tuyết mỉm cười nói. Ngươi có hay không cảm thấy An Vương huynh quái quái? Mạc Thu Linh nhỏ giọng hỏi Hàn Tuyết. Nhà ta Vương phi có thai, Vương gia có chút khẩn trương. Hạng Tuyết mỉm cười nói. Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh cũng không phải tưởng dấu dếm, chỉ là gần nhất không khách tới cửa, bọn họ cũng không ra cửa, cho nên người ngoài cũng không biết. Vốn dĩ Kiều Thanh có thai muốn phái người đi Tiểu quốc công phủ báo tin vui, chỉ là Mạc Hoa Xanh không nghĩ làm nàng bị người quấy rầy, trực tiếp liền báo tin vui đều tỉnh. Mà hôm nay Kiều Thanh còn không có tới kịp nói, Mạc Thu Linh trực tiếp bị Mạc Hoa Xanh làm người tiện khách. A, Mạc Thu Linh trận mắt há hốc mồm mà nhìn hàn tuyết, có chút hoài nghi chính mình vừa mới có phải hay không ảo giác. Nàng hôm nay riêng tới thông chi Tiểu Thanh nàng đại tẩu mang thai, kết quả Tiểu Thanh cũng mang thai. Nhìn dáng vẻ đã có một đoạn thời gian, cuối cùng Mạc Thu Linh trở lại Đoan Vương phủ thời điểm còn có điểm vượng vượng hồ hồ. "Thu Linh, thế nào? An Vương tẩu không tới sao?" Mạc Đông Dương nhìn đến Mạc Thu Linh trở về liền tới đây hỏi. Kỳ thật Mạc Thu Linh mở miệng mời Tiểu Thanh tới Đoan Vương phủ là Mạc Đông Dương chủ ý bởi vì Kiều Hân Nghiên mới vừa mang thai, hắn nghĩ làm nàng nhất muốn tốt tỉ muội lại đây bồi bồi nàng. Như vậy nàng có thể cao hứng điểm nhi Vốn dĩ cho rằng Kiều Thanh nghe được tin tức tốt khẳng định sẽ qua tới Chính là Mạc Thu Linh lắc đầu nói An Vương Tẩu tới không được Vì cái gì Mạc Đông Dương có chút kỳ quái hỏi Tới chính là tới Không tới chính là không tới Tới không được là mấy cái ý tứ An Vương Huynh không cho An Vương Tẩu ra cửa Mạc Thu Linh nói Vì cái gì Kiều thất như vậy lợi hại An Vương Huynh sao có thể quản được trụ nàng Mạc Bác Nguyệt Thỏ qua tới hỏi Tuy rằng hiện giờ nhìn thấy Kiều Thanh hắn ngoan ngoãn mà kêu An Vương tẩu, chính là Kiều Thanh không ở, hắn vẫn là thói quen kêu nàng tiểu thất. Mạc Thu Linh nhìn Mạc Đông Dương hai anh em, đột nhiên lộ ra một nụ cười rạng rỡ nói, bởi vì An Vương tẩu cũng có thai lạc. Đại ca ngươi đi nói cho đại tẩu, nàng khẳng định thực vui vẻ. Mạc Đông Dương cùng Mạc Bắc Nguyệt đều ngây ngẩn cả người, Mạc Đông Dương thực nhận đồng Mạc Thu Linh nói, trực tiếp đi nhanh rời đi đi theo hắn tức phụ Nhi tiểu Hân Nghiên báo tin vui. Mạc Bắc Nguyệt biểu tình thực kinh tủng. Kiều thất cái kia dã man nha đầu. Mang thai? Hắn như thế nào cảm thấy như vậy quỷ dị đâu. Đúng vậy. Mạc Thu Linh khẳng định gật gật đầu, bất quá nhị ca ngươi về sau đừng gọi bậy, An Vương tẩu nơi nào dã man? Tiểu Tâm phụ vương nghe được tấu ngươi nga. Bác Nguyệt lại sấm cái gì hoạn. Đoan Vương nói bước đi tiến vào, phía sau còn đi theo mặt mang tươi cười Đoan Vương phi. Hiện giờ Kiều Hân Nghiên có thai, toàn bộ Đoan Vương phủ đều hỉ khí dương dương. Không có, nhị ca không gặp rắc rối. Mạc Thu Linh cười thấu qua đi, ra vẻ thần bí mà đối Đoan Vương vợ chồng nói: "Ta hôm nay đi An Vương phủ, đã biết một chuyện lớn. Ngươi nhà đầu này, út út mở mở cái gì? Mau nói." Đoan Vương phi giận Mạc Thu Linh liếc mắt một cái. Mạc Thu Linh cười hắc hắc nói: "An Vương tẩu cũng có thay lạc. Có phải hay không đại sự?" Đoan Vương cùng Đoan Vương phi liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc cùng vui mừng. Nay xác thật là đại sự, hơn nữa là đại hỷ sự. Đoan Vương còn rất có cảm khái mà nói một câu: Hoa xanh đứa nhỏ này có phúc a. Tiểu Thanh mới xuất giá hơn 2 tháng liền có thai, thuyết minh bọn họ phu thê cảm tình thực hảo a. Ngay hôm sau, An Vương phủ lại tới khách nhân, lại là vẻ mặt vui mừng tiểu Trấn Hiên cùng sắc mặt nghiêm túc tiểu Hoài Cẩn. Nay nhạc phụ cùng đại cứu ca tới cửa, mặc Hoa xanh thái độ vẫn là tương đối thực tốt. Tiểu Trấn Hiên xem tiểu Thanh sắc mặt hồng nhuận tinh thần thực hảo cũng liền an tâm rồi, hỏi vài câu lúc sau liền cáo từ rời đi, hắn rất được nghiêu hoàng trọng dụng, thường xuyên muốn đi công tác gì đó. Ngày hôm qua sáng sớm vừa mới biết được tam nữ nhi có thai, buổi tối lại biết được tiểu nữ nhi cũng có, lúc này mới sáng sớm bất thời giờ tới cửa lại đây nhìn xem. Chủ yếu là tương đối tới nói, tiểu hân nghiên gả đến đoan vương phủ làm hắn càng yên tâm, tiểu thanh gả cho mạc hoa xanh cái này. Hắn lo lắng tiểu thanh cũng không thể tránh được. Tiểu chấn hiên đi rồi, tiểu hoài cẩn lại không đi. Thất muội ngươi chừng nào thì biết có hỉ. Tiểu hoài cẩn nhìn tiểu thanh hỏi. Hơn nửa tháng đi. Tiểu thanh nói. Hiện giờ nàng đã mang thai mau hai tháng, liền không nghĩ tới muốn nói cho trong nhà một tiếng. Ta muội muội có hỉ ta thế nhưng là từ Bác Nguyệt trong miệng nghe tới, ngươi nói này buồn cười sao? Tiêu Hoài cần vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Tiểu Thanh nói, ngày hôm qua vẫn là ra cửa ngẫu nhiên đụng phải Mặc Bác Nguyệt hắn mới biết được Tiểu Thanh thế nhưng có thai, chính là mạc Bác Nguyệt đều đã biết, hắn cái này thân đại ca thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Đại ca, không liên quan tiểu thất sự, là ta không cho thông chi. Mạc Hoa Xanh tỏ vẻ ai đều không thể gian dạy bảo bối của hắn tiểu thất, đại ca cũng không được. Nga. an vương nhưng thật ra nói nói, ta vì cái gì không thể biết ta muội muội có thai. Tiêu Hoài Cần cảm thấy hắn xem Mạc Hoa Xanh thực không vừa mắt, cưỡng bách hắn muội muội gả cho hắn liền tính, hiện giờ thế nhưng còn một tức lại muốn tiến một bước. Tiểu thất hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, ta không nghĩ làm người quấy rầy nàng. Mạc Hoa Xanh đúng lý hợp tình mà nói, nói xong còn bỏ thêm một câu, đại ca có việc có thể đi trước vội. Tiêu Hoài cẩn cái chán gân xanh khiêu hai hạ, người nam nhân này. Hắn tới cửa tới xem muội muội thế, nhưng bị người chủ khách. Tiêu Thanh đã chuẩn bị làm một cái an tĩnh phong nền, hết thảy đều giao cho không sợ gì cả Mạc Hoa xanh đi. Vương phi, tổ hiến tới. Hàn Xương bưng một chung hơi hơi mạo nhiệt khí tổ hiến đi đến. Mạc Hoa xanh trực tiếp ngửa quen đường cũ mà bưng lên tới, cầm cái muôn còn nhẹ nhàng thổi một chút, tinh chuẩn mà đưa tới Tiêu Thanh bên miệng, "Tiểu thất, tới, mau thừa dịp nhiệt ăn." Chuyện như vậy đã phát sinh rất nhiều lần. Tiêu Thanh biết Mạc Hoa xanh có bao nhiêu chấp nhất. Tuy rằng ngay từ đầu không thuần thục con sói, bất quá hiện giờ Mạc Hoa xanh hầu hạ nàng ăn cái gì đã thập phần thuần thục rồi. Một nuống mút nhiều ít, cử rất cao, nghiêng bao lớn góc độ. Sở hữu động tác đều được vân nước chảy có thể nói hoàn mỹ. Tiêu Thanh vừa mới ăn hai khẩu, Tiêu Hoài cẩn thận sắc phức tạp mà nhìn Mạc Hoa xanh liếc mắt một cái, trực tiếp đứng dậy cáo từ rời đi. Kỳ thật cái gì đều không quan trọng, chỉ cần Mạc Hoa xanh đối Tiêu Thanh hảo, khác hắn đều có thể không thèm để ý. Tiêu Quốc công phủ trừ bỏ Kiều Chấn Hiên cùng Tiêu Hoài cẩn phụ tử ở ngoài, cũng không có người khác lại tới cửa. Sau lại Kiều Thanh mới biết được, Tiêu Chấn Hiên chuyên môn hoa số tiền lớn cấp Kiều Hân Nhiên thỉnh một cái trong cung gia tới Lao ma ma giáo nàng quy củ, nàng ở xuất giá phía trước là đừng nghĩ ra cửa. Kỳ thật Kiều Thanh thiệt tình cảm thấy Kiều Chấn Hiên là cái hảo Lao cha, Tiêu Hân Nhiên sắp gả cho thái tử, tương lai còn có khả năng là nhất quốc chi mẫu, học học quy củ thu thu tính tình rất cần thiết. Bất quá hiệu quả như thế nào liền không được biết rồi có chút thiên tính chính là sinh ra đã có sẵn, tiểu hân nhiên cái này xuyên qua nữ trong xương cốt cảm giác về sự ưu việt cùng ích kỷ cũng không phải là học quy củ là có thể thu liễm. 077 hành tẩu quy củ Tiểu Thanh cảm thấy tính tình cùng Mạc Thu Linh rất giống Diệp Thanh Giao cô nương thực mau liền cùng Mạc Thu Linh thành bạn tốt, bởi vì Diệp Thanh Giao biểu tỷ tần anh là Mạc Thu Linh từ nhỏ đến lớn hảo khuê mật, có nàng ở trong đó giật dây bắt cầu, hai cái tiểu cô nương tự nhiên là chỉ hận gặp nhau quá muộn, Hôm nay Mặc Thu Linh đến chân Quốc tướng quân phủ đi tìm Tần Anh cùng Diệp Thanh giao chơi, vừa đến cửa, liền đụng phải một cái khác tới cửa làm khách tiểu thư, lại là Tần Phu nhân cháu ngoại gái, Niêu Quốc Định quốc tướng quân phủ đại tiểu thư Chu Hồng Anh. Gặp qua Đoan Dương quân chúa, Chu Hồng Anh có nể nếp về phía Mạc Thu Linh hành lễ. Mặc Thu Linh nhìn đến Chu Hồng Anh sơ đến không chút cẩu thả đầu tóc, hơi hiện lao khí trang sức, còn có luôn là thẳng thắn sống lưng, luôn là nghiêm trang mặt liền cảm thấy thật sự thích không nổi, nhàn nhạt, nhạt mà nói một câu. Chu tiểu thư không cần đa lễ. Hai người cùng nhau hướng chân quốc tướng quân trong phủ đi đến. Dọc theo đường đi, Chu Hồng Anh bước chân không nhanh không chậm, đôi tay giao điệp đặt ở bên hông, ánh mắt bình tĩnh mắt nhìn phía trước. Quả thực chính là hành tẩu. Quý củ. Nhìn xem Chu Hồng Anh, nhìn nhìn lại chính mình, Mặc Thu Linh cảm thấy chính mình quá không có quý củ, Loại cảm giác này thật là làm người cao hứng không đứng dậy a. Nghiêu quốc có hai đại võ tướng thế gia, chân quốc tướng quân phủ Tần gia cùng định quốc tướng quân phủ Chu gia. Vốn dĩ hai nhà thực lực cùng địa vị đều không sai biệt lắm, chỉ là so với dân cư đơn giản chấn quốc tướng quân phủ tới nói, định quốc tướng quân phủ chỉ có thể nói nhân khẩu điều tàn. Bởi vì Chu Hồng Anh tổ phụ lao định quốc tướng quân đã chết, mà nàng phụ thân, hiện giờ định quốc tướng quân hai chân tàn tật, rốt cuộc lên không được chiến trường. Hiện giờ định quốc tướng quân phủ duy nhất một cái kiện toàn nam nhân là Chu Hồng Anh năm nay mới 13 tuổi hấu đệ Chu An Khang đặt tên vì an khang cũng là vì cái này định quốc tướng quân phủ tam đại đơn truyền độc đinh từ nhỏ bệnh tật yếu yếu đều mau coi như yếu đối mong manh thu linh tần anh xa xa mà nhìn đến mạc thu linh liền lớn tiếng kêu phất phất tay chờ nàng nhìn đến mạc thu linh phía sau nửa bước chu hồng anh chém ra đi tay cương một chút thần sắc có chút mất tự nhiên mà thu trở về biểu tỷ làm sao vậy diệp thanh giao có chút tò mò mà nhìn tần anh đột nhiên thay đổi sắc mặt hỏi tần anh thần sắc mạc danh mà bán cái cái nút Thanh Giao, ngươi đợi lát nữa sẽ biết. Khi nói chuyện, bốn người đã đến gần, Mặc Thu Linh cười nói, hôm nay thời tiết thật tốt, Tần Anh cùng Thanh Giao chúng ta đi Lưu ly li Viên cưới ngựa đi. Diệp Thanh Giao ánh mắt sáng lên, Chu Hồng Anh mày nhíu lại, nhìn Tân Anh nói đến, biểu muội tuy rằng ngươi là Trấn Quốc tướng quân phủ tiểu thư, nhưng là thấy Đoan Dương quận chúa như thế nào có thể không hành lễ đâu? Liên tính ngươi cùng quận chúa có giao tình, nhưng là tôn ti không thể quên, lễ nghĩa càng không thể quên. Ngươi là một cái tiểu thư khuyết cát. Hẳn là trinh tĩnh phong rong, môn hành cử chỉ đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không cần luôn là chạy đến bên ngoài đi làm một ít không hợp thể thống sự tình. Hẳn là nhiều làm làm nữ công, học học quản gia quản lý, như vậy. Đình! Chu Hồng Anh nghiễm nhiên còn có thao thao bất tuyệt nói tiếp tư thế, tần anh vô ngữ nhìn trời, diệp thanh giao trận mắt há hốc mồm, mặc thu linh nghe không nổi nữa, trên mặt cũng có điểm tức giận, trực tiếp đánh gây chu Hồng Anh lạnh giọng hỏi, chu tiểu thư nói cái gì không hợp thể thống sự tình là nói buồn quận chúa cưới ngựa không hợp thể thống sao. Cái này Chu Hồng Anh thật là đủ rồi, không chỉ có chính mình nói chuyện làm việc có nề nếp không thú vị đến cực điểm, còn luôn là đem quy củ treo ở bên miệng, há mồm ngậm miệng đều là người hẳn lạ như thế nào làm linh tinh nói. Tần Anh cũng là sớm có kinh nghiệm, cho nên vừa mới nhìn đến Chu Hồng Anh mới có thể thay đổi sắc mặt, ngại với Tần Phu Nhân Tần Anh mỗi lần liền nhịn Chu Hồng Anh thuyết giáo, nhưng là Mạc Thu Linh cũng không phải là sẽ nhẫn chủ nhân. Ở Nghiêu quốc giám cùng liêu hoàng sùng ái đoan vương phủ hòn ngọc quý trên tay giảng quy củ, thật đúng là không vài người. chu hồng anh mày túc đến căng khẩn, đối mặt thu linh không người nhất bái nói, quân chúa bất giận, hồng anh không có cái kêu ý tứ, chỉ là tưởng khuyên nhủ biểu mội làm một ít nên làm sự tình. xem mạc thu linh thật muốn phát hỏa, tần anh chạy nhanh mở miệng nói, thu linh ngươi đi trước thanh giao nơi đó ngồi ngồi, nương đang chờ biểu tỷ đâu, ta bồi biểu tỷ qua đi đi. nếu có thể tần anh thật không nghĩ cùng chu hồng anh cái này biểu tỷ giao tiếp cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, tuy rằng đều là võ tướng thế gia tiểu thư, bất quá chu hồng anh thật sự là một đóa khác loại kỳ ba. hừ, mặc thu linh hừ lạnh một tiếng nhìn tần anh mang theo chu hồng anh đi rồi, diệp thanh giao còn có chút kinh ngạc cảm thán mà nói, chu tiểu thư thật là lợi hại nha, đương người khác đều là hương dã thôn cô không biết quy củ sao, không thú vị đến cực điểm, mặc thu linh châm chọc mà nói, không nói đoan vương phủ, liền nói văn hoa thành diệp gia, kia chính là ngưu quốc số một thư hương thế gia. Nhân ra cũng không có há mồm ngậm miệng chính là quy củ lễ nghi, lại có ai dám nói Diệp Thanh Giao không phải nhất có giáo dưỡng tiểu thư khuê cắt. Tóm lại, Mạc Thu Linh rất ít nhìn thấy ru ru trong nhà vội vàng làm nữ công quản gia quản lý Chu Hồng Anh, mỗi lần nhìn thấy liền nhịn không được tới khí. Thu Linh đừng nóng giận Diệp Thanh Giao lôi kéo Mạc Thu Linh tay cười nói, chúng ta ngày hôm qua đi An Vương phủ xem biểu ca cùng biểu tẩu. Phải không? An Vương tẩu bụng có hay không nổi lên tới? Mạc Thu Linh rất có hứng thú hỏi. Thực mô liền đem Chu Hồng Anh vứt tới rồi sau đầu. Nào có nhanh như vậy? Ngươi không phải mấy ngày hôm trước mới vừa đi qua sao? Diệp Thanh Giao cười nói. Về Kiều Thanh có thai tin tức sớm nhất vẫn là Mạc Thu Linh chuyển ra tới, bất quá cũng mới không quá mấy ngày. Kiều đảo cũng là. Mạc Thu Linh lịch ngậm mà chớp chớp mắt nói, ta ngày đó chính là bị An Vương Huynh đuổi ra tới. Còn nói đâu Diệp Thanh Giao nói cũng cảm thấy buồn cười, vốn gì ta nương nghị An Vương Phủ không coi trưởng mối nói muốn đi chiếu cố biểu tẩu bị an vương huynh lời nói dịu dàng xin miễn. Hai cái tiểu cô nương nhìn nhau cười, đều biết cái kia cái gọi là lời nói dịu dàng xin miễn có bao nhiêu biển chuyển. Bên này, tần anh bồi chu Hồng Anh tới rồi tần phu nhân nơi đó, chào hỏi nói muốn đi chiêu đái mạc thu linh trực tiếp liền đi rồi. Nàng cùng chu Hồng Anh từ nhỏ liền nói không đến cùng đi, cũng không có khả năng chơi đến cùng nhau. Cô mẫu, chu Hồng Anh cung kính mà đối tần phu nhân hành lễ. Tần phu nhân đã sớm từ bỏ làm cái này cháu ngoại gái tùy ý một chút Bởi vì nói cái gì đều mặc kệ dùng. Cha ngươi thân thể như thế nào? Như thế nào không mang theo an khang lại đây? Ngồi xuống lúc sau, thần phu nhân quan tâm hỏi. Tuy rằng chu Hồng Anh không có cùng tuổi cô nương hoạt bát đáng yêu, có vẻ bản khác lại không thú vị, nhưng là thần phu nhân thực đau lòng cái này cháu ngoại gái. chu Hồng Anh cha đã là một phế nhân, nương cũng sớm đã chết, chỉ có một tuổi già tổ mẫu cùng một cái tuổi nhỏ đệ đệ, chu ra người một nhà lao lao, bệnh bệnh, tiểu nhân tiểu. Kỳ thật hiện tại trong ngoài toàn dựa Chu Hồng Anh khởi động tới. Nàng tư nhỏ không nương, cho nên sợ nhất người khác nói nàng không có giáo dưỡng, thời thời khắc khắc dùng nhất nghiêm khắc quy củ tới yêu cầu chính mình, dần già liền thành như vậy tính cách. Ngay thương nàng muốn lo liệu Chu gia việc nhà, cơ hồ chưa bao giờ đi ra ngoài cùng khác tiểu thư du ngoạn tán phiếm, kỳ thật ở thịnh dương thành, nàng cũng không có gì giao hảo tiểu thư, ngay cả tần anh cái này biểu muội đều chỉ là ngại với mặt mũi tình còn đối nàng khách khí vài phần. Cha thân thể con hảo, Chính là tâm tình tích tụ vô pháp ra ra. Đệ đệ gần nhất thân thể hào rất nhiều. Chu Hồng Anh đối Tần Phu Nhân nói. Tần Phu Nhân thở dài một tiếng cũng không biết nên nói cái gì. Có nói là tâm bệnh khó y nàng đại ca đang lúc tráng niên thời điểm một sớm tàn tật, nhiều năm như vậy cũng chưa có thể tỉnh lại lên. Cô Mâu, cha nói muốn thỉnh cô Mâu đi trong nhà ngồi ngồi, hắn có việc tưởng cùng cô Mâu nói. Chu Hồng Anh đem nàng ý đồ đến nói. Kỳ thật đều ở thịnh Dương Thành, ly đến cũng không xa. Tần phu Úi nhân định kỳ đều sẽ hồi chu ra đi xem. Lần này Chu Hồng Anh lại đây lại là bởi vì chịu nàng phụ thân Chu Minh Chi thác thỉnh Tần phu Úi nhân trở về. Phải không? Tần phu Úi nhân hơi hơi sử sốt, nàng nửa tháng trước vừa mới trở về quá, không biết nàng đại ca hiện giờ có chuyện gì. Nghĩ đến đây, Tần phu Úi nhân trực tiếp đứng lên nói, "Ta hôm nay không có việc gì, sắc trời thượng sớm, liền trở về nhìn xem đi." "Hảo." Chu Hồng Anh gật gật đầu, đi theo Tần phu Úi nhân cùng nhau trở về Định Quốc tướng quân phủ. Định quốc tướng quân phủ một cái yên lặng trong viện. Đại ca. Tần phu Ú nhân kêu một tiếng đại ca, đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên xe lăn nam tử xoay lại đây, xả ra một nụ cười nói, Linh Nhi đã trở lại. Tần phu Ú nhân còn ở khuê trung thời điểm nhũ danh kêu Linh Nhi, nhiều năm như vậy Chu Minh cũng không sửa đổi khẩu. Tần phu Ú nhân cái mũi đau xót. Trước mắt nam tử là nàng đại ca, hiện giờ mới bất quá hơn 40 tuổi tuổi tác, bên mái cũng đã nhiễm hoa dâm nhăn sắc. Nàng đã nhiều ít năm không gặp hắn cười qua. Hồng Anh. Ngươi đi ra ngoài đi, ta cùng ngươi cô mẫu trò chuyện. Chu Minh nhìn Chu Hồng Anh nói, là, cha. Chu Hồng Anh nói liền chiều Tần Phu Nhân hơi hơi một phút lui đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có huynh Nguyệt hai người tương đối mà ngồi. Đại ca kêu ta trở về chính là có việc. Thần Phu Nhân nhìn Chu Minh hỏi, ân Chu Minh gật gật đầu, nhìn Tần Phu Nhân nói, Linh Nhi ngươi là cái có phúc khí, Đại ca ta không phúc khí, hiện giờ có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Linh Nhi có thể đáp ứng Đại ca. Đại ca. Ngươi này nói được nói cái gì? Cái gì cầu hay không? Chúng ta là thân huynh muội, có chuyện gì liền trực tiếp cùng muội muội nói. Thần phu nhân trong lòng chua xót bất kham mà nói, Linh Nhi vẫn là bộ dáng cũ. Chu Minh hơi hơi mỉm cười nói, hôm nay kêu muội muội tới, không vì cái gì khác, chính là vì Hồng Anh việc hôn nhân. Nàng tuổi không nhỏ, đều là bị ta liên lụy, hiện giờ cũng không có người tới cửa cầu hôn. Nương tuổi lớn thân thể lại không tốt, trong nhà cũng không ai có thể cho nàng bảo trì, ta nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có ngươi cái này đừng cô mẫu có thể thế nàng thao cái này tâm. Đại ca, ngươi này nói được nói cái gì? Ta đương cô mẫu cấp hồng anh nhọc lòng là thiên kinh địa nghĩa. Vốn dĩ cũng là ta chính mình trong nhà kia ba cái hài tử cũng chưa nói thân, nghĩ bọn nhỏ đều còn nhỏ chờ một chút, nếu đại ca nhắc tới tới, ta phải hảo hảo cấp hồng anh lưu ý một chút. Thần phu nhân mỉm cười nói, nàng thực quan tâm định quốc tướng quân phủ người, cũng chính như nàng lời nói, nàng chính mình nhi nữ đều còn không có bắt đầu làm ai đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy chu hồng anh nên nhanh lên gả chồng linh nhi chu minh nhìn tần phu nhân nói ta biết ngươi đau lòng hồng anh nàng cũng là bị ta liên lụy ông cụ non chúng ta huynh muội cũng không che che giấu giấu hồng anh tính tình đích xác có chút không thảo hỷ, nhưng ngươi là nhất rõ ràng nàng cũng không so khác tiểu thư kém đem nàng gả đến nhà khác đi ta thật sự là không yên lòng cũng chỉ có ngươi có thể để cho ta yên tâm nói đến nơi đây đã thực minh bạch tần phu nhân hơi hơi sửng sốt Không nghĩ tới Chu Minh lại là tưởng đem Chu Hồng Anh cấp gả đến Trấn quốc tướng quân phủ đi. Chỉ là, đại ca, ngươi là muốn cho Hồng Anh gả cho Dịch Nhi. Nhớ tới chính mình trong nhà cái kia trầm mặc ít lời nhắc tới khởi việc hôn nhân liền dầu muối không ăn nhi tử, tần phu U nhân trong lòng có điểm khó xử. Nàng là đau lòng Chu Hồng Anh, thân càng thêm thân cũng đích sắc không sai, chính là, nếu tần dịch chết sống không từ cuối cùng chẳng phải là muốn nháo thật sự khó coi. Không ra ngoài tần phu U nhân dự kiến, Chu Minh lắc đầu nói, không phải Dịch Nhi. Ta tưởng đem Hồng Anh đính hôn cấp Phi Dương. Chu Minh hôm nay kêu Tần Phu Nhân lại đây, tự nhiên có chính hắn tính toán. Tần Dịch là Tần Gia Đích Trường Tôn, hắn việc hôn nhân ít nhất muốn Tần Lao Gia Tử gật đầu. Bất quá này chỉ là một phương diện, Tần Lao Gia Tử cũng chưa chắc sẽ không đồng ý chỉ là Chu Minh đau lòng Chu Hồng Anh. Hiện tại tưởng chính là cho nàng tìm cái ổn thỏa nhà chồng, làm nàng gà chồng lúc sau quá đến nhẹ nhàng một chút. Như thế suy tính nói, Tần Phi Dương là cái so Tần Dịch càng tốt lựa chọn. Đầu tiên. Chu Minh tuy rằng nhiều năm chưa từng ra cửa, cũng biết thịnh Dương Thành có bao nhiêu cô nương nhìn chằm chằm tần dịch, trong đó nổi tiếng nhất cái kia vẫn là cái công chúa. Một khi Chu Hồng Anh cùng tần dịch đính hồn, khẳng định muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiếp theo, nếu gả cho tần dịch, không có gì bất ngờ xảy ra nói tương lai chính là Trấn quốc tướng quân phu nhân, tần gia đương gia chủ mẫu. Chu Minh không phải lo lắng Chu Hồng Anh làm không tới, mà là hắn không nghĩ làm Chu Hồng Anh làm. Chu Hồng Anh mấy năm nay lo liệu Định Quốc tướng quân phủ đã đủ vất vả. Chu Minh không hy vọng nàng gả chồng lúc sau còn muốn lao tâm cố sức, chỉ hy vọng nàng quá đến an nhàn. Tần Phu nhân thực ngoài ý muốn, đại ca như thế nào sẽ nhìn chúng phi dương? Mà không phải Tần Dịch. Rốt cuộc lại nói tiếp, Chu Hồng Anh cùng Tần Dịch xem như môn đăng hộ đối, Định quốc tướng quân phủ đích trưởng nữ cùng Trấn quốc tướng quân phủ đích trưởng công tử. Dịch Nhi cùng Hồng Anh tính tình đều quá nặng nề, ta cảm thấy phi dương như vậy tính tình hảo. Chu Minh hơi hơi mỉm cười nói. Hắn suy xét rất nhiều, lại là không hảo cùng Tần Phu Nhân nói quá minh bạch. Tuy rằng hai người bọn họ là thân huynh muội, nhưng là Tần Phu Nhân gả đến Trấn Quốc tướng quân phủ đi, hiện giờ bọn họ đang nói dù sao cũng là Tần Phu Nhân nhi tử. Chu Minh biết chính mình tại đây sự kiện thượng chỉ vì Chu Hồng Anh suy xét có chút thế kỷ, chính là hắn thật sự không còn hắn pháp. Nhà mình tiểu nhi tử tính tình hảo là không sai, chính là so với Tần Dịch đem Chu Hồng Anh đính hôn cấp Tần Phi Dương làm Tần Phu Nhân càng đau đầu bởi vì nàng nhưng không quên lúc trước Tần Phi Dương chính miệng rõ ràng mà nói qua hắn không thích Chu Hâm Anh. Linh nhi, đại ca hiện giờ chỉ có này một cái tâm nguyện, ngươi liền thành toàn đi. Chu Minh nhìn ra Tần phu U nhân có chút do dự, thế nhưng hai tay cường chống xe lăn liền phải lên cấp Tần phu U nhân quỳ xuống. Tần phu U nhân cuống quýt đỡ lấy Chu Minh làm hắn ngồi trở về, cái này nói cái gì cũng không dám nói nữa. Không cần đưa ta, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Từ Chu Minh nơi đó ra tới, Tần phu nhân lại đi nhìn nhìn Chu lão phu nhân cùng Chu An Khang lúc sau, bị Chu Hồng Anh tặng ra tới. Kia cô mẫu đi thong thả. Chu Hồng Anh như cũng là nghiêm trang mà đối Tần phu nhân hành lễ, trên mặt cũng cơ hồ chưa bao giờ chê cười bộ dáng. Nghĩ đến trong nhà cái kia cả ngày hi hi ha ha tiểu nhi tử, nhìn nhìn lại Chu Hồng Anh, Tần phu nhân cảm thấy đầu càng đau. Liên ở Tần phu nhân đi định quốc tướng quân phủ thời điểm, Tần Phi Dương chính mình một người đi tiểu quốc công phủ làm khách, gặp một cái cô nương Sự tình muốn từ Tần Phi Dương đến Kiều Quốc Công Phủ bắt đầu nói lên. Hắn là tới tìm Kiều Hoài Cẩn, không khéo ở hắn phía trước Kiều Hoài Cẩn có một cái khác khách nhân, khiến cho hạ nhân mang Tần Phi Dương đi trước trong hoa viên tùy tiện đi dạo, hắn sau đó liền tới. Tần Phi Dương cũng không phải lần đầu tiến tới, trực tiếp đem hạ nhân đuổi rồi, chính hắn ngửa quen đường cũ mà ở Kiều Quốc Công Phủ trong hoa viên tùy tiện lắc lư. Đi qua một cái chỗ ngoặt thời điểm nên diện đụng phải một người, vẫn là cái thân Kiều Thể Nhược Cô Nương. Tần Phi Dương không có việc gì. Tiếc cô nương trực tiếp thân mình chiều sau liền tài đi xuống. Tay so tâm mau, Tần Phi Dương giũi tay bao quát liền đem cô nương cấp ôm trở về, bị kinh hách cô nương gắt gao mà bắt lấy Tần Phi Dương cổ áo thở phì phò. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thuần tịnh trong ánh mắt đều là hoảng sợ, tựa như một con bị kinh tiểu bạch tỏ, Tần Phi Dương đột nhiên liền cảm giác ngực chúng một mũi tên. Sau đó Tần Phi Dương mà xui quỷ khiến mà làm một kiện thực tìm đường chết sự tình. Hắn trực tiếp duỗi tay câu lấy kia cô nương cằm tròn lên bĩ bĩ mà nói: Tiểu thư lớn lên hảo sinh tuấn tiếu, ta vừa thấy liền tâm sinh vui mừng đâu. A, tiểu hân du cô nương lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện nàng thế nhưng ở một người nam nhân trong lòng ngực, lại nghe được như vậy lang thang nói, vốn dĩ liền không có ngừng đầu, cũng không biết là ai, trực tiếp dùng hết toàn lực đem thần phi dương đẩy ra, sau đó một cái tắt liền huy qua đi, lưu manh. Thần phi dương bị này một cái tắt đánh đến, một chút đều không đốc. Nhìn tiểu hân du xấu hổ buồn bực khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy tim đập ra tốc. Rất thích rất thích. Cái này là Kiều Năm vẫn là Kiều Lục A. Túi tiền thượng theo chính là cái du tự, kia hẳn là chính là Kiều Lục. Như thế nào trước kia không phát hiện Kiều Hoài Cẩn còn có cái như vậy ôn nhu đáng yêu muội muội đâu. Ngươi như thế nào có thể đánh ta đâu. Vừa mới nếu không phải ta giữ chặt ngươi, ngươi muốn ngã xuống đi bất tử cũng đến tàn. Tần Phi Dương vẻ mặt lên án mà nhìn Kiều Hân Du nói, nói mũi chân giật mình, một khối nhọn nhọn hòn đá nhỏ bị hắn đá tới rồi Kiều Hân Du phía sau cách đó không xa. Người Ngươi nói bậy. Tiều Hân Du mắt đẹp trợn lên, trừng mắt Tần Phi Dương nói. Không tin chính ngươi xem a. Tần Phi Dương trực tiếp rỗi tay chỉ vào trên mặt đất kia tảng đá nói. Chính ngươi ngắm lại, ngươi đầu nếu là vừa lúc đụng phải kia tảng đá. Nhìn đến tiểu Hân Du trên mặt nghĩ mà sợ. Tần Phi Dương trong lòng cười thầm cái này cô nương hảo xuân manh. Hảo muốn ôm về nhà khi dễ làm sao bây giờ. Vậy ngươi cũng không thể như vậy cùng ta nói chuyện. tiểu Hân Du trừng mắt Tần Phi Dương nói bất quá ngự khi đã không vừa mới như vậy đúng lý hợp tình. Ta loại nào nói chuyện? Tần Phi Dương đã quyết định muốn đùa giỡn rốt cuộc, thật là hảo đáng yêu, ta hảo ý kéo ngươi lên, cái gì cũng chưa nói đã bị ngươi đánh, ta này ủy khuất với ai nói à. Ngươi. Ngươi. Ngươi rõ ràng nói kiểu Hân Du sắc mặt đỏ lên, nhìn Tần Phi Dương nói không ra lời, cuối cùng một giậm chân trực tiếp chạy, chỉ còn lại có Tần Phi Dương trong gió hỗn độn. Không đợi Tần Phi Dương duỗi tay đi kéo, liền nhìn đến tiểu hải cẩn xa xa mà đi tới. Trong lòng nhảy dựng chạy nhanh thu hồi trên mặt không đứng đắn. Này nếu như bị Tiêu Hoài Cẩn cái này muội không nhìn đến hắn đùa giỡn hắn muội muội, tuyệt đối một giây cùng hắn tuyệt giao. Tần Phi Dương vốn dĩ cũng không có gì quan trọng sự tìm Tiêu Hoài Cẩn, trải qua như vậy vừa ra, càng không có gì tâm tình. Trao hỏi liền trực tiếp cáo tử, trong lòng mỹ tư tư mà nghĩ, chờ hồi phủ liền cùng Tần phu nhân nói làm nàng phái người tới Kiều Quốc công phủ cầu hôn, Tần phu nhân khẳng định nên cao hứng hỏng rồi, Tần lao ra từ chất trai cũng có hy vọng. Hôm nay thật là tốt đẹp một ngày a. Tần Phi Dương ở chấn quốc tướng quân phủ cửa xuống ngựa thời điểm vừa lúc Tần Phu Nhân cũng từ trong xe ngựa xuống dưới. Tần Phi Dương đem ngựa giao cho hạ nhân cởi tủng tìm mà đi qua, nương ngươi hôm nay đi ra ngoài. Ân. Tần Phu Nhân có chút thất thần mà trả lời một tiếng, thật sự hối hận đáp ứng Chu Minh đưa ra sự tình. Hiện giờ này muốn như thế nào cùng Tần Phi Dương mở miệng a. Nương, Nhi Tử có một chuyện muốn nhờ. Hai mẹ con cùng nhau hướng trong phủ đi tới. Nóng vội Tần Phi Dương cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng, nương nghe xong nhất định sẽ thật cao hứng. Tiêu Quốc công phủ tiểu thư chính là mỹ danh bên ngoài a, Tần Phi Dương cảm thấy Tần phu nhân khẳng định sẽ không phản đối. Chuyện gì? Tần phu nhân cũng bị gợi lên một chút lòng hiếu kỳ, liền nghe được Tần Phi Dương tươi cười đầy mặt mà nói, "Nương, ta tưởng Thanh Thân." Tần phu nhân trong lòng lộ bộ một tiếng. "Tưởng Thanh Thân?" Xem bộ dáng này tất nhiên là nhìn chúng tiểu thư nhà nào. Tần phu nhân rất rõ ràng Thịnh Dương thành nhiều như vậy tiểu thư, Tần Phi Dương nhìn chúng ai đều có khả năng, duy nhất không có khả năng chính là Chu Hồng Anh. Bởi vì Tần Phi Dương từ nhỏ nhìn đến Chu Hồng Anh đều phải nẽ xa ba thước. Này tính chuyện gì Nhi A? Thần Phu Nhân thật là không biết nên nói cái gì hảo. Nguyên bản còn nghĩ khuyên nhủ Tần Phi Dương, cái này được, Nhi Tử có người trong lòng, nay còn khuyên như thế nào? Nương, người làm sao vậy? Tần Phi Dương có chút kỳ quái hỏi Tần Phu Nhân. Như thế nào cảm giác Tần Phu Nhân sắc mặt cùng hắn đoán trước Chung không giống nhau a không chỉ có không giống nhau, quả thực chính là kém rất nhiều. Ta không có việc gì Tần Phu Nhân xả ra một nụ cười nói. Phi Dương coi trọng nhà ai ôn nhu tiểu thư. Tần Phu Nhân chính là nhớ rõ Tần Phi Dương lúc trước chính miệng nói hắn muốn một cái tính tình ôn nhu thế tử. Chu Hồng Anh, nay thật không phải xứng không xứng được với vấn đề, mà là thích hợp hay không vấn đề a. Tần Phi Dương thoải mái hào phóng mà cười nói. Ta coi trọng tiểu quốc công phủ lục tiểu thư nương ngươi cảm thấy thế nào? đều ở Thịnh Dương Thành, Tiêu Quốc công phủ tiểu thư mấy năm nay lại ở Thưởng Hoa Yến tỏa sáng rực rỡ. Tần Phi Dương tin tưởng Tần Phu nhân tất nhiên là gặp qua. Tần Phu nhân đương nhiên gặp qua. Tiêu quốc công phủ lục tiểu thư, tuy nói là cái con vợ lẽ hơn nữa mẹ để mất sớm, nhưng là Tiêu quốc công phủ thứ nữ giáo dưỡng đến cực hảo cũng là Thịnh Dương trong thành công nhận, gả đến Đoan Vương phủ làm thế tử phi cái kiều Tiểu Tam tiểu thư chính là cái ví dụ. Tiêu Hân Du cấp Tần Phu nhân ấn tượng. Là cái ôn nhu mềm mại cô nương. Ôn nhu đúng là Tần Phi Dương thích nhất, cũng là đại bộ phận nam nhân sẽ thích, điểm này nhi không thể chê. Tính tình này mềm mại đi, Tần Phi Dương lại nói như thế nào cũng là cái con vợ lẽ, vẫn là lão nhị, cưới cái quá cường thế chưa chắc là chuyện tốt, tính tình này mềm mại cũng thật là chính thích hợp. Tần Phu Nhân nghĩ tới nghĩ lui, Tần Phi Dương nói cái này tiểu lục tiểu thư không nói ưu tú không ưu tú, cùng Chu Hồng Anh so sánh với, ít nhất tuyệt đối là càng thích hợp Tần Phi Dương. Chính là Chu Minh lần này vì bức nàng đáp ứng đều thiếu chút nữa quỳ xuống, hiện giờ vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Không bảy tám hòn đá nhỏ đệ đệ. Nương. Tần Phi Dương lại kêu hai tiếng, Tần Phu Nhân mới hoàn hồn. Tần Phi Dương có chút kỳ quái hỏi, Nương ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Tần Phu Nhân hôm nay các loại biểu hiện đều có điểm khác thường a. Không có, có thể là có điểm mệt mỏi đi. Tần Phu Nhân hơi hơi mỉm cười nói, Tiểu Lục tiểu thư khá tốt. Chờ nương cùng ngươi ra ra còn có cha ngươi thương lượng thương lượng lại nói. Nương cũng cảm thấy nàng khá tốt chính là đi. Tần Phi Dương mặt mày hớn hở mà nói, phảng phất đã nhìn đến cái kia xuẩn manh cô nương thành hắn tiểu tức phụ nhi. Nhìn đến tần Phi Dương này phúc vui tươi hớn hở bộ dáng, tần phu nhân khẽ gật đầu trong lòng thở dài. Nhi nữ việc hôn nhân nàng cũng không tưởng chuyên quyền độc đoán, chấn quốc tướng quân phủ cũng trước nay đều là thập phần khai sáng nhân ra, cho nên tần dịch đều ra đầu rồi cho tới bây giờ còn không có đính hôn Chính là hiện giờ việc này cấp náo, nếu không phải Chu Minh muốn quỳ xuống cầu nàng, nàng cũng sẽ không nhất thời xúc động đáp ứng rồi Chu Minh yêu cầu, còn trùng hợp mà đụng phải Tần Phi Dương hôm nay thế nhưng có một cái người trong lòng. Tần Phu nhân tư tiền tưởng hậu vẫn là cảm thấy không thể miễn cưỡng đã có người trong lòng tiểu nhi tử Tần Phi Dương cưới Chu Hồng Anh, vậy thử xem Tần Dịch. Chu Minh là hy vọng đem Lữ nhi gả đến Trấn quốc tướng quân phụ tới, cũng cũng không có một mực chắc chắn Tần Dịch liền không được, bất quá kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là muốn Tần Dịch nhả ra. Tần phu nhân cảm thấy nhà mình nhất quán lãnh khốc đại nhi tử muốn thật coi trọng một cái cô nương loại chuyện này phát sinh sát xuất thật sự là quá nhỏ, hơn nữa nàng thật sâu mà cảm thấy liền tính tần dịch thật sự coi trọng nhà ai cô nương cũng rất có thể sẽ không nói ra tới. Một khi đã như vậy, kỳ thật tần phu nhân cảm thấy Chu Hồng Anh nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn, thân càng thêm thân không nói, tần phu nhân cảm thấy Chu Hồng Anh trừ bỏ cũ kỹ một chút ở ngoài người vẫn là thực không tồi, mà tần dịch cũng không phải cái không có trách nhiệm tâm người. Chỉ cần thành thân liền sẽ chậm rãi tiếp nhận rồi. Phi Dương A, ngươi có biết hay không đại ca ngươi thích cái dạng gì cô nương? Hai mẹ con hướng trong phủ đi thời điểm, Tần Phu Nhân mở miệng hỏi Tần Phi Dương. Hai huynh đệ quan hệ vẫn là thực hòa hợp, tuy rằng đại bộ phận thời điểm đều là Tần Phi Dương đang nói chuyện ở liên tiếp mà hướng Tần Dịch bên người thấu, bất quá Tần Dịch thực tín nhiệm Tần Phi Dương, từ nhỏ đến lớn đều che chở Tần Phi Dương Tần Phu Nhân tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. A. Tần Phi Dương sửng suốt một chút. Vấn đề này thực phức tạp. Làm tần dịch thân huynh đệ, hắn miễn cương có thể so sánh người khác càng dễ dàng nhìn ra tới nhà hắn đại ca tương đối rất nhỏ biểu tình biến hóa. Nhưng là về hắn cái kia băng sơn đại ca thích cái gì loại hình cô nương, hắn là thiệt tình không biết ta. Hơn nữa tần phi dương cảm thấy tần dịch có khả năng cái gì loại hình cô nương đều không thích. Ta cũng không biết. Tần phi dương lắc đầu nói. Vậy ngươi cảm thấy tần phu nhân hạ giọng đối tần phi dương nói, đại ca ngươi sẽ thích ngươi hồng anh biểu mội sao. Kh Tần phi dương bị tần phu nhân vấn đề này cấp kinh chứ, liên tưởng một chút nhà hắn băng sơn đại ca cùng cái kia lão phu tử giống nhau biểu muội ở bên nhau bộ dáng, trực giác hình ảnh thập phần chi không hài hòa. Nói hắn tuy rằng không biết tần dịch thích cái dạng gì cô nương, nhưng là làm một cái đệ đệ, hắn thật sự có nghĩ tới hắn đại tẩu hẳn là cái dạng gì mới có thể hòa tan hắn đại ca này tòa băng sơn tới. Không nói thế nào cũng phải giống an vương phi như vậy bá khí chắc lẩu, ít nhất cũng đến giống đoan dương quận chúa hoặc là thanh giao biểu như vậy. Tính tình rộng rãi hoặc bắt đáng yêu đi. Đến nỗi Chu Hồng Anh, hoàn toàn không thể tưởng tượng, cũng cơ hồ không thể tiếp thu. Nương, tuy rằng ta không biết đại ca thích cái dạng gì, nhưng là ta cảm thấy đi, đại ca hẳn là cũng sẽ không thích Hồng Anh biểu muội như vậy. Cái này cũng tự dùng đến hảo, Tần Phi Dương trực tiếp không lưu dấu vết lại huyển chuyển mà lại lần nữa biểu đạt hắn không thích Chu Hồng Anh, không chỉ có hắn không thích, nhà hắn đại ca hẳn là cũng sẽ không thích. Người như thế nào biết? Nói không chừng đâu. Tần phu U nhân tuy rằng thực không xác định, nhưng vẫn là không nghĩ từ bỏ hy vọng. Kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy Tần Phi Dương việc hôn nhân phi thường dễ dàng giải quyết, trấn quốc tướng quân lão đại khó vẫn luôn là hơn ngươi chỉ có Tần Dịch một cái. Vừa lúc Chu Hồng Anh việc hôn nhân cũng không hảo giải quyết, này nếu Tần Dịch nguyện ý cưới Chu Hồng Anh nói, nàng trong lòng hai khối tảng đá lớn liền đều có thể đủ rơi xuống. Huống hồ mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là thân càng thêm thân chuyện tốt. Nhìn Tần phu U nhân trực tiếp một quải cong nhi liền hướng tới Tần Dịch sân đi. Tần Phi Dương ở trong lòng cấp nhà mình đại ca bi hai ba giây đồng hồ, đại ca nhất định phải kiên trì trụ, ngàn vạn không cần nhà ra cưới Chu Hồng Anh. Đừng nói đương tức phụ nhi, ngay cả đương hắn đại tẩu, Tần Phi Dương đều tỏ vẻ không vui. Tục ngữ nói đến hảo, trưởng tẩu còn như mẹ đâu, tưởng tượng đến khả năng sẽ có Chu Hồng Anh như vậy một cái há mồm ngậm miệng chính là quy củ xem hắn nhất cử nhất động đều không vừa mắt nữ nhân của hắn. Tần Phi Dương nháy mắt cảm thấy cả người đều không tốt, vẫy vẫy đầu, đem Chu Hồng Anh vứt đến sau đầu. Tiếp theo tưởng hắn hôm nay gặp được cái kia cô nương. Bên này Tần phu Úi nhân lại đây thời điểm, Tần Dịch đang ở trong thư phòng đọc sách. Hai mẹ con trực tiếp ở trong thư phòng ngồi xuống, Tần phu Úi nhân hôm nay cảm thấy tâm mệt, cũng hoàn toàn không có quanh co lòng vòng tính toán, ngồi xuống lúc sau mở miệng, câu đầu tiên lời nói liền nói thẳng đến, "Dịch nhi, ngươi có thích hay không Hồng anh?" Tần Dịch mày gắt gao mà nhăn lại, nương như thế nào sẽ hỏi như vậy. Hắn cùng Chu Hồng anh, trừ bỏ biểu huynh muội ở ngoài, chính là tám cột đều đánh không quan hệ. Chu Hồng Anh thấy hắn cơ bản đều không nói lời nào. Kỳ thật là bởi vì Chu Hồng Anh không có phát hiện Tần Dịch ngôn hành cử chỉ có cái gì không hợp quy củ địa phương, bằng không đã sớm nói. Ai? Tần Phu nhân thở dài một hơi, nhìn đến Tần Dịch bộ dáng liền biết hy vọng xa vời, lập tức cũng không gạt Tần Dịch, trực tiếp đem sự tình ngọn nguồn nói với hắn, "Hôm nay ngươi cứu cứu tìm ta trở về, vì chính là Hồng Anh việc hôn nhân, hắn tưởng đem Hồng Anh gả đến nhà chúng ta, nhìn chúng chính là phi dương, lúc ấy ta nếu không đáp ứng, Ngươi cứu cứu liền cho ta quỳ xuống. Thần phu nhân nói tới đây trên mặt đều là bất đắc dĩ. Kỳ thật nàng thiệt tình cảm thấy lấy Chu Hồng Anh xuất thần, tìm một cái dòng dõi không phải như vậy hiển hách nhân ra hoàn toàn có thể quá rất khá, không cần phải một hai phải gả đến chấn quốc tướng quân phủ tới mới tính ổn thỏa. Nghe xong tần phu nhân nói, tần dịch mày nhăn đến càng khẩn. Hắn không hỏi tần phu nhân vì cái gì Chu Minh để chính là tần phi dương, tần phu nhân lại tới hỏi hắn có thích hay không Chu Hồng Anh. Bởi vì Tần Phi Dương tuy rằng không biết Tần Dịch thích ai, Tần Dịch cái này đại ca đối đệ đệ Tần Phi Dương thích cô nương loại hình lại là thực hiểu biết, bởi vì Tần Phi Dương chính miệng nói với hắn quá. Hơn nữa đang nói thời điểm, còn đặc biệt cường điệu giống Hồng Anh biểu mội như vậy tuyệt đối không được. Ta cũng chưa cùng Phi Dương đề, bởi vì hắn có người trong lòng, nói ra mọi người đều nàng kham. thần Phu Nhân sắc mặt có chút khó coi mà nói. Nhị đệ có người trong lòng. Tần Dịch có chút ngoài ý muốn, tuy rằng hắn tính tình có điểm lãnh. Nhưng là hai huynh đệ quan hệ vẫn là coi như thân mật, lấy tần phi dương tính tình, nếu có thích cô nương, cũng tuyệt đối sẽ không cất giấu gắt hán. Đúng vậy, là kiều quốc công phủ lục tiểu thư, nói là hôm nay coi trọng nhân ra, trở về liền cùng ta nói muốn thành thân. Lại nói tiếp, nếu không có Hồng Anh sự tình, ta khẳng định không nói hai lời mau chóng tìm người tới cửa cầu hôn, chỉ là hiện giờ tần phu nhân chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đảo không nghĩ tới miễn cưỡng tần phi dương, chỉ là liền tính yêu cầu cưới kiều lục tiểu thư cũng không thể mau chóng tới cửa đi cầu hôn, tổng không thể nàng bên kia vừa mới đáp ứng chú mình, bên này một hồi tới ngày hôm sau liền đem tần phi dương việc hôn nhân định ra tới, đến lúc đó khẳng định muốn cùng định quốc tướng quân phủ sinh oán hận. nguyên lai là kiều hải cẩn muội muội, tần dịch đối kiều hân du không có gì ấn tượng, bất quá cũng nghe nói qua kiều quốc công phủ lục tiểu thư là nhất ôn nhu khả nhân một cái, tần phi dương sẽ thích cũng thực bình thường, bởi vì đây là hắn nói qua sẽ thích loại hình. tần phu nhân không nghĩ miễn cưỡng tần phi dương. Tần dịch tự nhiên cũng sẽ không làm chính mình duy nhất đệ đệ thất vọng. Như vậy hiện giờ vấn đề chính là như thế nào cùng định quốc tướng quân phủ bên kia công đạo. Tần dịch cảm thấy Chu Minh hành vi có điểm qua. Nếu là làm ơn Tần Phu U nhân cấp Chu Hồng Anh lo liệu việc hôn nhân, điểm này căn bản sẽ không tồn tại cái gì vấn đề. Tần Phu U nhân khẳng định sẽ đem Chu Hồng Anh đương chính mình nữ nhi giống nhau tìm một cái ổn thỏa nhất nhân ra gả qua đi. Nhưng là Chu Minh hiện giờ thế nhưng một lòng một dạ một hai phải đem nữ nhi đưa cho chấn quốc tướng quân phủ. Còn kém điểm cấp tần phu nhân quy xuống, rõ ràng chính là tại bức bách tần phu nhân. Chỉ là muốn tần dịch đáp ứng đem Chu Hồng Anh cấp cưới. Cái này căn bản là không ở tần dịch suy xét trong phạm vi. Trên thế giới này, không ai có thể đủ miễn cương hắn cưới chính mình không thích nữ tử, bởi vì hắn để ý người nhà căn bản là sẽ không miễn cương hắn, đến nỗi người ngoài, căn bản là không có cái kia tư cách. Nương, đừng nghĩ nhiều, đi theo ra ra thương lượng một chút cấp nhị đệ cầu hôn sự tình đi, cứu cứu bên kia sự tình ta sẽ giải quyết tần dịch mặt vô biểu tình mà nói. Người tần phu nhân sửng sốt một chút, có chút khó xử mà nói, người cứu cứu thân thể không hảo chuyện này phát triển cho tới bây giờ, mắt thấy hai cái nhi tử không có một cái nguyện ý cưới Chu Hồng Anh, nàng thật là hai bên khó xử, nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Nếu là tần dịch có thể giải quyết tự nhiên là tốt nhất, nhưng là lấy tần dịch có chút thẳng tính tình, tần phu nhân thật sợ hắn nói gì đó hoặc là làm cái gì đem Chu Minh cấp kích thích tới rồi. Ta biết, ta coi chừng mực, Thú Hồ Hồng Anh biểu muội chưa chắc nguyện ý gả đến chấn quốc tướng quân trong phụ tới, nương ngươi cứ yên tâm đi. Tần dịch tính tình lãnh nói chuyện thẳng, nhưng là tuyệt đối biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Chu Minh là quá mức điểm nhi, bất quá cũng là ai nữa xuất ruột, dù sao cũng là cực thân cận thân thích, tần dịch trong lòng đã có tính toán. Kia! Hào đi! Tần phu nhân không còn hán pháp! Chỉ có thể gửi hy vọng với cái này vẫn luôn văn võ song toàn làm việc ổn thỏa thông minh nhi tử có thể đem chuyện này hơi chút viên mãn mà giải quyết đi. Làm tần phu nhân đi về trước nghỉ ngơi, tần dịch một lát sau cũng đi ra, mới vừa đi đến sân cửa liền nhìn đến tần phi dương tươi cười đầy mặt mà ngồi ở đầu tường thượng chiều hắn phất tay. Xuống dưới, tần dịch mặt vô biểu tình mà nói, hai anh em cũng liền khi còn nhỏ ở bên nhau trụ quá mấy năm, sau lại không ở một cái trong viện lúc sau, tần phi dương luôn là lại đây tìm hắn. Hơn nữa tới tìm hắn thời điểm cơ bản không đi tầm thường lộ, bò đầu tường cũng không phải một lần hai lần. Hắc hắc. Tần phi dương hắc hắc cười một tiếng trực tiếp thả người nhảy nhảy tới tần dịch bên cạnh, làm mặt quỷ hỏi. Đại ca, ngàn vạn ngàn vạn đừng nói cho ta người đáp ứng nương đem hồng anh biểu muội cấp cưới đã trở lại. Bằng không ta sẽ đã chịu kinh hoách. Đứng đắn điểm nhi. Tần dịch chụp một chút tần phi dương bả vai, tần phi dương lập tức trở nên nghiêm trang mà nói. Đại ca thỉnh ngươi cần phải nói cho ta ngươi không có chuẩn bị cưới hồng anh biểu muội không cần nói hiệu nói vượng tần dịch mặt vô biểu tình mà nói hướng bên ngoài đi đến tần phi dương chạy nhanh theo đi lên đó chính là không có lâu tần phi dương chụp một chút tay cười nói còn hảo còn hảo nói xong lúc sau nhìn tần dịch hỏi đại ca ngươi muốn đi đâu định quốc tướng quân phủ tần dịch nhàn nhạt mà nói bước chân không đình đại ca ngươi không thể đi tần phi dương trực tiếp duỗi tay giữ chặt tần dịch cánh tay thập phần nghiêm túc mà nói Nương chính là sợ hồng anh biểu muội gả không ra thuận miệng hỏi một chút ngươi mà thôi, ngươi nhưng đừng chính mình hướng hố lửa nhạy a. Nói hắn cũng bị tần phu nhân hỏi qua, may mà lúc ấy chém đinh chặt sắt mà tỏ rõ chính mình kiên định lập trường. Tần dịch mày nhăn lại, dừng lại bước chân xoay người nhìn tần phi dương nói, nhị đệ, ngươi đều là muốn thành thân người, về sau nói chuyện làm việc muốn ổn trọng một chút. Tần phi dương có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cằm nói, ta đã biết đại ca. Nương cũng không phải thuận miệng hỏi, nàng đã đáp ứng cứu cứu. Tần dịch cũng không có muốn gạt Tần Phi Dương, đều là người trong nhà, không có gì không thể nói lời. A, Tần Phi Dương sắc mặt biến đổi, có phải hay không cứu cứu bức nương? Hắn thực hiểu biết Tần Phu Nhân, tuyệt đối sẽ không như vậy đối đai chính mình nhìn nữ việc hôn nhân, duy nhất có thể nghĩ đến khả năng tính chính là Chu Minh bức Tần Phu Nhân đáp ứng. Hơn nữa cứu cứu nhìn chúng người là ngươi. Tần dịch nhìn Tần Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tần Phi Dương vấn đề hắn không trả lời chính là cam chịu. Cái gì? Như thế nào sẽ là Tần Phi Dương nói đến một nửa nói không được nữa, đột nhiên nhớ tới ở cửa đụng tới Tần Phu Nhân thời điểm trên mặt nàng khó xử. Nhưng là từ đầu đến cuối Tần Phu Nhân cũng chưa nhắc tới quá quan với định quốc tướng quân phủ sự tình, còn gật đầu đáp ứng rồi muốn đi kiểu quốc công phủ cầu hôn, cho nên lúc sau mới có thể tới tìm Tần Dịch thương lượng đi. Tần Phi Dương vẫn luôn đều biết Tần Phu Nhân đối chính mình coi như mình ra, hiện tại càng là cảm nhận được Tần Phu Nhân đối hắn bao dung cùng quan ái. Kỳ thật hắn vốn chính là con vợ lẽ. Cùng tần phu nhân không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, tần phu nhân liền tính đối hắn cùng đối tần dịch có khác biệt cũng là nhân chi thường tình, nhưng là tần phu nhân không có, thậm chí ở chấn quốc tướng quân phủ mọi người trong mắt, tần phu nhân rõ ràng càng thêm yêu thương hắn cái này tiểu nhi tử. Không cần nghĩ nhiều tần dịch nhìn tần phi dương nói, nương là không nghĩ làm ngươi khó xử mới không nói cho ngươi, ta hiện tại nói cho ngươi là muốn cho ngươi biết, ngươi đã trưởng thành, về sau nói chuyện làm việc đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Ta không biết ngươi hôm nay là như thế nào đụng tới kiểu lục tiểu thư, hy vọng ngươi không có làm cái gì không hợp thể thống sự tình, bằng không hoài cẩn nhưng chưa chắc sẽ nguyện ý đem hắn muội muội gà cho ngươi. Tần Phi Dương thần sắc cứng đờ, có chút hổ thẹn mà túi đầu nói, đại ca ta đã biết. Tần Dịch nói được không sai, hắn hôm nay giống như thật sự là một kiện không hợp thể thống sự tình, may mắn chính là không bị tiểu hoài cẩn gặp được. Nhưng là hiện tại Tần Phi Dương đột nhiên nghĩ tới một cái bất hạnh sự tình, bởi vì một cái khác cảm kích đương sự cũng chính là hắn nhìn chung cái kia cô nương bị hắn đùa giỡn, có thể hay không chán ghét hắn rất khó nói a." Kia Hồng Anh biểu muội sự tình Tần Phi Dương nhìn Tần Dịch hỏi, "Không biết Tần Dịch đây là chuẩn bị đi Định Quốc tướng quân phủ làm cái gì?" "Ta sẽ giải quyết, ngươi không cần để ở trong lòng. Còn có, đừng làm ra ra biết." Tần Dịch nói xong trực tiếp đi nhanh rời đi. Không nghĩ làm Tần lão gia tử biết cũng là sợ hắn sinh khí, Tần lão gia tử nếu là biết Chu Minh dùng quỷ xuống tới áp chế Tần phu nhân, khẳng định sẽ tức giận đến không nhẹ. Tuy rằng nói là thông ra, quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là rốt cuộc còn có cái thân sơ viễn cận, ở tần lao ra tử trong lòng, hắn con dâu cùng tôn tử đương nhiên là càng quan trọng, chính hắn đều không bỏ được miễn cưỡng tần dịch cùng tần phi dương, sao có thể sẽ đối chu minh hành vi nhìn như không thấy. Liên tính mỗi ngày nhắc mãi làm tần dịch chạy nhanh thành thân hắn muốn ôm chắc chai, chính là nói tới nói lui, cũng chính là lao nhân ra nói nói mà thôi. Nếu thật là độc đoán lao nhân, nói không chừng trực tiếp liền đem tôn tử việc hôn nhân cấp định ra tới. Bởi vì hắn hoàn toàn có cái kia quyền lực. Tần Dịch tới rồi Định Quốc Tướng quân phủ thời điểm, không có trực tiếp đi tìm Chu Minh, mà là đi tìm Chu Hồng Anh. Chu Hồng Anh đối Tần Dịch đã đến thực ngoài ý muốn, Chu Minh phía trước làm sự tình cũng không có cùng Chu Hồng Anh thương lượng quá, Tần Phu Nhân đi rồi lúc sau cũng không cùng Chu Hồng Anh nói. Bởi vì Chu Minh rất rõ ràng, Chu Hồng Anh là nhất hiểu được hiếu thuận quý củ cũng tuyệt đối sẽ vâng theo lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chỉ cần hắn cùng Tần Phu Nhân đem nhi nữ việc hôn nhân định ra tới. Chu Hồng Anh liền sẽ thản nhiên tiếp thu. Chu Hồng Anh vẫn là lễ nghĩa chu toàn mà chiêu đãi tần dịch ngồi xuống, tần dịch cũng không tính toán quanh co lòng vòng, trực tiếp mặt vô biểu tình mà nói, biểu muội có lẽ còn không biết, cứu cứu hôm nay đem nương đi tìm tới là vì ngươi việc hôn nhân. Chu Hồng Anh thần sắc khẽ biến, có chút không vui mà nói, biểu ca cùng ta nói nói như vậy không khỏi có chút vô lễ. Biểu muội nghe ta nói xong tần dịch thần sắc chưa biến tiếp theo nói, định quốc tướng quân phủ không có đương ra chủ mẫu. Ta biết biểu muội luôn luôn rất có chủ ý cho nên mới sẽ cùng ngươi nói thẳng. Tần dịch biết cứ như vậy cùng Chu Hồng Anh đàm luận nàng việc hôn nhân không hợp quy củ, nhưng là định quốc tướng quân phủ tình huống đặc thù, nội trạch làm chủ chính là Chu Hồng Anh chính mình. Chờ tần dịch đem Chu Minh bức bách tần phu nhân đáp ứng làm tần phi dương cưới Chu Hồng Anh sự tình đơn giản mà nói xong, Chu Hồng Anh trên mặt khó được mà biểu hiện ra xấu hổ cùng nàng kham. Ta không có ý khác, nhưng là định quốc tướng quân phủ tình huống đặc thù, từ trên xuống dưới đều phải biểu mọi lo liệu. Nương cũng là sợ cứu cứu chưa chắc sẽ biết biểu mọi tâm tư Tần dịch nhàn nhạt mà nói Hắn lựa chọn trước tới tìm Chu Hồng Anh Là bởi vì hắn đối Chu Hồng Anh tâm tư sớm đã có chút suy đoán Nếu chính hắn trực tiếp đi tìm Chu Minh nói khả năng sẽ nháo đến có chút khó coi Nhưng là nếu Chu Hồng Anh chính mình có thể cùng Chu Minh thuyết phục, Đem chuyện này giải quyết vậy tốt nhất Ta đã biết, đa tạ biểu ca bẩm báo Chu Hồng Anh đứng dậy đối tần dịch hành lễ nói Nàng đối chính mình việc hôn nhân đích xác cho tới nay đều có tính toán Chẳng qua không có đã nói với bất luận kẻ nào thôi. Đến nỗi chấn quốc tướng quân phủ có phải hay không bởi vì không nghĩ cưới nàng cho nên tần dịch mới đến chạy này một chuyến, Chu Hồng Anh cũng không tưởng miệt mài theo đuổi, chuyện này nói đến cùng là Chu Minh làm được không thỏa đáng, liền tính muốn kết nhị nữ thông ra cũng không phải loại này kết pháp. Kia cứu cứu bên kia liền làm phiền biểu muội. Tần dịch lần này cũng không có tính toán đi gặp Chu Minh, nói như thế nào hắn đều là văn bối, rất nhiều lời nói đều không thể nói. Biểu ca yên tâm Chu Hồng Anh thần sắc đã khôi phục. Sắc trời không còn sớm, nếu biểu ca không có khác sự nói hôm nào lại đến xem tổ mẫu cùng cha đi. Hảo, cáo tử. Tần dịch nghe được Chu Hồng Anh uyển chuyển lệnh đuổi khách liền biết Chu Hồng Anh minh bạch hắn ý tứ. Chờ tần dịch đi rồi lúc sau, Chu Hồng Anh chính mình ngồi trong chốc lát, sau đó đứng dậy đi Chu Minh Sân. Bởi vì Chu Minh tàn tật lúc sau tính tình đại biến, cho nên dọn tới rồi định quốc tướng quân phủ một chỗ yên lặng sân tính dưỡng, hầu hạ cũng chỉ có hai cái lao nhân. Tần phu nhân sau khi đi không bao lâu, tần dịch lại tới nữa một chuyến tin tức cũng không có truyền tới bên này, mà Chu Hồng Anh cũng căn bản liền không tính toán làm Chu Minh biết. "Cha." Chu Hồng Anh kêu một tiếng đi qua đi đỡ Chu Minh xe lăn, đẩy hắn chậm rãi đi phía trước đi. Đi đến một cái bàn đá bên thời điểm, Chu Minh vỗ vỗ Chu Hồng Anh tay, Chu Hồng Anh hiểu ý ngừng lại, hai cha con đều ngồi xuống. "Cha, nữ nhi có một việc tưởng cùng cha thương lượng." Chu Hồng Anh nhìn Chu Minh nói, "Hồng Anh có chuyện cứ việc nói thẳng." Chu Minh khó được nhìn đến Chu Hồng Anh trên mặt thế, nhưng có chút thần sắc khẩn trương. "Cha, nữ nhi tuổi lớn, cho nên Chu Hồng Anh lời nói còn chưa nói xong đã bị Chu Minh đánh gãy." Chu Minh nhìn Chu Hồng Anh đột nhiên nở nụ cười, "Hồng Anh à, cha còn tưởng rằng ngươi là sẽ không chủ động nhắc tới, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ xuất ruột, như vậy mới là một cái bình thường cô nâng ra. Ở cha trước mặt không cần thẹn thùng, cũng không cần khẩn trương, nếu ngươi nói tới đây, cha liền cùng ngươi nói thẳng đi." Chu Minh cho rằng Chu Hồng Anh là ở lo lắng cho mình việc hôn nhân, có chút cao hứng mà chuẩn bị đem hắn tính toán nói ra, còn chưa nói xong liền nhìn đến Chu Hồng Anh buồn một tiếng ở trước mặt hắn quỳ xuống, cha, nữ nhi có một chuyện muốn nhờ, mong rằng cha thành toàn. Chu Minh sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, bình thường cô nương gia liền tính là nhắc tới việc hôn nhân cũng không phải là như vậy bộ dáng, liền nghe được Chu Hồng Anh tiếp theo nói, nữ nhi đoán được cha tìm cô mẫu tới là vì nữ nhi việc hôn nhân, cho nên mới tới cầu cha. Thỉnh cha không cần đem Nữ Nhi gả đi ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Chu Minh sắc mặt đại biến. Cha, Nữ Nhi còn muốn phụng dưỡng tổ mẫu, chiếu cô cha cùng An Khang, thật sự là không yên tâm gả đến nhà khác đi, cầu cha thành toàn Nữ Nhi, làm Nữ Nhi lưu tại Định Quốc tướng quân phủ. Chu Hồng Anh nhìn Chu Minh dứt khoát nói đến, nếu cha nhất định phải Nữ Nhi thành thân nói, vậy tuyển một người triêu tê ở rể, như vậy cũng có thể hỗ trợ nâng đỡ Định Quốc tướng quân phủ. Chu Minh bốn dĩ trên mặt đều là tức giận. Cho rằng từ nhỏ đến lớn nhất hiếu thuận hiểu chuyện nữ nhi muốn ngỗ nghịch hắn ý tứ, nhưng là nghe chu Hồng Anh nói xong lúc sau, hắn hoàn toàn trầm mặc. Qua hồi lâu, mới đau lòng mà nhìn chu Hồng Anh nói, đều là cha vô dụng, khổ ngươi. chu Hồng Anh trong lòng vương lỏng, nàng biết chu Minh đây là nhà gia đáp ứng chiêu tế ở rể. Đây cũng là nàng nguyên bản tính toán, nàng chính mình cũng không muốn gả đến chấn quốc tướng quân phủ đi, cũng không nghĩ gả đến bất cứ nhà người khác, bởi vì định quốc tướng quân phủ hiện giờ tình huống căn bản là không rời đi nàng. Này có thể là nàng đời này làm duy nhất một kiện ly kinh phản đạo sự tình, chính là chính mình đưa ra muốn chiêu tê ở rể, nhưng là nàng thật sự không còn hắn pháp. Chu Minh thực đau lòng Chu Hồng Anh, nhưng là Chu Hồng Anh theo như lời chiêu tê ở rể đích sát xúc động hắn. Hắn ban đầu tưởng đem Chu Hồng Anh gả đến chấn quốc tướng quân phủ đi, một là vì Chu Hồng Anh hảo, thứ hai cũng là vì chấn quốc tướng quân phủ có thể nâng đỡ định quốc tướng quân phủ, nâng đỡ hắn ấu tử Chu An Khang. Nhưng là Chu Hồng Anh hiện giờ đưa ra một cái so gả đến Trấn quốc tướng quân phủ càng ổn thỏa biện pháp, chiêu tế ở rể. Như vậy Chu Hồng Anh không cần rời đi định quốc tướng quân phủ, chính mình đương ra làm chủ, tự nhiên không người dám khi dễ nàng. Chỉ cần tuyển một cái có tài cán lại không có bối cảnh công tử ở rể, về sau định quốc tướng quân phủ cũng có người chống đỡ, mà Chu Hồng Anh sinh hạ hải tử. Cũng họ Chu. Đến nỗi Trấn quốc tướng quân phủ, có tần phu nhân ở, cửa này quan hệ thông gia đoạn không được hơn nữa có chấn quốc tướng quân phủ tầng này quan hệ ở ở rể con rể cũng không dám sinh ra cái gì tâm tư khác cho dù có tần phu nhân cùng tần dịch đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến ở thế giới này chiêu thế ở rể cũng không thường thấy bởi vì người bình thường ra đều sẽ sinh nhi tử kéo dài hương khói rất ít sẽ xuất hiện chỉ có nữ nhi tình huống nhưng là tuy rằng hiếm thấy cũng không phải không có mà chu hồng anh nghiêm khắc nói đến cũng không phải con gái một chu gia có một cái có thể kéo dài hương khói nam đinh chu an khang Chỉ tiếp Chu An Khang từ nhỏ chính là ở ấm sắc thuốc lớn lên, động bất động chính là bệnh nặng tiểu bệnh quân thân, một năm có gần nửa năm thời gian đều là ở giường bệnh thượng vượt qua, càng miễn bản đi ra cửa giao hữu du ngoạn thậm chí là ra trận giết địch. Kỳ thật Chu Gia nhân tâm đều rõ ràng, Chu An Khang hiện giờ mới mười mấy tuổi, có thể hay không sống đến thành niên cưới vợ sinh con thật là một vấn đề, càng miễn bản đem Chu Gia cấp chống đỡ đi lên. Chu Minh càng nghĩ càng cảm thấy cấp Chu Hồng Anh chiêu tế ở rể so đem nàng gả cho Tần Phi Dương đáng tin cậy nhiều. Chỉ là, nghĩ đến ban ngày thời điểm hắn dùng quỳ xuống bức bách Tần phu nhân đáp ứng rồi Tần Phi Dương cùng Chu Hồng Anh việc hôn nhân, Chu Minh chân mày cau lại. Cha chính là có gì khó xử? Chu Hồng Anh ra vẻ không biết hỏi. Nàng là cái người thông minh, biết liền tính nàng chiêu tế ở rể, vẫn là muốn Tần phu nhân hỗ trợ lo liệu, về sau định quốc tướng quân phủ vẫn là muốn dựa trấn quốc tướng quân phủ. Cho nên nàng từ đầu đến cuối đều không có nhắc tới tần dịch đã tới, đã nói cho nàng Chu Minh cùng tần phu nhân chi gian sự tình. Chu Minh hành động trên thực tế đã chọc chấn quốc tướng quân phủ không o, mà nàng phải làm, chính là nỗ lực tu bổ điểm này không o. Đầu tiên chính là không thể làm Chu Minh biết chấn quốc tướng quân phủ hai cái công tử kỳ thật căn bản là không nghĩ cưới nàng. Điểm này đối nàng tới nói không sao cả, nhưng là sẽ nghiêm trọng xúc phạm tới Chu Minh tự tôn, cũng sẽ làm hắn đối tần phu nhân tâm sinh bất mãn. Này đó đều là Chu Hồng Anh không nghĩ nhìn đến. Ai? Chu Minh thở dài một hơi, sự tình phát triển đến nước này, hắn biết hắn không thể lại gạt Chu Hồng Anh. Bởi vì liền tính muốn chiêu tế ở rể, chỉ sợ vẫn là muốn tần phu nhân hỗ trợ lo liệu. Cho nên Chu Minh liền đem ban ngày phát sinh sự tình nói cho Chu Hồng Anh, đương nhiên bỏ bất đi hắn quỷ xuống bức bách kia một đoạn, chỉ nói hắn đề ra tần phi dương, tần phu nhân gật đầu đáp ứng rồi. Cha không cần lo lắng, ta ngày mai sáng sớm liền đi tìm cô mẫu. Nói vậy nàng xem ở ta một lòng vi định quốc tướng quân phủ phân thượng sẽ lý giải." Chu Hồng Anh nói đến. "Chỉ có thể như vậy." Chu Minh gật gật đầu nói, "Nếu có thể, hắn cũng không nghĩ bức bách hắn duy nhất thân muội muội." Lúc ấy cũng là một lòng một dạ nhìn chúng Tần Phi Dương mới có thể làm như vậy, nói trong lòng không có một chút ấy náy là không có khả năng. Cùng ngay Tần Dịch trở về thời điểm đã cùng Tần phu nhân nói sự tình giải quyết, Tần phu nhân một hai phải hỏi rõ ràng Tần Dịch đến tột cùng là như thế nào giải quyết. Tần Dịch bất đắc dĩ, chỉ phải cùng Tần phu Úi nhân nói hắn suy đoán Chu Hồng Anh là tính toán chiêu tế ở rể. Tần phu Úi nhân nghe xong lúc sau sửng sốt đã lâu đều không có nói chuyện, mà ngày hôm sau Chu Hồng Anh lại lần nữa tới cửa cũng xác minh Tần Dịch suy đoán, đến nỗi nàng thỉnh cầu Tần phu Úi nhân lo liệu nàng việc hôn nhân, Tần phu Úi nhân tự nhiên không có không ứng. Nay đó phát sinh ở trấn quốc tướng quân phủ cùng định quốc tướng quân phủ sự tình tiểu thanh cùng Mạc Hoa xanh là không biết. Nghe được Tiểu Dục tiểu bao tử mỗi ngày không ngừng ở hy vọng hắn đệ đệ muội muội Mà mạc hoa xanh cũng thập phần nhận đồng mà nói bảo bối nhi tử bảo bối nữ nhi, an vương phủ hiện giờ y y thuật cao minh nhất hàn xương cô nương thực nghiêm túc mà nói hiện tại còn nhìn không ra tới thai nhi giới tính, càng miết bản, số lượng. Hơn nữa liền bình thường sát suất tới nói, song bảo thai hơn nữa là long phượng thai khả năng tính thật sự là phi thường chi tiểu. Bởi vì thế giới này một lần sinh hai cái không phải không có, tựa như tiểu quốc công phủ kia đối sinh đôi hoa tỉ muội nhưng là thật sự là thiếu chi lại thiếu càng miễn bàn ở song bảo thai chung cũng thực hiếm thấy long vận thai tiểu thanh không sao cả nàng cùng mạc hoa xanh nghĩ tới một lần sinh hai ngay lúc đó tâm lý trạng thái là như thế này bất việc nhi nhưng là mạc hoa xanh nghe xong hàn xương nói như suy tư gì một ngày lúc sau không hề đối với tiểu thanh còn cái gì đều nhìn không ra tới bụng nói bảo bối nhi tử bảo bối nữ nhi hắn sửa miệng chỉ kêu. bảo bối nữ nhi tiểu thanh có điểm vô ngữ vạn nhất là con trai đâu mạc hoa xanh thập phần chắc chắn mà nói sẽ không Nếu chỉ có một nói, khẳng định là một cái nữ nhi, một cái lớn lên giống tiểu thất, sẽ ngọt ngào mà kêu trà ta nữ nhi. Nhìn đến mạc hoa xanh khỏe miệng ôn nu tươi cười, tiểu thanh hỏi tiếp, vì sao? Mạc hoa xanh trả lời mà thập phần thản nhiên, bởi vì ta muốn một cái bảo bối nữ nhi à, chúng ta không phải đều đã có một cái nhi từ sao, tiểu thất có thể trước cho ta sinh cái bảo bối nữ nhi. Trước cho ta sinh cái bảo bối nữ nhi. Kỳ thật tiểu thanh rất muốn nói, sinh nam sinh nữ là ngài lao quyết định. Bất quá đó là một cái thực tiền vệ thực phức tạp vấn đề, cùng Mạc Hoa Xanh không thể nào nói lên, hắn nguyện ý cho rằng là nữ nhi đó chính là đi, dù sao Kiều Thanh rất rõ ràng, liền tính sinh nhi tử, Mạc Hoa Xanh cũng giống nhau sẽ yêu thương. Nhưng mà, đối với Mạc Hoa Xanh nhất định là bảo bối nữ nhi luận, có người cầm bất đồng ý kiến, người kia chính là An Vương Phủ Tiểu Thiếu Gia Mạc Tiểu Dục Tiểu Bảo Tử. Ở có thiên buổi tối nghe song Phong Dương nói hắn hy vọng đệ đệ muội muội khả năng sẽ chỉ có một thời điểm. Tiêu Dục Tiểu Bao tử nhíu mày suy tư tiến vào mộng đẹp, sáng sớm hôm sau liền tới đây tìm Kiều Thanh, đầu nhỏ dựa vào Kiều Thanh trên bụng, thập phần nghiêm túc mà nói, "Mẫu thân, đêm qua ta mơ thấy đệ đệ." Ai? Kiều Thanh cảm thấy có chút buồn cười hỏi một câu, "Dục Nhi mơ thấy đệ đệ cái gì? Không có muội muội sao?" Ngày hôm qua còn một ngụm một cái đệ đệ muội muội tới, làm một giấc mộng cũng chỉ dư lại đệ đệ. Không có muội muội, mẫu thân trong bụng chính là đệ đệ. Tiêu Dục Tiểu Bao tử nói còn làm như có thật gật gật đầu. Bên cạnh nghe mạc hoa xanh không quá vui. nhi tử, người mẫu thân trong bụng chính là muội muội Mạc hoa xanh đem tiểu dục tiểu bao tử ôm lấy thập phần nghiêm túc mà nói. Tiểu dục tiểu bao tử lắc đầu nói, cha, là đệ đệ. Ta mơ thấy đệ đệ là một khối hòn đá nhỏ biến thành. Sau đó nhìn tiểu thanh đánh thương lượng đến, mẫu thân, chờ đệ đệ ra tới, tên đã kêu hòn đá nhỏ được không? Hòn đá nhỏ đệ đệ. Nhìn đến hai cha con đã bắt đầu rồi ai theo ý nấy tranh luận, tiểu thanh cảm thấy tâm hảo mệt. Nói tốt sinh nam sinh nữ đều giống nhau đâu Này lao cha trọng nữ khinh nam Nhi tử trọng đệ nhẹ muội, Còn có thể hay không làm nàng vui sướng mà sinh cái hài tử Hai cha con tranh luận kết quả chính là không kết quả Bởi vì hai người đều kiên trì cho rằng chính mình là đúng Kiều Thanh trực tiếp nên làm gì làm gì đi Từ ngày đó lúc sau An Vương Phủ mỗi ngày đều sẽ trình diễn một cái lược hiện kỳ ba cảnh tượng Đó chính là mạc hoa xanh ôm lấy Kiều Thanh Kiều Thanh nắm tiểu Dục Tiểu Bao Tử Người một nhà ở trong phủ tản bộ thời điểm. Mặc hoa xanh luôn là sẽ nói, tiểu thất, nghỉ ngơi trong chốc lát, ta cùng bảo bối nữ nhi trò chuyện. Mà ngồi đến lúc này, tiểu dục tiểu bao tử tổng hội tiểu mày nhăn lại nói, mẫu thân, ta muốn cùng hòn đá nhỏ đệ đệ nói chuyện. Lại sau đó, tiểu thanh nằm ở một cái thoải mái trên ghế nằm, một lớn một nhỏ hai cái đầu ghé vào bên người nàng, một cái nói, bảo bối nữ nhi có hay không thực ngoan à. Một cái khác nói, hòn đá nhỏ đệ đệ, ngươi mau ra đây cà cà mà người chơi. Tiều Thanh trải qua quá vài lần lúc sau cũng liền thập phần bình tĩnh mà theo bọn họ đi, đến nỗi phong dương cùng Tiểu Thanh một chúng bọn thị nữ, tránh ở ngầm cười trộm cũng không phải một lần hai lần, Tiều Thanh cảm thấy chính mình một nhà ba người thật là giải trí đại chúng A. Tiều Thanh không ra khỏi cửa, bất quá tọa ủng một cái tình báo tổ chức, muốn biết cái gì đều dễ như trở bàn tay. Hôm nay từ hàng tuyết trong miệng nghe nói chân quốc tướng quân phủ phái người đi kiều quốc công phủ cầu hôn thời điểm cảm thấy có điểm ngoài ý muốn ở Hàn Tuyết nói rõ ràng phía trước đem Tiểu Quốc công phủ cùng Trấn quốc tướng quân phủ chưa gả công tử tiểu thư sắp hàng tổ hợp một lần đột nhiên cảm thấy chính mình rất nhang chán liền nghe được Hàn Tuyết tiếp theo công bố đáp án Trấn quốc tướng quân phủ là Thế nhị công tử cầu thú Tiểu Lục tiểu thư nguyên lai like là Tần phi Dương cùng Tiểu Hân Du hai người kia lại như thế nào tiến đến cùng nhau Tiểu Thanh tỏ vẻ duyên phận thật là một kiện kỳ diệu sự tình a sẽ đem hai cái người ngoài cảm thấy tám cột đều đánh không người tiến đến cùng nhau quá cả đời ngẫm lại còn rất thần kỳ. Đương Tiểu Thanh đem nàng ý tưởng chia sẻ cấp Mạc Hoa Xanh thời điểm, Mạc Hoa Xanh hết sức vui mừng mà nói: "Tiểu thất, yên tâm đi, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời." Tiểu Thanh mặc. Mạc Hoa Xanh trọng điểm luôn là thực sáng tạo khác người, nàng đang nói duyên phận kỳ diệu, mà Mạc Hoa Xanh chỉ nghe được ở bên nhau cả đời. 079 tiểu 5 tiểu lục. Tiểu Quốc công phủ bên này, Trấn Quốc tướng quân phủ phái tới bà mối mới vừa đi, Tiểu Trấn Hiên sắc mặt lập tức lạnh xuống, dưới hạ huyền như trên mặt tươi cười cứng đờ. Dũ mắt không có nói nữa. Sắp trở thành thái tử phi Kiều Hân Nhiên bị Kiều Trấn Nhiên chuyên môn tử trong cung mời đến quản giáo ma ma ước thúc, nhưng thật ra thật nhiều thiên không có xuất hiện ở bên ngoài. Hạ huyền như hiện giờ tại hậu trạch quyền lợi bị tức đoạt, cũng điệu thấp một đoạn thời gian. Bất qua rốt cuộc nàng hiện giờ trên danh nghĩa vẫn là Kiều Quốc Công Phu Nhân, Kiều Trấn Hiên cũng không có khả năng hạn chế nàng rất nhiều hành vi. Cố tình hôm nay nghe nói có bà mới tới cửa, Kiều Trấn Hiên mang theo nhị Phu Nhân Tống Thị đi chiêu đãi thời điểm. Hạ Uyển Như thật sự là lòng dạ không thuận, cảm thấy này đối nàng tới nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã, vì thế liền trực tiếp mang theo nha hoàn đi sánh ngoài. Tuy rằng Bình Dương hầu phủ không còn nữa, nhưng là Hạ Uyển Như vẫn là kiều trấn hiên chính thê, tiểu quốc công phủ phu nhân, cho nên đương nàng xuất hiện thời điểm, Tiểu Trấn Hiên tuy rằng có chút không vui, đảo cũng không biểu hiện ra ngoài cái gì, bởi vì Hạ Uyển Như đại bộ phận thời điểm trước mặt ngoại nhân vẫn là linh đắc thanh. Nhưng là hôm nay Hạ Uyển Như ở bị phía trước luân phiên kích thích lúc sau, đã có chút đánh mất lý trí. Trấn Quốc tướng quân phủ thịnh chính là thịnh dương thành nổi danh quân ngôi, nhân sưng hồng phu nhân. Nay hồng phu nhân hàng năm ở nhà cao cửa rộng quý tộc chi gian đi lại, ăn mặc ngôn hành cử chỉ đều nghiễm nhiên hướng đại gia phu nhân làm chuẩn. Nói thật ra, người bình thường thật đúng là không nghĩ đắc tội chuyên môn làm mai mối người người, loại người này người mặt quảng mồm mép lưu, vạn nhất đi ra ngoài tùy tiện nói điểm cái gì, rất có thể liền sẽ đối mỗ gia công tử tiểu thư đang nói thân trên đường thiết cái không lớn không nhỏ chướng ngại. Hồng phu nhân mới vừa mở miệng nói thế chân quốc tướng quân phủ nhị công tử tần phi dương cầu thú kiều quốc công phủ lục tiểu thư, kiều chấn hiên cùng nhị phu nhân tống thị đều còn không có nói chuyện, hạ huyền như ha hả cười một tiếng nói, này muốn nói lên, con vợ lẽ xứng thư nữ, đảo cũng coi như môn đăng hộ đối. Hạ huyền như rứt lời, Tiểu chấn hiên sắc mặt thiếu chút nữa banh không được, hồng phu nhân trên mặt chiêu bài thức tươi cười trực tiếp cứng đờ. Tần phi dương là cái con vợ lẽ không sai, cũng không phải không thể làm người ta nói, chốt là. Này bà mới tới cửa, tiểu quốc công phu nhân ngự khí một bộ khinh thường chấn quốc tướng quân phủ nhị công tử Tần Phi Dương Bộ Giáng, một mở miệng liền đem không khí cấp kéo đi xuống. Bất quá đâu không đợi kiểu chấn hiên mở miệng làm hạ huyển như đi xuống nghỉ ngơi, hạ huyển như liền tiếp theo nói khai, chúng ta kiểu quốc công phủ thứ nữ chính là quý giá thật sự, phía trước bay lên chi đầu gả cho đoan vương thế tử cái kiếp nhưng còn không phải là. Tuy rằng nói chim sẻ bay lên chi đầu cũng biến không thành phượng hoàng, nhưng là ít nhất mặt ngoài xem ra vẫn là thực phong cảnh. Lời nói lại nói trở về, nhà của chúng ta tứ cô nương chính là phải làm thái tử phi người, nàng muội muội thế nào cũng không thể gả cho một cái con vợ lẽ đi. Này muốn nói đi ra ngoài, chúng ta kiểu quốc công phủ chính là trên mặt không ánh sáng. Hồng Phu nhân tuy là hàng năm chu toàn ở thịnh dương thành nhà cao cửa rộng quý tộc chi gian, hiện giờ cũng trợn mắt há hốc mồm. Nàng thay người tới cửa cầu hôn cũng không phải 10 lần 8 lần, thật thật là lần đầu tiên gặp phải loại này như vậy lộ ra ngoài khinh thường sắc mặt. Kết thân việc liền tính việc hôn nhân không thành, bình thường có lễ nhân gia cũng sẽ cấp phát một trương thẻ người tốt, nói điểm cái gì nhà ngươi công tử thực ưu tú à, chỉ là nhà ta cô nương còn nhỏ, tưởng ở lâu hai năm gì, này liền tính nguyện chuyển mà cự tuyệt, đại gia về sau còn có thể thường xuyên qua lại, rốt cuộc đều ở Thịnh Dương Thành này địa bàn nhi hôn không phải, chính là cái này nhiều năm trước tới nay ngoại giới thịnh truyền nhất nhân thiện có lễ tiểu quốc công phu nhân, làm cái này hồng phu nhân một giây thấy được nàng xấu xí sắc mặt, hồng phu nhân cũng là nhân tình. Bằng không cũng làm không được này sống nói hạ huyền như thật trướng mắt tần phi dương này hồng phu nhân là không tin tần phi dương thân phận ở thịnh dương thành cũng là chạm tay là bỏng làm chấn quốc tướng quân phủ duy nhị công tử chi nhất ở chấn quốc tướng quân phủ địa vị cùng con vợ cả giống nhau liền tính là tưởng cưới cái nhà cao cửa rộng đích nữ cũng hoàn toàn không thành vấn đề mà chấn quốc tướng quân phủ dòng dõi so với tiểu quốc công phủ cũng hoàn toàn không kém hạ huyền như tâm tư bà mối liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Nói trắng ra là chính là không nghĩ làm thứ nữ gả hảo nhân ra thôi. Hồng phu nhân đoán được không sai, Hạ Huyển Như chính là tưởng hủy hoại việc hôn nhân này, không nghĩ nhìn đến kiểu hân du gả đến Trấn quốc tướng quân phủ đi. Tuy nói phía trước Bình Dương Hầu Phủ xảy ra chuyện nội tình người ngoài cũng không biết, thậm chí ngay cả Hạ Huyển Như cũng không biết kia chẳng làm Bình Dương Hầu Phủ không ai sống sót lửa lớn là ai phóng, nhưng là này chút nào không ngại ngại Hạ Huyển Như đem hết thể hết thể đều giận cho đánh mèo đến kia đối sinh đôi hoa tỉ muội trên người Kêu đối tỉ muội từ nhỏ đến lớn tựa như nô buộc giống nhau ở nàng thủ hạ kiếm ăn, nếu không phải bởi vì các nàng sự, tiểu chấn hiên như thế nào sẽ sinh nàng khí, còn đem tống di nương để vì bình thê, làm nàng thật nhiều thiên đều ghen ghét đến vô pháp kiên giấc. Mà kia đối sinh đôi tỉ muội từ bình dương hầu phủ xảy ra chuyện lúc sau, không bao giờ giống như trước như vậy đối nàng không lưng ốn gối duy mệnh là từ, ngược lại thường xuyên hướng tiểu chấn hiên cùng tiểu hoài cẩn trước mặt tấu Thật là cánh ngậy a Đương hạ huyển như từ Bình Dương hầu phủ xảy ra chuyện bi thống bên trong khôi phục lại thời điểm, nàng trong lòng liền âm thầm thề, nhất định phải kia đối không biết trời cao đất dày tỉ mội trả giá đại giới. Các nàng không cần si tâm vọng tưởng gả vào người trong sạch hưởng phúc. Nhìn đến hạ huyển như nghiễm nhiên còn có thao thao bất tuyệt giảng đi xuống xu thế, tiêu Trấn Hiên trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng, làm phiền hồng phu nhân đi một chuyến, thỉnh về đi chuyển cáo tần phu nhân, Kiều mẫu quá hai ngày sẽ cho Trấn Quốc tướng quân phủ một cái hồi đáp. Ha ha hồng phu U nhân xấu hổ mà che miệng cười cười nói, kiều quốc công khách khí, ta đây liền trước cáo tử. Đi ra kiều quốc công phủ đại môn thời điểm, hồng phu U nhân thở dài một hơi, hiện giờ vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Trấn quốc tướng quân phủ còn chờ nàng hồi đắp đâu. Tới thời điểm nghĩ việc hôn nhân này cơ hội là 8 10 thành khả năng tính rất lớn. Chỉ là như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ ở kiều quốc công phủ có như vậy một phen kỳ nộ. Vốn dĩ hết thể đều hảo hảo. Biến hóa giống như liền phát sinh ở kiểu quốc công phu nhân đột nhiên xuất hiện lúc sau. Đến, xem tiểu quốc công bộ dáng chuyện này hẳn là còn hấp dẫn, nếu nói quá hai ngày cấp hồi đáp, tạm thời liền như vậy hồi phục chấn quốc tướng quân phủ đi. Tần phu nhân nghe xong hồng phu nhân hồi phục nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Nay cầu hôn việc, nhà gái đương trường một ngụm đáp ứng cơ hồ không có, liền tính là lại vừa lòng việc hôn nhân này, thông thường cũng sẽ nói qua mấy ngày lại cấp hồi đáp, như vậy lui tới đều thực bình thường. Cho nên hồng phu nhân theo như lời kiểu quốc công chính miệng lời nói quá hai ngày sẽ cho hồi đáp Ở tần phu nhân xem ra chuyện này hấp dẫn Nhưng là một người khác nóng nảy Chính là suốt ruột cưới vợ lại thấp thỏm chính mình phía trước giống như chọc kia cô nương tức giận tần phi dương tần nhị thiếu Nương, người nói Kiều quốc công có thể hay không không đồng ý a Hồng phu nhân mới vừa đi Vẫn luôn núp ở phía sau mặt nghe tần phi dương mặt ủ mày hê mà ra tới U Tần phu nhân vừa thấy tần phi dương bộ dáng liền vui vẻ phía trước chu hồng anh sự tình cũng coi như là giải quyết nàng gần nhất tâm tình thực không tồi nhưng thật ra thật chưa thấy qua vẫn luôn yên vui phái tiểu nhi tử dáng vẻ này phi dương a nếu tiểu quốc công thật không đồng ý nói chúng ta cũng không thể cưỡng cầu yên tâm nương nhất định lại cho ngươi tìm một cái ngươi thích tần phu nhân cảm thấy tần phi dương hiện tại bộ dáng thực hảo chơi cũng sinh ra một chút trêu đùa tâm tư của hắn a tần phi dương cái này mặt thật sự phát khổ hắn đối cái kia cô nương vừa gặp đã thương rốt cuộc khó quên Này nếu là cưới không trở lại làm sao bây giờ. Nàng nếu là gả đến trong nhà người khác đi, lấy nàng như vậy buồn buồn tính cách, bị người khác khi dễ làm sao bây giờ. Muốn khi dễ cũng chỉ có thể hắn khi dễ. Tần Phi Dương càng nghĩ càng cảm thấy cưới không đến kiểu hân du thật là nhân sinh một đại khuyết điểm. Làm gì vẻ mặt đưa đám. Còn không mau đi luyện võ. Năm nay cho ta khảo cái võ trạng nguyên trở về. Lại cưới cái tức phụ nhi sinh cái hoa hoa. Tần lão ra tử đi nhanh như gió mà đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện hắn đối Tần Phi Dương vài giờ yêu cầu, đệ nhất, khảo cái võ chẳng nguyên, đệ nhị, cưới cái tức phụ nhì, đệ tam, sinh cái hoa Ra ra Tần Phi Dương cảm thấy hảo vô ngữ, cưới vợ mắt thấy không có hy vọng, còn sinh cái con khỉ hoa Ha ha Tần Phu U nhân cười đối Tần Phi Dương nói, Phi Dương ngươi cũng đừng lo lắng, tiểu gia lục cô nương lại chạy không được. tiêu Quốc Công muốn thật không đáp ứng nương liền ra mặt giày phái người tiếp theo tới cửa. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, Bất quá Tần Phu Nhân trong lòng cảm thấy việc hôn nhân này thành khả năng tính vẫn là rất lớn. Tiểu quốc công phủ cùng chấn quốc tướng quân phủ môn đăng hộ đối, hai nhà tiểu bối cũng là nhiều năm bạn tốt thường xuyên lui tới, Tiểu Hân Du cùng Tần Phi Dương thân phận cũng tương đương, lại đều không có đính quá thân. Tần Phi Dương nói như thế nào cũng là Dương quang xoái khí tuấn tú lịch sự, Tần Phu Nhân đối chính mình Tiểu Nhi tử vẫn là rất có tin tưởng. Thật sự, Tần Phi Dương hiện tại nhất yêu cầu chính là người khác cho hắn điểm Nhi khẳng định. Nghe xong Tần Phu Nhân nói, Nửa tin nửa ngờ dưới trên mặt cũng cầm lòng không đậu lộ ra vui mừng, sau đó đã bị nhìn không được tần lao gia tử trực tiếp chụp cái hốt một cái tát. Nhìn ngươi này không tiền đồ bộ dáng. Tần lao gia tử thập phần có tự tin mà nói, phóng một trăm tâm, tiểu gia kia nha đầu chạy không được. Tiểu tiểu tử nếu là không đáp ứng, ra gia tử thân xuất mã tìm hắn đi. Tần lao gia tử cũng là ở thịnh dương thành oai phong một cõi cả đời người, hắn trong miệng tiểu tiểu tử đúng là hiện giờ kiểu phủ quốc công gia tiểu chấn hiền. Nói kiểu trấn hiên thấy hắn còn phải cung cung kính kính, giam chướng mắt hắn bảo bối tôn tử. Loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng sẽ phát sinh. Hắc hắc Tần Phi Dương cười hắc hắc nói, "Cảm ơn gia gia, cảm ơn nương, ta đi luyện võ a. Chờ ta cho các ngươi khảo cái võ trạng nguyên trở về Quang Tông Diệu Tổ." Dứt lời, người đã tới rồi ngoài cửa, Tần lao gia tử cũng thành thơi thành thơi mà đi luyện tập hắn đam mê nhưng là vĩnh viễn cũng biết không tốt thư pháp. Nói muốn đi luyện võ Tần Phi Dương không bao lâu lúc sau liền xuất hiện ở Thiên Thịnh Trà lâu. Ngửa quen đường cũ mà vào lầu hai một cái nhã gian, bên trong chính cả lơ phất phơ mà ngồi không phải Mạc Bác Nguyệt lại là ai. Cái này nhã gian vẫn là thiên thịnh trà lâu hàng năm cho bọn hắn hai dự lưu chuyên trúc nhã gian tới. Ú, nghe nói người muốn thành thân. Mạc Bác Nguyệt vừa thấy đến Tần Phi Dương liền ra vẻ kinh ngạc hỏi. Tần Phi Dương một chút cũng không làm ra vẻ mà nói, đúng vậy. Hắn tưởng thành thân, chỉ cần kiều quốc công phủ bên kia đáp ứng rồi, chuyện sau đó liền nước chạy thành sông. Tân nhị. Ngươi chừng nào thì coi trọng tiểu Lục Ta như thế nào một chút cũng không biết Ta đều mau đã quên Kiều Lục trông như thế nào Mạc Bác Nguyệt vê khởi một cái trái cây vừa ăn vừa hỏi Muốn nói ở Kiều Quốc công phủ 5 cái tiểu thư bên trong Tứ tiểu thư Kiều Hân Nhiên trên cơ bản cho tới nay đều là thịnh dương thành đại gia tiểu thư bên trong nhất loa mắt Tam tiểu thư Kiều Hân Nhiên hiện giờ thành Mạc Bắc Nguyệt đại tẩu Mà thất tiểu thư Kiều Thanh là Mạc Bắc Nguyệt cảm thấy nhất có ý tứ một cái Trừ bỏ này ba cái ở ngoài kia đối sinh đôi hoa tỉ muội ở mạc Bắc Nguyệt trong mắt cơ hồ không có bất luận cái gì tồn tại cảm, duy nhất ấn tượng chính là các nàng tựa hồ lớn lên, giống nhau như lúc. Cái này, chính là Tần Phi Dương đang muốn buột miệng thốt ra nói lại nuốt trở vào, uống ngụm trà nghiêm trang mà nói, không có à, ra ra muốn cho ta thành thân, ta chính mình cũng tưởng thành thân, mẹ ta nói ta cùng tiểu lục tiểu thư thực thích hợp. Nghiễm nhiên là một bộ nghe lời ngoan bảo bảo bộ dáng, Hắn cùng Kiều Hân Du như thế nào gặp được cũng không thể nói cho Mạc Bác Nguyệt cái này miệng rộng, bằng không nếu chuyển tới kiểu ra người trong hai với hắn mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đến nỗi Tần Phi Dương lời nói, Mạc Bác Nguyệt tỏ vẻ hắn một chữ nhi đều không tin, Tần nhị, đây là người không phúc hậu, cái gì cùng lắm thì sự thế nhưng còn muốn gạt ta. Mạc Bác Nguyệt thập phần bất mãn mà nói, nào có, người suy nghĩ nhiều. Tần Phi Dương tỏ vẻ đánh chết đều không nói, sau đó... Hắn thật sự bị Mạc Bắc Nguyệt tấu một đốn, khu khụ, kỳ thật hẳn là xem như hai người đánh một trận. Tần Phi Dương kỳ thật ăn không được mệt, làm võ tướng thế gia công tử, hắn vũ lực giá trị có thể so Mạc Bắc Nguyệt muốn cao không ít, dị vang đánh nhau đánh ngang thời điểm, Tần Phi Dương tỏ vẻ đều là chính mình nhường Mạc Bắc Nguyệt cái này tiểu đệ đệ. Tóm lại, cuối cùng Mạc Bắc Nguyệt vẫn là không hỏi ra tới về Tần Phi Dương là thấy thế nào thượng tiểu lục. Tiêu Quốc công phủ bên này, hạ tuyển như lại lần nữa bị Tiểu Trấn Hiên cấm túc. Hơn nữa không phải ở nàng chính mình sân, mà là ở Lao Phu Nhân Tùng Hạc Viện. Ở Hồng Phu Nhân đi rồi lúc sau, tiểu Trấn Hiên răn dạy Hạ Viện như một đốn, sau đó nói làm nàng đi phụng dưỡng Lao Phu Nhân, không có việc gì không cần nơi nơi đi lại. Hạ Viện như nhưng thật ra không lại nháo, Tiều Trấn Hiên nói cái gì nàng đều nghe, làm nàng đi Tùng Hạc Viện nàng cũng đi. Đến nỗi tiểu Hân Du việc hôn nhân, tiểu Trấn Hiên muốn thương lượng người cũng là vẫn luôn đều thiện giải nhân ý nhị Phu Nhân Tống Thị. Lao ra chính là có cái gì băn khoăn. Tống Thị hỏi Kiều Trấn Hiên. Phía trước hạ huyển như nháo kia một hồi nếu muốn cho Tống Thị tới đánh giá nói, chỉ có thể nói hạ huyển như mấy năm nay càng sống càng đi trở về. Người một nhà cùng vinh hoa chung tổn hại, hạ huyển như tâm tâm niệm niệm chỉ có chính mình bảo bối nữ nhi Kiều Hân Nhiên, liền không nghĩ tới Kiều Hân Nhiên cùng Kiều Hân Du là tỉ muội. Kiều Hân Du nếu gả đến hảo đối Kiều Hân Nhiên tới nói cũng là cái trợ lực sao. Trấn Quốc tướng quân phủ môn thịnh dương thành bao nhiêu người ra tưởng tiến còn không thể nào vào được. Hạ tuyển như thế nhưng như vậy một bộ sắc mặt. Nguyên bản ta đối Vinh Nhi cùng Du Nhi việc hôn nhân đều có tính toán. nghĩ chờ năm nay khoa cử qua lúc sau. Cho các nàng hai tuyển hai cái có công danh trong người có tài chi sĩ. Ta nhìn chung cái kia văn đình kính văn công tử. Chỉ là còn không có tưởng hảo Vinh Nhi cùng Du Nhi cái nào càng thích hợp. Tiêu Trấn Hiên lời nói thâm thiếu mà nói. Tông thị trong lòng chỉ có thể cảm thán Tiêu Trấn Hiên thật là đối mấy cái nữ nhi đều thực đệ bụng. Việc hôn nhân đều là chính mình tự mình hỏi đến. Con rể cũng muốn chọn lửa kỹ cảng, xem tài học không đủ, còn muốn xem công danh. Đây cũng là Tống Thị nhiều năm như vậy vẫn luôn đối Kiều Trấn Hiên khăng khăng một mực, năm đó cam nguyện làm thiếp cũng muốn gả cho hắn nguyên nhân, bởi vì Kiều Trấn Hiên trong xương cốt chính là cái chính trực lại cố gia hảo nam nhân. Hơn 20 năm qua đi, Tống Thị cũng chưa từng có hối hận quá chính mình ánh mắt, mà sự thật cũng chứng minh nàng không có chọn sai người. Đến nỗi hạ huyền như, chỉ có thể nói chính mình không biết quý trọng. Cái này văn công tử. Tống Thị cũng là gặp qua. Chính là lúc trước tiểu Thanh mua hắn nương hai chỉ thỏ con cái kia nhà nghèo thư sinh. Hắn lúc ấy kết giao Kiều Hoài Cẩn, thật sự cũng là bọn họ cô nhi quả phụ sinh hoạt gian nan cùng đường. Nghe nói qua tiểu Quốc Công cùng tiểu Đại Công Tử Thanh Danh, cho nên muốn bái nhập tiểu Quốc Công Môn Hạ, được đến tiểu Quốc Công Phủ giúp đỡ. Thịnh dương trong thành loại sự tình này cũng không ít, đây là cái gọi là môn sinh. Cũng không phải nói nhất định phải đi theo ai nghiên cứu học vấn mới là môn sinh, đại quan gia bạc giúp đỡ nhà nghèo học sinh đọc sách, này đó đều tính. Văn Đình Kính không đành lòng quả phụ lại vì hắn làm lụng vất vả vất vả, ngẫu nhiên gặp được Tiêu Hoài Cẩn liền đưa ra chính mình thỉnh cầu. Tiêu Hoài Cẩn cùng Văn Đình Kính bắt chuyện lúc sau cảm thấy hắn thật là tài hoa hơn người, cho nên liền đem hắn dẫn kiến cho Kiều Trấn Hiên. tiêu Trấn Hiên khảo Văn Đình Kính học vẫn lúc sau thập phần thưởng thức, liền đem hắn đề cử tới rồi Thịnh Dương Thành Quốc Tử Giám, cùng Tiêu Hoài Cẩn huynh đệ cùng nhau đọc sách. Đến nỗi sinh hoạt phương diện cũng là rất nhiều chiêu cố. Quốc tử giám là thịnh dương thành quý tộc trường học, bên trong hội tụ nghiêu quốc vài vị đức cao vọng trọng đại nho, trong đó còn bao gồm tần lao gia tử như vậy kinh nghiệm xa trường lao tướng quân giáo thụ cờ thuật cùng võ học binh pháp, cho nên nhập học ngạch cửa phi thường chi cao. Có thể vào quốc tử giám con cháu có hai loại, đệ nhất loại chính là tứ phẩm trở lên quan viên trực hệ hậu bối, có thể vô điều kiện nhập học. Mặt khác con cháu muốn nhập học chỉ có thể đi mặt khác một loại con đường, ngạch cửa thập phần hà khắc, đầu tiên phải có tam phẩm trở lên quan to thân thủ viết thư đề cử, mà này chỉ là cung cấp cho ngươi một cái tiếp thu quốc tử giám khảo hạch cơ hội, có thư đề cử lúc sau lại thông qua quốc tử giám thập phần khắc nghiệt khảo hạch, thành tích đủ tư cách mới có thể nhập học. Văn Đình kính muốn bái nhập Kiều chấn hiên môn hạ nguyên nhân chi nhất cũng là tưởng được đến hắn đề cử, có thể được lấy tiến vào quốc tử giám cầu học. đương nhiên tiểu chấn hiên đề cử lúc sau, văn Đình kính cũng không làm hắn thất vọng, lấy thập phần xuất sắc thành tích thông qua quốc tử giám khảo hạch. Thông qua mấy lần kết giao, Tiêu Trấn Hiên đối với Văn Đình Kính nhân phẩm tài học đều là tán thưởng có thêm, vừa lúc trong nhà còn có hai cái đai gả nữ nhi, nghị trở Văn Đình Kính kim bảng để danh lúc sau làm hắn làm chính mình dễ hiển, chẳng phải là mỹ sự một cọc. Đến nỗi Tần Phi Dương, Tiêu Trấn Hiên đối với Trấn Quốc tướng quân phủ là không có gì bất mãn, việc hôn nhân này cũng hoàn toàn xương được với môn đăng hộ đối, hắn có điểm do dự là bởi vì hắn là cái quan văn. Tiểu quốc công phủ tuy rằng so ra kém văn hoa thành diệp gia như vậy thư hương truyền lại đời sau trăm năm nhưng là cũng tuyệt đối coi như là cái thư hương dòng dõi. Hắn nguyên bản suy xét chính là cấp nữ nhi tuyển cái tài tử này đột nhiên toát ra tới một cái tiểu tướng khó tránh khỏi sẽ lo lắng nhiều một chút. Tông thị không có phát biểu ý kiến gì kỳ thật nàng cảm thấy chấn quốc tướng quân phủ việc hôn nhân này đối kiểu hân du tới nói thật là cực hảo. Tiểu chấn hiên do dự hẳn là cũng liền trong chốc lát qua không bao lâu chính mình liền sẽ nghĩ thông suốt. Nàng rốt cuộc không phải kia đối sinh đôi tỷ muội thân sinh mâu thân, có một số việc không tiện mở miệng. Liên ở hai người đều ở trầm mặt thời điểm, đột nhiên bên ngoài có người bẩm báo, lao ra, nhị phu nhân, An Vương cùng An Vương phi tới. Mong mời. tiểu Trấn Hiên đột nhiên đứng lên đón đi ra ngoài, Tống Thị cũng chạy nhanh đuổi kịp, trong lòng hơi hơi kinh ngạc lại cũng hiểu rõ. Tuy rằng nói Tiều Trấn Hiên đối mỗi cái nhị nữ cũng chưa đến nói, bất quá mặc cho ai cũng không có khả năng thật sự một chén nước cấp giữ thăng bằng. Mà Tiêu trấn Hiên trong lòng nhất thiên vị cái kia, kỳ thật chính là gã đến An Vương phủ đi lao thất Kiều Thanh. Thanh nhi như thế nào lúc này đã trở lại. Tiêu trấn Hiên nhìn đến bị Mạc Hoa xanh thật cẩn thận đỡ tiểu Thanh nhịn không được lộ ra một cái tươi cười, nói đem bổ nhào vào trong lòng ngực hắn ngọt ngào mà kêu ông ngoại Kiều Dục tiểu Bào tử ôm lên. Không có việc gì trở về nhìn xem cha. Tiểu Thanh mỉm cười nói, kỳ thật thật sự không có việc gì, chỉ là Kiều Thanh ở An Vương phủ cũng thực sự đợi đến có điểm buồn, nghĩ ra môn đi hít thở không khí. Vốn dĩ muốn đi cái kia hiện giờ ở Thịnh Dương thành thập phần thịnh hành đánh cờ lâu nhìn xem lại bị mạc hoa xanh phủ quyết nói hoặc là đi thiên thịnh trà lâu an tĩnh hoặc là hồi tiểu gia an toàn Tiểu Thanh nghĩ buổi sáng mới vừa nghe nói Trấn quốc tướng quân phủ phái người thượng tiểu quốc công phủ cầu hôn không bằng liền trở về nhìn xem tình huống như thế nào vì thế một nhà ba người nói trở về cũng liền đã trở lại hào hào mau tiến vào ngồi tiêu Trấn Hiên cười đem bọn họ đều đón đi vào nguyên bản Tiểu Thanh bị bắt gả cho mạc hoa xanh. Muốn nói Kiều Trấn Hiên đối với đầu sỏ gây tội Mạc Hoa Xanh một chút bất mãn đều không có đó là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá theo thời gian trôi qua, Mạc Hoa Xanh thân thể kháng phục, đối Kiều Thanh yêu thương có thêm ngoan ngoan phục tùng, Kiều Thanh nhật tử thư thái, hiện giờ lại có thai, Kiều Trấn Hiên về điểm này bất mãn cũng tan thành mây khói. Hiện giờ xem Mạc Hoa Xanh cũng thuận mắt rất nhiều. Tông Thị rất có ánh mắt mà lấy cơ nói có việc trước đi ra ngoài, liền dư lại Kiều Trấn Hiên cùng Kiều Thanh một nhà ba người ngồi ở cùng nhau. Tiêu Dục Tiểu Bao Tử thập phần ngoan ngoãn mà ngồi ở Tiểu Trấn Hiên trên đùi, một mở miệng liền nói đến: Ông ngoại, ta cùng ngươi nói nga. Tiêu Thanh vừa thấy Tiêu Dục Tiểu Bao Tử bộ dáng liền biết hắn kế tiếp sẽ nói điểm gì, quả nhiên, Tiêu Dục Tiểu Bao Tử thập phần nghiêm túc mà cùng Tiểu Trấn Hiên nói hắn hòn đá nhỏ đệ đệ luận. Tiểu Trấn Hiên nghe xong nhịn không được cười ha ha, đột nhiên cảm giác đã từng nhất không bất lo tiểu nữ nhi hiện giờ là để cho hắn bất lo, nhìn đến bọn họ một nhà hòa thuận vui vẻ bộ dáng cảm giác trong lòng thập phần vui mừng. Nhạc phụ không biết chấn quốc tướng quân phủ hôm nay tiến đến cầu hôn kết quả như thế nào. tiêu chấn hiên đang chuẩn bị quan tâm một chút kiểu thanh mang thai lúc sau có hay không thân thể không khỏe, mặc hoa xanh trực tiếp tới một cái thập phần trực tiếp vấn đề, đem tiểu chấn hiên đều cấp hỏi ở, nói này bà mối đi rồi cũng không bao lâu, bọn họ là làm sao mà biết được. Mặc hoa xanh kỳ thật cũng không quan tâm tần phi dương có thể hay không cưới đến tức phụ nhi hoặc là kiểu hân du có thể hay không gả cái như ý lang quần. Hắn sở dĩ có này vừa hỏi kỳ thật bất quá là bởi vì lâm ra cửa phía trước Kiều Thanh thuận miệng nói một câu Chúng ta trở về nhìn xem tần phi dương cầu thân có hay không thành công đi Mạc Hoa Xanh nghĩ Kiều Thanh nếu muốn biết, vậy chạy nhanh hỏi bái, hỏi xong sớm một chút về nhà Một chút cũng chưa cảm thấy hắn làm Kiều Trấn Hiên con rể chi nhất hỏi cái này loại vấn đề có phải hay không có điểm mạng muội. Cái này không phải các ngươi nên nhọc lòng sự tình Kiều Trấn Hiên cũng không tính toán đem hắn tâm lý hoạt động cùng Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh chia sẻ Hai người các ngươi hảo hảo bảo trọng thân thể, chiếu cố hảo dục nhi cùng thanh nhi trong bụng hài tử là được. Nhạc phụ, tiểu thất cũng là quan tâm tỉ tỉ trung thân đại sự, cho nên đặc biệt trở về một chuyến. Tiểu Trấn Hiên không nói, Mạc Hoa Xanh tự nhiên là hỏi tiếp lâu, bảo bối của hắn tiểu thất muốn biết đến sự tình không thể không nói. Hảo! Tiểu Trấn Hiên nghe xong Mạc Hoa Xanh nói, gật gật đầu thập phần vui mừng mà nhìn kiểu thanh liếc mắt một cái. Hắn cho tới nay đều hy vọng con cái đều có thể cho nhau quan ái hòa thuận ở chung. Tiêu Thanh có thể quan tâm tỉ tỉ hắn thật cao hứng. Lại nói Kiều Thanh cũng xuất giá, quan tâm một chút chưa gả tỉ tỉ trung thân đại sự cũng coi như là nhân chi thường tình. Kiều Trấn Hiên nghĩ đến đây cũng cứ việc nói thẳng, Trấn Quốc tướng quân phủ là võ tướng thế gia, ngươi lục tỉ từ nhỏ tính tình mềm mại, ta sợ nàng gả qua đi lúc sau thích hướng không được. Đây cũng là Kiều Trấn Hiên vẫn luôn tưởng cấp dư lại hai cái nữ nhi đều xứng cái thư sinh nguyên nhân chi nhất, đặc biệt là Kiều Hân Du. Hảo đi, quả nhiên là cái hảo cha. Nghĩ đến hảo kỹ càng tỉ mỉ hảo cụ thể thật dài xa, đây là sợ Kiều Hân Du gả cho người lúc sau gặp bạo lực gia đình sao. Nghĩ đến tần phi dương kia một bộ ánh mặt trời đại nam hài bộ dáng cùng với chấn quốc tướng quân phủ Gia Phong, Tiều Thanh chỉ có thể nói, lão cha ngươi thật là ái nữ suốt ruột suy nghĩ nhiều quá. Cha, không bằng ta đi hỏi một chút ngũ tỷ cùng lục tỷ đối chính mình việc hôn nhân có hay không cái gì ý tưởng. Tiều Thanh đề nghị nói, nói là cái gì lệnh của cha mẹ lời người mai mối manh hôn ách cả gì. Kỳ thật đều chỉ là nói nói, vì nhi nữ tốt cha mẹ đại để vẫn là sẽ suy xét một chút nữ tâm tư, thấy cái mặt gì đó kỳ thật cũng đều là ước định mà thành chuyện thường. Thật nhiều vẫn là hôn trước ám độ chân thương, thí dụ như nàng cùng mạc hoa xanh. Nay kiêu chấn hiên thật đúng là không nghĩ tới quá cái này, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, kỳ thật gả đi ra ngoài này ba cái nữ nhi tình huống đều thực không giống nhau, dư lại này hai cái từ nhỏ không nương, nguyên lai like cũng là chính mình vẫn luôn quan tâm ít nhất hiện giờ chỉ hy vọng các nàng gả hảo nhân ra. Tiểu Thanh đề nghị tuy rằng có điểm không hợp quý củ, bất quá đều là người trong nhà, này cũng không có gì. Nhi nữ đều lớn, có cái gì tâm tư cũng bình thường, cũng hảo đi. tuy rằng làm mai sự không thể cấp, bất quá người đều xuất giá, các nàng hai cũng nên hảo hảo tính toán. đây là ứng Tiểu Thanh đề nghị. từ Kiều Chấn Hiên nơi đó ra tới thời điểm mạc Hoa xanh một hai phải đi theo, sau đó đã bị Kiều Chấn Hiên lưu chữ chơi cờ đi. Tiểu Thanh muốn đi tỷ tỷ sân mạc hoa xanh đi theo xem như chuyện gì nhạc phụ ở mạc hoa xanh trong lòng vẫn là có nhất định địa vị tuy rằng thực không yên tâm tiểu thanh bất quá cũng không có cách bảo đảm hàn xương hàn tuyết đều tùy hầu Kiều thanh tả hữu mới ngồi xuống tiểu thanh nắm nhảy nhót kiểu dục tiểu bao tử đi thản nhân viện vừa vào cửa liền nhìn đến tiểu hân vinh cùng tiểu hân du đang ngồi ở cùng nhau theo thừa may vá nhìn đến tiểu thanh đột nhiên xuất hiện hai người đều là thần sắc vui vẻ rốt cuộc tiểu thanh cái này muội muội đối với các nàng hai thật là không thể chê. Hai người cũng thập phần quan tâm Tiểu Thanh. Phía trước nghe nói nàng có thai muốn đi xem lại bị Tiểu Hoài Cẩn khuyên lại, làm các nàng quá một đoạn thời gian lại đi, bởi vì Tiểu Hoài Cẩn chính mình ở An Vương phủ đều bị thần kinh hề hề mạc hoa xanh cấp chủ khách. Thất muội như thế nào đã trở lại? Thân thể có khỏe không? Tiểu Hân Vinh ôm Tiểu Dục tiểu Bao tử, Tiểu Hân Du thật cẩn thận mà đỡ Tiểu Thanh ngồi xuống, Tiểu Thanh bất đắc dĩ mà cười cười nói, ta thân thể thực hảo, tỷ tỷ đều ngồi đi, hôm nay không có việc gì trở về đi dạo. Bị người quan tâm cảm giác tuy rằng thực không tồi, nhưng là nàng thật sự thân thể vô cùng đồng ăn gì cũng ngon hào sao. Ngồi xuống hàn huyên lúc sau, Tiểu Thanh cũng không quanh coi lòng vòng, trực tiếp nói, hôm nay có người tới trong phủ hướng lục tỷ cầu hôn. Này hai cái tỷ muội hẳn là hiện tại còn không biết chuyện này. Tiểu Thanh dứt lời, hai người thần sắc đều là biến đổi, Tiểu Hân Du là có điểm thấp thỏm lo âu, Tiểu Hân Vinh có điểm cao hứng lại có chút khẩn trương hỏi, là nào một nhà công tử hai người bọn nàng đặc biệt là Kiều hân du việc hôn nhân vẫn luôn là Kiều hân vinh chuyện quan tâm nhất hiện giờ có người tới cửa cầu hôn cũng coi như là chuyện tốt là chấn quốc tướng quân phủ nhị công tử tần phi dương tiểu thanh nhàm chán dưới sinh làm hồng nương tâm tư kỳ thật nàng cảm thấy tần phi dương cùng tiểu hân du thật sự rất thích hợp vẫn có thể xem là một môn hảo nhân duyên cho nên cũng hoàn toàn không có che che giấu giấu ý tứ thật sự tiểu hân vinh cái này là thật sự cao hứng tiểu hân du biểu tình có điểm kỳ quái Đại bộ phận là thẹn thùng, còn có điểm ngoài ý muốn, còn có điểm kinh ngạc, còn có điểm năng kham. Cha đáp ứng rồi sao? Tiêu Hân Vinh hỏi tiểu Thanh. Còn không có. Tiều Thanh nói, cha nói làm ta lại đây hỏi một chút hai vị tỷ tỷ đối chính mình việc hôn nhân đều có cái gì ý tưởng. tiểu Thanh dứt lời, không ngừng tiểu Hân Du, Tiều Hân Vinh mặt cũng đỏ, bất quá vẫn là không có nhiều ít ngượng ngùng mà nói, chỉ cần Du Nhi gả đến hảo ta liền an tâm rồi. Sau đó lại nhìn tiểu Hân Du hỏi. Du nhi ngươi làm sao vậy? Là cảm thấy tần nhị công tử không hảo sao. Tiêu Hân Du nhớ tới không lâu phía trước cái kia đùa giỡn nàng bĩ bị, bị thanh âm, gật gật đầu lúc sau lại lắc lắc đầu, thẹn thùng mà cối đầu nói, ta đều nghe tỉ tỉ. Nam nhân kia tuy rằng là đại ca Kiều Hải Cẩn Hảo bằng hưu, nhưng là tính tình cảm giác có điểm không đứng đắn, vì cái gì đột nhiên muốn cưới nàng đâu. Tiêu Hân Vinh không tưởng nhiều như vậy, cho rằng Tiêu Hân Du chỉ là thẹn thùng. Bởi vì Tiêu Hân Du gặp được Tần Phi Dương hơn nữa bị đùa giỡn sự tình không dám nói cho Kiều Hân Vinh sợ nàng sinh khí. Kiều Hân Vinh quay đầu hỏi Tiểu Thanh, "Thất muội cảm thấy như thế nào?" Ân, khách quan tới nói, Tần Phi Dương cùng Lục Tỷ Môn đang hộ đối, hắn tướng mạo tài học điểm này không thể nghi ngờ, đại ca nhị ca hẳn là đều có thể bảo đảm, Tần gia gia phong cũng không cần nhiều lời, ta cảm thấy không tồi." Tiểu Thanh thực khách quan mà đánh giá việc hôn nhân này. Kiều Hân Vinh gật gật đầu nói, "Thất muội nói có lý." Bất quá Du Nhi tính tình quá mềm, gả đến nhân gia như vậy có thể hay không tiểu Hân Vinh cùng tiểu Trấn Hiên phân biệt không nhiều lắm đồng dạng lo lắng. Tần Phi Dương là con vợ lẽ, lại là nhị công tử, lục tỉ nếu gả qua đi nói cũng không cần làm đương gia chủ mẫu, như vậy tính cách vừa vặn. Tiểu Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình như thế nào vẫn luôn ở giúp Tần Phi Dương nói chuyện, quay đầu lại tái kiến muốn thu hắn điểm tiền trà nước mới là. Cũng là. Tiểu Hân Vinh nghe vậy liền tục gật đầu, nguyên lai like ta nghĩ tới Lục mội tốt nhất gả một người khẩu đơn giản nhân ra, cũng không cần làm đương ra chủ mẫu, nhật tử quá đến an nhàn một chút mới hảo. Hiện giờ xem ra, tần nhị công tử thật là cái không tồi lựa chọn, du nhi ngươi cảm thấy đâu. Tiểu hân du đầu đều mau trôn đến trước ngực, thanh âm nho nhỏ mà nói, ta đều nghe tỉ tỉ. Hắn thật sự có tốt như vậy sao? Tiểu hân du hiện giờ tín nhiệm nhất hai người kiểu hân vinh cùng Tiểu thanh đều cảm thấy tần phi dương hảo. Tiểu hân du suy nghĩ nàng lần đó có phải hay không thật sự hiểu lầm tần phi dương là hắn cứu nàng, nàng nghe được những cái đó không đứng đắn nói có phải hay không nghe lầm. Tiêu Hân Du tính tình đơn thuần, Tiêu Hân Vinh cũng cùng nàng nói qua, nàng biết chính mình mấy năm nay nhất định là muốn xuất giá, đối với tương lai phu quân ý tưởng, cái này thật đúng là không có. Nàng từ nhỏ đến lớn thói quen tính mà làm nàng sinh đôi tỉ tỉ cho nàng quyết định, mà Kiều Hân Vinh tự nhiên là một lòng một dạ vì nàng tốt. Ta đây liền khuyên trà không cần do dự. Tiêu Thanh cảm thấy chuyện này cũng 8 9 10 Nhưng là nàng tới cũng không phải là chỉ vì Kiều Hân Du, còn có một cái khác, Ngũ tỷ ngươi đâu?" Kiều Hân Vinh đạm đạm cười nói, "Ta tin tưởng cha sẽ cho ta tìm một môn hảo việc hôn nhân. Bất quá nếu thất muội hỏi, ta cứ việc nói thẳng, thất muội cũng đừng chê cười tỷ tỷ ra mặt dày. Ta chỉ cầu đối phương gia phong thanh minh, nhân phẩm chính trực tiến tới, đến nỗi quyền thế tại phú này, đó có hay không đều không sao cả, liền tính là làm ta gả cho một cái nhà nghèo học sinh, chỉ cần hắn chăm học tiến tới kiên định thành khẩn, ta cũng nguyện ý." Tiêu Thanh cái này thật sự đối Tiểu Hân Vinh xem trọng liếc mắt một cái. Tiểu Hân Du thật là dữ dội may mắn, có như vậy một cái thân tỷ tỷ mọi chuyện nơi trốn vì nàng tính toán. Mà Kiều Hân Vinh chính mình cũng rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Sinh ở Kiều Quốc công phủ như vậy nhà cao cửa rộng quý tộc, tỷ tỷ muội muội việc hôn nhân đều thập phần hiền hách, liền tính Tiểu Hân Vinh nói nàng muốn gả cái nhà cao cửa rộng công tử cũng hoàn toàn không phải suy si tâm vọng tưởng. Nhưng là nàng không có, nàng không có bị những cái đó vật ngoài thân mê đôi mắt. Rất rõ ràng mà biết nữ nhân hạnh phúc kỳ thật cùng gả người có hay không quyền thế tài phú một chút quan hệ đều không có Quan trọng là hai người có thể lẫn nhau nâng đỡ đi xuống đi Cho nên nàng mới có thể nói ra liền tính phải gả cho một cái nhà nghèo học sinh nàng cũng nguyện ý nói Bởi vì nàng tin tưởng bằng chính mình năng lực nhất định có thể qua đến Hảo Điểm này Kiều Thanh cũng tin tưởng Hảo Kiều Thanh hơi hơi mỉm cười nói Ngũ tỷ yên tâm, ta sẽ chuyển cáo cha đa tạ thất muội tiểu Hân Vinh nhìn Kiều Thanh ánh mắt đều là cảm kích Tuy rằng Kiều Thanh nói là Kiều Trấn Hiên làm nàng tới, nhưng là Kiều Hân Vinh hiểu biết chính mình cha, cho nên biết Kiều Thanh thật là vì các nàng hai hảo mới có thể đi này một chuyến, nàng thật sự thực cảm kích. Kiều Thanh hỏi xong liền trực tiếp cáo từ rời đi, bởi vì nàng cảm thấy lại không đi nói qua không bao lâu lo âu mạc hoa xanh nói không chừng liền trực tiếp xông qua tới. Có cái dính người lão công thật là chịu không nổi a. Quả nhiên, Kiều Thanh vừa mới ra thản nhân viện, liền nhìn đến mạc hoa xanh xuất hiện ở cách đó không xa. Nghe phía sau phong dương đối hắn nói một câu nói cái gì lúc sau liền trực tiếp phi thân dựng lên lại đây kéo lại tiểu thanh. Đem phụ cận tiểu quốc công phủ hạ nhân đều xem đến sửng suốt sửng suốt. Tiểu thất chúng ta trở về đi. Nếu không phải tiểu thanh nghiêm túc mà nói qua ở bên ngoài không cần ấp ấp ôm ôm nói, mặc hoa xanh thật sự rất muốn vẫn luôn ôm tiểu thanh không buông tay. Ta muốn cùng cha nói một tiếng. Tiểu thanh tỏ vẻ hiện giờ ra cái môn gian nan liền tính, thật vất vả ra tới liền không thể làm nàng ở bên ngoài nhiều ngốc một hồi sao Không cần, ta đã cùng nhạc phụ cáo qua đường. Mạc Hoa Xanh cười nói, xem hắn nhiều cơ chí, hiện giờ có thể trực tiếp về nhà. Ngạch Kiều Thanh tỏ vẻ nàng còn có chút tương đối quan trọng nói muốn nói cho Lao Cha, cho nên Mạc Hoa Xanh vẫn là chờ một lát đi. Chờ Kiều Thanh đem tiểu Hân Vinh về hai chị em việc hôn nhân ý tưởng chuyển cáo cho Kiều Trấn Hiên lúc sau. Kiều Trấn Hiên thật cao hứng mà nói, Vinh Nhi thực hảo, như vậy vừa lúc. Vinh Nhi thực hảo Kiều Thanh có thể lý giải, đây là ở khen tiểu Hân Vinh. Nhưng là mặt sau như vậy vừa lúc là mấy cái ý tứ? Hay là Kiều Trấn Hiên trong lòng vừa lúc có cái thích hợp Kiều Hân Vinh con rể người được chọn? Hơi chút có điểm tò mò Kiều Thanh vừa hỏi, Kiều Trấn Hiên tâm tình rất tốt dưới đem hắn về vừa ý Văn Đình Kính làm con rể ý tưởng nói cho Kiều Thanh. Kiều Thanh tỏ vẻ nàng ở thế giới này nhận thức không nhiều lắm vài vị nam sĩ đều mau hôn thành nàng tỷ phu. Thật là hảo sinh thần kỳ A. Bất quá. Tuy rằng Kiều Thanh đối Văn Đình Kính Văn Công Tử hiểu biết không nhiều lắm. Bất quá một cái hiếu thuận quả phụ lại trăm học tiến tới người đại để kém không được, đều lui tới lâu như vậy Kiều Trấn Hiên cùng Kiều Hoài Cẩn hai cha con cũng tổng không đến mức nhìn lầm không phải. Dựa theo Kiều Trấn Hiên đoán trước, cái này văn công tử tài hoa càng hơn Kiều Hoài Cẩn cùng Kiều Hoài Mẫn, kim bảng đề danh khả năng tính thập phần to lớn, cũng cơ bản phù hợp tiểu Hân Vinh đối với tương lai phu quân ý tưởng, mẫu chốt là Cha, nếu ngươi thật sự như vậy xem trọng cái này văn công tử nói, không bằng vẫn là nhân lúc còn sớm tính toán tương đối hảo Tiêu Thanh hảo tâm đề nghị nói, Nga, đây là vì sao? Tiêu Trấn Hiên có điểm khó hiểu. Tiêu Thanh thập phần nghiêm túc mà nói, nếu chở văn công tử kim bảng để danh lại đem ngũ tỷ đính hôn cho hắn, nói không chừng sẽ có người nói cha ngại bần ái phú. Người nha đầu này, nói được nói cái gì? Tiêu Trấn Hiên chừng mắt nhìn Tiều Thanh liếc mắt một cái, Tiêu Thanh không sao cả mà cười cười. Kỳ thật nếu đến lúc đó có người nói Tiều Trấn Hiên ngại bần ái phú vẫn là tiếp theo. Tiêu thanh sở dĩ nói như vậy là bởi vì tại đây trên đời nhất không thiếu chính là dạy hoa trên gấm, nhưng mà dạy hoa trên gấm dễ dàng, đưa than ngày tuyết lại là thập phần khó được. Đối với văn công tử tới nói, hắn hiện tại hai bàn tay trắng, liền tính tài hoa hơn người, kia không còn không có kim bảng để danh đâu sao. Đến lúc đó kết quả ai nói chuẩn? Nếu Kiều chấn hiên lúc này đem nữ nhi đính hôn cho hắn, này với hắn mà nói ý nghĩa là hoàn toàn không giống nhau, ít nhất so với hắn kim bảng để danh lúc sau muốn càng thêm quan trọng liên tính là người ngoài xem ra cũng sẽ tán một câu kiểu chấn hiên có văn sĩ chi phong mà này đó đối với kiểu hân vinh tới nói cũng là rất quan trọng nàng hiện tại cùng văn đỉnh kính đính hôn đó là gả thấp nói được không dễ nghe một chút nếu hiện tại thành thân nói đều xem như người vợ tào khang nếu văn đỉnh kính về sau bất biến nói nhất định sẽ cả đời đối kiểu hân vinh hảo mà chờ văn đỉnh kính kim bảng đề danh lúc sau nói không chừng còn sẽ có khác gia tiểu thư tranh nhau cướp phải gả cho hắn đâu nếu hắn chúng trạng nguyên bị hoàng thượng nhìn chúng muốn cho hắn đương phó mã, lúc ấy Kiều Trấn Hiên có thể làm sao bây giờ? "Hào đi, Kiều thất ngươi thật là suy nghĩ nhiều." Không dám không tiêu ngạo ương ngạnh. tiểu Thanh một nhà ba người đi rồi lúc sau, tiểu Trấn Hiên trầm mặc tự hỏi trong chốc lát, tiểu Thanh nghĩ đến những cái đó khả năng tính hắn cũng đều nghĩ tới. Nếu là người khác còn chưa tính, hắn tiểu ra nữ nhi hoàn toàn không lo gả, chủ yếu là thật sự cảm thấy cái này Văn công tử không tồi, hiện giờ xem ra cùng Kiều Hân Vinh cũng thực thích hợp. Tiêu Trấn Hiền nghĩ kỹ lúc sau liền đem tiểu Hải cẩn cấp tìm tới, đến nỗi chuyện sau đó, liền không liên quan Kiều Thanh Sự. Không qua mấy ngày thời gian, Tiêu Quốc Công phủ lại đã xảy ra một kiện lệnh thịnh Dương Thành bá tánh nói chuyện say xưa sự tình. Là hỉ sự, Tiêu Quốc Công ở hai ngày trong vòng đem dư lại hai cái nữ nhi việc hôn nhân đều cấp định ra tới, mà này định thân sự cũng rất có ý tứ. Kế Kiều Thất Tiểu Thư làm An Vương Phi, Tiêu Tam Tiểu Thư làm Đoàn Vương Thế Tử Phi, Tiêu Tứ Tiểu Thư sắp trở thành Thái Tử Phi lúc sau. Kiều Lục tiểu thư cũng muốn gả vào trấn quốc tướng quân phủ. Tân nhị công tử cùng Kiều Lục tiểu thư việc hôn nhân này ở ai xem ra đều là thực môn đăng hộ đối, cái này không gì hảo thuyết, mấu chốt là Kiều Lục tiểu thư đồng bảo tỷ tỷ Kiều Ngũ tiểu thư, thế nhưng bị Kiều Quốc công đính hôn cho một cái vô quyền vô thế chỉ có một quả phụ nhà nghèo học sinh. Cái này nhà nghèo học sinh vẫn là vẫn luôn dựa vào Kiều Quốc công phủ giúp đỡ mới có thể tiếp tục cầu học. Nay thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy không thích hợp a. Có người nói Tiểu Trấn Hiên có văn sĩ chi phòng, xem người bất luận xuất thân, xương được với đạo đức tốt. Cũng có người nói Tiểu Trấn Hiên khẳng định là nhất không thích cái này ngũ tiểu thư, cho nên mới cho nàng định rồi như vậy một môn việc hôn nhân. Tóm lại mọi thuyết xôn xao, các loại cách nói đều có, nhưng là đối với đương sự tới nói, việc hôn nhân này đảo thật là người tình ta nguyện. Tiểu Thanh Nguyên Lai cũng nghĩ tới văn đỉnh kính có thể hay không có ý chung nhân loại sự tình này, bất quá nghĩ Tiểu Trấn Hiên phụ tử khẳng định đều sẽ điều tra rõ ràng cũng liền không nghĩ nhiều. Tiêu Chấn Hiên phụ tử ở suy xét đem Tiêu Hân Vinh đính hôn cấp Văn Đình kính thời điểm đích xác điều tra rõ ràng. Văn Đình kính phụ thân sớm chết, bị quả phụ lôi kéo đại sát thật xuất thân bần hàn, cũng không có gì lung tung rối loạn bí ẩn thân thế, cũng không có đính quá cái gì hoa hoa thân linh tinh. Chỉ có thể nói lương duyên đều có thiên chú định. Liên ở Kiều Chấn Hiên chuẩn bị ám chỉ Văn Đình kính phía trước, kỳ thật Văn Đình kính vẫn luôn đau đầu, đau đầu sự tình chỉ có thể nói là trùng hợp. Bởi vì Văn Mẫu vẫn luôn ở Văn Đình Kính bên thai nhắc mãi, nàng thân thể không hảo không nhiều ít nhược tử, liền hy vọng nhìn đến Văn Đình Kính có thể ở nàng chết phía trước thành thân, cưới cái biết lành biết nhiệt con dâu, đem nhi tử giao cho nàng. Mà Văn Mẫu có một cái vừa ý con dâu người được chọn, chính là Kiều Quốc công phủ tiểu thư, hơn nữa vừa lúc chính là Ngũ tiểu thư Kiều Hân Vinh. Nói đến cũng là vừa khéo. Văn Mẫu thời trẻ vất vả rơi xuống bệnh căn nhi, vẫn luôn cũng không hoàn toàn hảo. Văn Đình Kính muốn đi quốc tử giám đi học Không thể thời khắc đổi ở bên người nàng Có một lần nàng cảm thấy thân mình có điểm không thoải mái Liền chính mình ra cửa lên phố đi mua thuốc Đi đến nửa đường thân mình nhoáng lên liền hôn mê bất tỉnh Vây xem người không ít Nhưng là cũng không ai đối một cái ăn mặc áo vải thô lao phụ nhân vươn viện thủ Sau lại có chiếc đi ngang qua xe ngựa ngừng lại Một cái đại gia tiểu thư nha hoàn đem văn mẫu đỡ lên xe đưa đi y hệ quán Khai dược lúc sau lại đem nàng đưa về văn ra Vị tiêu tiểu thư đúng là kiểu hân vinh Văn Đình Kính vội vội vàng vàng chạy về ra thời điểm vừa lúc gặp phải Kiều Hân Vinh còn chưa đi, gặp mặt lúc sau lẫn nhau nói thân phận, Văn Đình Kính thực kinh ngạc cứu chính mình mẫu thân thế nhưng là Kiều Quốc công phủ tiểu thư, mà Kiều Hân Vinh cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì Văn Đình Kính cũng đi qua tiểu quốc công phủ vài lần, tuy rằng không có chính diện gặp phải quá, bất quá Kiều Hân Vinh biết hắn là bái nhập tiểu trấn hiên môn hạ thư sinh. Văn Đình Kính nói lời cảm tạ lúc sau Kiều Hân Vinh cũng liền cáo từ, từ ngày đó bắt đầu, Văn Mẫu lại là sinh tâm tư khác đối cái kia đã cứu nàng cô nương thượng tâm văn mẫu thật cũng không phải không biết lượng sức chủ yếu là cảm thấy chính mình nhi tử tài hoa xuất chúng pha đến kiều quốc công cùng tiểu đại công tử thưởng thức chờ ngày sau kim bảng đề danh này đó thân phận địa vị trướng ngại tự nhiên liền không phải trướng ngại vốn dĩ văn mẫu tính toán là chờ nhi tử có công danh liền đi kiều quốc công phủ cầu hôn đem cái kia tiểu thư cưới trở về chỉ là sau lại thân thể của nàng ngày càng xa sút xuất phát từ đối nhi tử lo lắng con dâu sự tình liền thành chấp niệm Mỗi ngày ở Văn Đình Kính bên thai nhắc mãi thúc dục, cho nên đương Văn Đình Kính nghe được Tiểu Trấn Hiên ám chỉ tưởng đem Tiểu Hân Vinh đính hôn cho hắn thời điểm, kia một khắc tâm tình thật là ngũ vị tạp trần, nhiều nhất vẫn là cảm kích, tự nhiên không có một chút không ứng. Mà Văn Mẫu, từ Văn Đình Kính cùng Tiểu Hân Vinh đính hôn lúc sau, tâm tình rất tốt, dưới thân thể cũng có điều chuyển biến tốt đẹp, chỉ còn chờ nhi tử khảo xong khoa cử lại đem nàng vừa ý con dâu cấp cưới trở về. Tiểu Hân Vinh cùng Tiểu Hân Du đính hôn thời điểm hôn kỳ cũng đều thực mau định rồi xuống. Dưới hai cái nhà trai, Trấn quốc tướng quân phủ bên kia, thần lao gia tử vội vã ôm chặt trai, thần phi dương vội vã cưới vợ, tự nhiên là tưởng càng nhanh càng tốt. Mà văn gia bên này, văn mẫu cũng là cưới con dâu ôm tôn tử sốt ruột, cũng tưởng càng nhanh càng tốt. Nhưng tiểu Trấn Hiên cũng không phải là như vậy tưởng, việc hôn nhân định rồi, nữ nhi phải gả, bất quá gấp cái gì, hôn kỳ ít nhất cũng đến mấy tháng mới được. Hắn mỗi khi nghĩ đến kiểu thanh như vậy vội vội vàng vàng mà gả cho mạc hoa xanh liền cảm thấy lòng dạ không thuận. Văn ra lên tiếng quyền không quá nhiều, bất quá Trấn quốc tướng quân phủ bên này tần lao gia tử đều tự thân xuất mã, tiểu chấn hiên cũng chỉ có thể nhận túng. Tháng 6 phân khoa cử, hôn kỳ liền định ở 7 tháng sơ, khoảng cách hiện tại cũng liền 2 tháng nhiều một chút. Văn đình kính thuần túy là dính tần lao gia tử quang, hơn nữa hắn thập phần khẩn thiết biểu đạt ra mẫu hy vọng hắn sớm ngày đón dâu tâm tình, tiểu chấn hiên cũng liền thỏa hiệp, hai cái nữ nhi trước sau chân xuất giá, hôn kỳ liền kém 5 ngày. Kỳ thật Kiều Thanh cảm thấy Kiều Trấn Hiên nhất nên nhọc lòng chính là hai cái nhi tử việc hôn nhân, rốt cuộc cưới trở về con dâu mới là Kiều ra người, gả đi ra ngoài nữ nhi đều cùng người khác họ. Bất quá sau lại ngẫm lại, Kiều Trấn Hiên có thể là tính toán chờ Kiều Hoài Cẩn hai anh em có công danh lúc sau lại nói thân, đây là tăng giá cả, dù sao nam nhân hơn 20 tuổi thành thân đều không tính quá muộn. Đến nỗi Tần Phi Dương cùng Văn Đình kính hai cái, gặp phải Kiều Trấn Hiên như vậy nhạc phụ, làm cho bọn họ đều có thể thuận lợi đính hôn chỉ có thể nói là bọn họ vận khí tốt tháng năm sơ thời điểm tiểu thanh hoài thai đã đã hơn hai tháng nếu muốn lâu lâu lại đây xem nàng diệp phu nhân lời nói đó chính là sắc mặt hồng nhuận khí sắc hảo lại ổn thỏa bất quá nay cũng đến đích với một đoạn này thời gian hàn xương cô nương khuyên tình chế tạo mỹ vị lại khỏe mạnh dồi thiện. ngay cả mạc hoa xanh cùng tiểu dục tiểu bao tử sắc mặt cũng càng hơn từ trước đậu phộng ta nghĩ ra môn tiểu thanh tỏ vẻ trong nhà hào buồn tiểu thất bên ngoài không có gì thú vị xem tiểu thanh môi Mạc hoa xanh chạy nhanh sửa miệng, chúng ta đi thiên thịnh trà lâu uống trà, hoặc là đi thăm nhạc phụ. Sở dĩ thiên thịnh trà lâu có thể cùng Tiểu quốc công phủ đánh đồng, là bởi vì nơi đó là Hàn Nguyệt Sơn Trang địa bàn, cũng chính là kiểu thanh địa bàn. Không cần, ta muốn đi châu Đào các nhìn xem sinh ý thế nào, còn muốn đi đánh cờ lâu nhìn xem. Tiểu thanh tỏ vẻ chính mình cửa hàng khai lúc sau cũng chưa như thế nào đi qua, tiểu hân nhiên cùng Mạc Lưu Vân khai đánh cờ lâu nàng còn chưa có đi nhìn xem trông như thế nào đâu. Không đợi Mạc Hoa Xanh phát biểu ý kiến, Tiêu Thanh trực tiếp rửa sắt vào nhau qua đi cơ cơ hắn cánh tay nói, Đậu phụng, ngươi tốt nhất, ngươi sẽ bảo vệ tốt ta đúng hay không? Mạc Hoa Xanh cái này còn có cái gì hảo thuyết? Tiêu Thanh làm nụ quả thực là trước nay chưa từng có được không? Mạc Hoa Xanh tâm đều phải hóa, liền tính là Tiêu Thanh nói muốn hắn hiện tại đi giết người phóng hỏa hắn cũng không mang theo do dự. Vì thế này liền ra cửa. Hiện giờ ra cửa tiêu xứng là, hai vợ chồng mang theo ngoan nhi tử một quả. Sau đó là một đôi hoan hỷ hoan ra hộ vệ phong dương cùng hàn tuyết, mặt khác còn có chuyên trúc đại phu Hàn Sương cô nương. Đến nỗi phía trước Hàn Vũ tiểu cô nương nhược nhược mà tỏ vẻ quá nàng cũng tưởng đi theo chủ tử ra cửa, nhưng là Kiều Thanh lại không nghĩ đi đến nơi nào đều hưng sư động chúng mà đem các nàng bốn cái đều mang lên, nói nàng nguyên lai like bên người nha hoàn lan tử hiện giờ đều không thế nào cùng nàng ra cửa. Vì thế Kiều Thanh một chúng bọn thị nữ có một cái đặc quyền, nếu nghĩ ra môn đi dạo phố nói có thể tùy thời xin nghỉ. đương nhiên Làm duy nhất nam sĩ, phong dương đồng chí là tuyệt đối không có đặc quyền. Tuy rằng cái này đặc quyền thực nhân tính hóa, nhưng là tiểu Thanh tuyên bố lúc sau cũng chưa từng có người cùng nàng xin nghỉ. Hàn vũ cô nương tỏ vẻ nàng nghĩ ra môn là tưởng tùy hộ chủ tử tà hưu, không phải nghĩ ra đi dạo phố. Hôm nay ra cửa đã xảy ra rất nhiều sự, thế cho nên về nhà thời điểm tiểu Thanh cảm giác chuyến đi này không tệ. Đầu tiên muốn từ bọn họ đoàn người trước đi vào châu đáo các nói về. Châu Đào các hiện giờ mỗi ngày đều sinh ý thịnh vượng cái này tự không cần nhiều lời. Tiểu thanh đoàn người vào lầu hai một cái nhã gian ngồi xuống, nhìn phía dưới lầu một trong đại sảnh lui tới khách nhân, còn thấy được mấy cái tiểu thanh nhận thức người. Trước một bước kết bạn mà đi tiến vào chính là Mạc Thu Linh cùng Tần Anh cùng với Diệp Thanh giao ba cái cô nương, mà lạc hậu vài bước tiến vào chính là Mạc Dục Tú cùng Mạc Dục liên hai cái công chúa, bên người còn có một cái mười mấy tuổi cô. Nương, Dung Mạo cùng Diệp Vân Cẩm có chút tương tự, Nghe nói Diệp Vân Cẩm còn có một cái một mẹ đẻ ra thân mội mội Diệp Vân Hương, có khả năng chính là vị này. Thu Linh Mạc Dục Liên nhìn đến phía trước cách đó không xa vài người, đi mau hai bước đuổi đi lên, mỉm cười kêu Mạc Thu Linh. Sau đó thập phần khách khí có lêm mà đối với Tần Anh cười một chút nói, Tần Tiểu Thư đã lâu không thấy. Gặp qua ngũ công chúa. Tần Anh phía trước có một đoạn thời gian không ở thịnh dương, Mạc Dục Liên nói như vậy đảo cũng bình thường, bất quá Tần Anh tự giác cùng Mạc Dục Liên không có gì giao tình. Nàng giống như đối nàng, có điểm quá khách khí đi. Không biết vị này chính là. Mặc dù liên ánh mắt vừa chuyển rơi xuống tần anh bên cạnh Diệp Thanh Giao trên người, không thể không nói, liền tính tại như vậy nhiều mỹ mạo các tiểu thư trung gian, Diệp Thanh Giao dung mạo cũng tuyệt đối là xuất sắc nhất, làm người tưởng không chú ý đến điều khó. Đây là ta biểu muội Diệp Thanh Giao đều đã gặp phải, tần anh liền đơn giản mà giới thiệu một chút, lại chỉ vào đi đến trước mặt ba người nói, đây là Tam Công Chúa, đây là Ngũ Công Chúa, đây là Diệp Thừa tướng Phủ Nhị tiểu thư gặp qua tam công chúa ngũ công chúa diệp nhị tiểu thư có lễ diệp thanh giao hơi hơi mỉm cười hành lễ hành lễ ngươi là dịch ca ca biểu muội mặc dù tú thần sắc hơi có chút bất thiện nhìn diệp thanh giao thập phần kiểu mỹ khuôn mặt hỏi tuy rằng tần anh giới thiệu chính là diệp thanh giao là nàng biểu muội nhưng là mặc dù tú tự nhiên lập tức liền nghĩ vậy vị cũng là nàng người trong lòng tần Dịch biểu muội mà diệp thanh giao tuyệt sắc dung mạo làm nàng vừa thấy dưới liền tâm sinh ghen ghét tam công chúa Cái này hẳn là chính là văn hoa thành cái kia hẻo lãnh địa phương tới chưa hiểu việc đời Diệp Tiểu Thư. Người hoàn toàn không cần để ở trong lòng, bọn họ một nhà hiện giờ cái gì chức quan đều không có, cùng tân đại công tử môn không đăng hộ không đối, lớn lên lại xinh đẹp có ích lợi gì. Mặc dù Liên đứng ở một bên không nói gì, mở miệng lại là thần sắc kêu căng Diệp Thừa Tướng Phủ Nhị Tiểu Thư Diệp Vân Hương. Diệp Vân Hương mắt lấy nhìn Diệp Thanh Giao, một mở miệng chính là nồng đậm mùi thuốc súng nhi. Nàng lớn lên cũng không kém Bất quá so với nàng tỷ tỷ Diệp Vân Cẩm còn muốn hơi kém, cùng Diệp Thanh Giao càng là vô pháp so. Ghen ghét Diệp Thanh Giao dung mạo chỉ là một phương diện, còn có mặt khác một phương diện, cùng họ Diệp, Văn Hoa Thành Diệp ra cùng hiện giờ Diệp Thừa Tướng Phủ bất hòa cũng không phải cái gì bí mật. Hiện giờ Diệp Thừa Tướng Phủ cũng xuất từ Văn Hoa Thành, bất quá so với Diệp tu tề này một mạch chính thống dòng chính, Diệp Thừa Tướng Diệp Túc chỉ có thể nói là Văn Hoa Thành Diệp ra dòng bên trung dòng bên. Nhắc tới Văn Hoa Thành Diệp ra, Mọi người nói đều là Diệp lão gia tử cùng Diệp Tu Tể một mạch. Ở Mạc Hoa Xanh cha mẹ còn đều ở, hiện giờ Ngưu hoàng Mạc Ngự Phong còn chỉ là nhị hoàng tử thời điểm, Diệp lão gia tử đã cao cư thừa tướng chi vị nhiều năm, Diệp Tu Tể cũng là kim bảng đệ danh chấn nguyên, Diệp anh càng là Ngưu quốc đệ nhất mỹ nữ kiêm đệ nhất tài nữ, Diệp gia nhất thời phong cảnh vô hai. Trái lại Diệp Túc một nhà, Diệp Túc lúc ấy bất quá là cái ngũ phẩm tiểu quan, tuy rằng cũng họ Diệp, bất quá căn bản không có người sẽ đem hắn cùng Văn Hoa thành Diệp gia liên hệ lên. Lúc sau Diệp Túc đụng phải một kiện bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt, hắn thân muội muội Diệp Tử Tô bị ngay lúc đó Nhị hoàng tử Mạc Ngự Phong coi trọng, bay lên chi đầu thành Nhị hoàng tử phi, Diệp Túc tự nhiên cũng là bình bộ thanh vân mà Thăng quan phát tài, bất quá vẫn là căn bản không thể cùng Diệp Tu tề đánh đồng, bởi vì Diệp Tu tề phụ thân là thừa tướng, muội muội là thái tử phi. Lại sau đó, một sớm thay đổi bất ngờ, Thái tử Mạc Ngự Trần đã chết, Thái tử phi Diệp Anh tuẫn tình, Nhị hoàng tử Mạc Ngự Phong thành thái tử, không bao lâu lại thành lưu hoàng. Mà Diệp Túc muội muội thành hoàng hậu Theo Diệp Lao ra tử cùng Diệp Tu Tề đồng thời từ quan mang theo gia quyến rời đi thịnh Dương Thành Văn hoa thành Diệp ra cơ bản rời khỏi nghiêu quốc chính trị sân khấu Mà Diệp Túc cũng rốt cuộc chờ tới rồi hắn xuất đầu ngày Cuối cùng quan bái thừa tướng Lại nói tiếp hai nhà người cơ hồ không có gì quan hệ Nhưng là Diệp Túc một nhà đối văn hoa thành Diệp ra ghen ghét cơ hồ là sinh ra đã có sẵn Ở những cái đó bị Diệp Tu Tề một nhà phụ trợ đến ảm đạm thất sắc năm tháng Ghen ghét đã thật sâu mà thực căn với Diệp Túc đáy lòng, liền tính hiện giờ xem ra là Diệp Túc đại hoạch toàn thắng, nhưng là ẩn sâu với tâm ghen ghét như cũ không có nhiều ít tiêu giảm. Thậm chí này phân ghen ghét cũng bị Diệp Túc dùng mặt khác phương thức truyền lại cho hắn con cái, cho nên Diệp Vân Hương vừa thấy đến Diệp Thanh Giao liền cảm thấy thập phần chán ghét, đáy lòng tiềm tàng vẫn là thật sâu ghen ghét. Mặc dù tú nghe xong Diệp Vân Hương nói, khinh thường mà nhìn Diệp Thanh Giao liếc mắt một cái nói, nguyên lai like là nơi khác tới, trang điểm thành cái dạng này còn tưởng rằng là cái gì đại gia tiểu thư đâu. Người nói bậy gì đó. Ở đây cũng không phải là đều ngại với Mạc Dục Tú công chúa thân phận không dám nói lời nào người, ít nhất đoan dương quận chúa Mạc Thu Linh liền hoàn toàn không sợ Mạc Dục Tú, mà tướng môn hổ nữ Tần Anh nhìn Mạc Dục Tú cùng Diệp Vân Hương ánh mắt đã thập phần không tốt. Mạc Thu Linh nghe xong Mạc Dục Tú nói thật là giận sôi máu, tức giận mà nhìn nàng lớn tiếng nói. Ta nói cái gì? Ta nói đều là lời nói thật. Nàng chính là cái hương dã nơi tới thôn cô. Mặc Dục Tú căm thù hết thể khả năng sẽ xuất hiện ở tần dịch bên người nữ tử, vừa nghe Diệp Thanh Giao là tần dịch biểu muội, hiện giờ còn cùng ở ở dưới một mái hiên kia còn lợi hại. Người mới là Thô Bỉ Vô Chi nữ nhân. Mặc Thu Linh nhưng tuyệt đối không phải cái gì thiện tra, đặc biệt là ở đối mặt Mạc Dục Tú thời điểm, trước nay liền không có quá tránh đi mũi nhọn ý tưởng. Thật sự cũng là đều là Mặc Thị Hoàng Tộc Hậu Duệ, hai người từ nhỏ liền cho nhau không có nhìn, ồn ào đến số lần nhiều đi mà mỗi lần Mạc Dục Tú siêu bất quá Mạc Thu Linh chạy tới cùng Nhiêu Hoàng cáo trạng, Nhiêu Hoàng luôn là sẽ thiên hướng chỉ là chất nữ Mạc Thu Linh. Văn Hoa thành Diệp gia là nhà nào cũng không biết, nói ra ta đều thế ngươi xấu hổ. Mạc Thu Linh lạnh lùng mà nhìn Mạc Dục Tú nói: "Ngươi?" Mạc Dục Tú trừng mắt Mạc Thu Linh tức giận đến nói không ra lời, Diệp Vân Hương trừng mắt ngang ngược mà nói: "Cái gì Văn Hoa thành Diệp gia, một quan nửa chức đều không có, có cái gì hảo thuyết?" Đoan Dương quận chúa đối Tam công chúa như thế bất kính. Chẳng lẽ là đã quên chính mình chỉ là cái con chúa?" Mạc Thu Linh giận cực phản cười, nhìn Diệp Vân Hương cười như không cười mà nói, "Ta đương nhiên biết chính mình là cái con chúa, nhưng thật ra muốn hỏi một chút Diệp Nhị tiểu thư, ngươi có phải hay không đã quên chính mình thân phận?" Vẫn là muốn cho bổn quận chúa giáo huấn ngươi một đốn. Nữ nhân thật đáng sợ vẫn luôn ở trên lầu đem dưới lầu sở hữu hết thảy thu hết trong thai Mạc Hoa xanh cười nói, nói xong còn bồi thêm một câu, "Chỉ có tiểu thất đáng yêu nhất." Phía dưới cái nhau chính là ngươi biểu muội cùng đường muội ngươi không quản, Tiểu Thanh méo một quả hạt dưa nói, quản, tự nhiên là muốn xem vào. phía dưới một chúng cô nương trung gian, Mặc Hoa Xanh quan tâm chính là Diệp Thanh Giao, đối mặt Thu Linh cũng có chút hảo cảm, không liên quan tần anh chuyện gì, dư lại ba người, ha ha, chúng ta tới so một chút hay nhanh hơn như thế nào? Một lát thời gian, Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh trong tay các cầm tam cái hạt dưa, lấy bọn họ hai người ăn ý, không cần Thuyết Minh liền biết kế tiếp muốn làm gì, kia tự nhiên là hảo. Mạc hoa xanh khỏe môi hơi tiểu ở dưới khắp khẩu tiến thêm một bước trở nên gây gắt phía trước, lục đạo nhỏ bé điểm đèn từ bọn họ nơi nhã gian cửa sổ bắn nhanh mà ra, mục tiêu đúng là... a Hết đợt này đến đợt khác tiếng thét trói thai vang lên, mạc dục tú mạc dục liền cùng Diệp Vân Hương cơ hồ đồng thời che lại hai tay kêu lên đau đớn, ly các nàng rất gần mạc thu linh hơi sợ mà trốn đến tần anh phía sau, thăm dò nhìn đến ba người đều là đau đến thẳng rất nước mắt, lập tức liền cảm thấy thập phần hạ giận Ba người nha hoàng chạy nhanh tiến lên đỡ các nàng, mau tiến vào mùa hạ, quần áo ăn mặc không nhiều lắm, có thể rõ ràng mà nhìn đến các nàng ba người hai tay tay háo thượng đều phá một cái động, có đỏ tươi vết máu chảy ra nhiễm ở thiển sắc trên quần áo. Châu đau các trưởng quậy đối ai ra lòng bàn tay biết rõ ràng, đã sớm trốn đến rất xa nên làm gì làm gì đi. Ai? Các bản công chúa lăn ra đây. Mặc dù tú che lại cánh tay la lên một tiếng, ánh mắt thực mau rơi xuống trên lầu một cái nửa mở ra cửa sổ nhã gian thượng nơi đó mặt ngồi chính là ai đều cho ta bắt lại Tiểu Thanh đem đang muốn hướng bên cửa sổ thăm dò kiểu dục tiểu bao tử bắt trở về mặc hoa xanh vung tay lên cửa sổ mở rộng ra hắn cùng Tiểu Thanh đều bại lộ ở dưới mọi người trong tầm mắt Tiểu Thất ngươi cũng dám ám toán ta Mặc Dục tú chừng mắt Tiểu Thanh lớn tiếng gầm lên nói Mặc Dục liên cũng cố nén nước mắt nhìn Tiểu Thanh lên án mà nói An Vương tẩu không biết chúng ta nơi nào đắc tội ngươi ngươi thế nhưng đối chúng ta hạ loại này nổ thủ hào đi Mặc hoa xanh nhìn không thấy, cho nên đối với sở hữu đầu mâu đều nhắm ngay chính mình tiểu Thanh thật là một chút đều không ngoài ý muốn, đến nỗi các nàng lên án, tiểu Thanh là như vậy trả lời, thật là ngượng ngùng. vốn dĩ chúng ta ở an an tính tính mà uống trà, nghe được bên ngoài có ruồi bỏ ở ong ong gọi bậy, thật sự là không chê phiền lụy, bổn Phi liền tùy tay ném mấy cái hạt dưa đi ra ngoài, không nghĩ tới sẽ tạp đến hai vị công chúa, còn có vị kia, vị kia là ai tới bổn Phi cũng không quen biết bất quá nói vậy hai vị muội muội là sẽ không theo tẩu tẩu ta so đo đến nỗi vị kia không biết nơi nào tới tiểu thư bổn phi cho ngươi xin lỗi đã là cho ngươi mặt mũi tốt nhất không cần lại làm bổn phi nghe thấy ngươi khó nghe đến cực điểm thanh âm toàn bộ châu đáo các người đều kinh ngạc ngay cả tần anh cùng mạc thu linh cùng với diệp thanh giao đều có điểm thạch hóa đương trường tiêu thanh nói chỉ cho người ta một cái cảm giác nếu dùng hai chữ tới hình dung chính là tiêu ngạo nếu dùng ba chữ tới hình dung chính là hảo tiêu ngạo đương nhiên Ai cũng chưa hoài nghi ba cái cô nương thảm trạng chính là Kiều Thanh bút tích, rốt cuộc can vương phi vũ lực giá trị cũng là mọi người đều biết. Nhưng là nàng nói gì? Nói công chúa là rồi bò. Còn nói là dùng hạt dưa tạm rồi bò. Như thế nào nghe tới như vậy có sáng ý đâu. Tiêu Thất Ngươi cũng dám đã từng cùng nguyên chủ thực không đối phó Diệp Vân Hương trước mắt còn không có tự mình lĩnh ngộ đến Kiều Thanh biến hóa, nghe được Kiều Thanh đối nàng coi khinh trực tiếp tạt bao, trứng mắt Kiều Thanh liền phải giống to kêu to, nhưng là không thành công bởi vì Tiểu Thanh ở nàng mới vừa mở miệng thời điểm tùy tay lại nhéo lên hai quả hạt dưa, mọi người căn bản là không có nhìn đến Tiểu Thanh động tác. Diệp Vân Hương đã bù một tiếng ngã xuống trên mặt đất, đầu còn vừa lúc khai ở bên cạnh một cây cây cổ thụ, hai mắt trắng ra hôn mê bất tỉnh. Mặc Dục tú cùng Mặc Dục liên nhìn đến Diệp Vân Hương thảm trạng, thật sâu mà ý thức được lại mở miệng cùng Tiểu Thanh nói cái gì kết cục đều chỉ biết thảm hại hơn. vì thế ba người thực mau bị người đỡ đi rồi. Mặc Dục tú trước khi đi còn quay đầu thả một câu tàn nhẫn lười nói kiêu thất ngươi cho ta trở. Ở Mạc Dục Tú ba người ra châu đáo các lúc sau, Mạc Thu Linh mới hồi phục tinh thần lại, lôi kéo tần Anh cùng Diệp Thanh giao đặng đặng đặng trên mặt đất lầu 2, thẳng đến kiểu Thành cùng Mạc Hoa xanh nơi nhã gian. Đến nỗi châu đáo trong các thấy hết thệ có khối người, nói vậy quá không được hôm nay, về An Vương phi kiêu ngạo hương ngạnh liền công chúa đều dám đánh lời đồn đãi liền phải truyền ra đi. Tiểu thất, ngươi hảo kiêu ngạo, bất quá ta thích. Mạc Hoa xanh đóng lại cửa sổ ngăn cách bên ngoài tầm mắt tôi cười đầy mặt mà đối Kiều Thanh nói Tiểu Thanh thực bình tĩnh Người thiện bị người khinh Tiêu ngạo một chút hảo Tốt nhất về sau các nàng nhìn thấy ta đều đường vòng đi Mặc dù Tú ở nàng trước mặt lớn nhỏ Thanh châm chọc nghĩa mai cũng không phải một lần hai lần Trước kia lười đi để ý Nhưng là sau lại phát hiện có chút người không đánh liền Không nhớ được giao hấn Cố tình lần này các nàng họng sung thế Nhưng nhắm ngay diệp ra cùng diệp thanh giao Đây chính là kiểu Thanh tán thành người một nhà Bạo lực lại như thế nào Chỉ cần có dùng là được Nơi này cũng không phải một cái pháp trị xã hội, luận địa vị, nàng chính là thân vương phi, luận nắm tay, vậy nhiều lần ai càng ngạnh hảo. Nếu như vậy về sau Mạc Dục Tú còn không có mắt mà thò qua tới, cũng đừng quái nàng càng không khách khí. Tiểu thất nói rất có đạo lý. Mạc Hoa Xanh dứt lời, Mạc Thu Linh đã dâm chặn đường nói muốn thông báo Phong Dương một chân vọt tiến vào. Hàng tuyết thập phần vui sướng khi người gặp họa mà nhìn đau đến nghe răng khỏe miệng Phong Dương nói, đây đều là vương phi hảo bằng hữu, ngươi chặn đường chính là tìm lượng. Hơn nữa ta phát hiện ngươi liền thích bị người dẫm có phải hay không. Dã man nha đầu ngươi cho ta chờ, đêm nay một mình đấu có dám hay không. Phong Dương hướng về phía Hàn Tuyết múa may một chút nắm tay. Dám, như thế nào không dám. Ai không dám ai là tôn tử. Hàn Tuyết thập phần khinh miệt mà nhìn Phong Dương liếc mắt một cái nói. Bên này, ba cái tiểu thư vào cửa, các nàng nha hoàn đều còn ở cửa, liền đứng ở Phong Dương cùng Hàn Tuyết phụ cận, nghe hai người mùi thuốc súng nhi vang khắp nơi đối thoại ba cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau này an vương phi kiêu ngạo bạo lực an vương phủ hạ nhân cũng hoàn toàn không phải thiện trai nhi a an vương tẩu an vương huynh như thế nào bỏ được làm ngươi ra cửa lạp ngươi vừa vận tốt lợi hại hảo khí phách giao giao ta bái mặc thu linh sắp kéo đến tiểu thanh cánh tay thời điểm cảm giác một trận gió lạnh thổi qua lại xem thời điểm tiểu thanh cánh tay đã tới rồi mạc hoa xanh trong tay Ngậy! mặc thu linh vô ngữ mà ở một bên ngoan ngoãn mà ngồi xuống diệp thanh giao nhìn tiểu thanh ánh mắt đều là sùng bái Biểu tẩu ngươi thật là lợi hại nha. Nói các nàng chị dâu em chồng hai cái lần đầu tiên gặp mặt chính là ở sơn tặc trong ổ. Sau đó Diệp Thanh Giao nhìn kiểu thanh vô cùng hung tàn mà đem sơn tặc đầu mục cấp phía đi. Cho nên lần này nhìn đến kiểu thanh ra tay Diệp Thanh Giao hoàn toàn không có ngoại ý muốn cùng sợ hãi, bởi vì nàng đã sớm gặp qua càng bạo lực. Thanh Giao, về sau ở Thịnh Dương Thành nếu là có người khi dễ ngươi, mặc kệ là ai đều chỉ lo phản kích trở về, ta cùng ngươi biểu ca đều sẽ cho ngươi lưng. Tiểu Thanh thập phần có trưởng tẩu phong phạm mà nói. ân ân, cảm ơn biểu ca biểu tẩu. Diệp Thanh Giao cười liên tục gật đầu. Chỉ sợ qua hôm nay, dám khi dễ nàng người thật không có. Rốt cuộc sự tình hôm nay người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới Kiều Thanh vì cái gì ra tay, lại là tự cấp ai chống lưng. Kỳ thật cũng liền hai cái công chúa cùng Diệp Thừa tướng Phủ Tiểu Thư sẽ hơn nữa dám cùng Diệp Thanh Giao không qua được, liền tính văn hoa thành Diệp gia không người ở trong quan trường. Diệp Thanh Giao chính là lao Trấn quốc tướng quân tần lao ra tử duy nhất thân ngoại tôn nữ, người bình thường kia cũng là không dám trêu chọc. Các người tới mua trang sức. Tiểu Thanh trực tiếp rời đi đề tài. Đến nỗi Mạc Thu Linh lúc trước hai vấn đề bị nàng trực tiếp xem nhẹ rớt, mà Mạc Thu Linh chính mình cũng thực mau liền vứt tới rồi sau đầu. Ân, đúng vậy. Mạc Thu Linh cười tủm tỉm mà nói, cũng không biết châu báo các là ai khai. Nếu có thể đánh cái chết thì tốt rồi, hảo quý A ngoài cửa phong dương cùng hàn tuyết trong lòng không hẹn mà cùng mà tưởng châu đấu các phía sau màn đại lão bản xa tận chân trời gần ngay trước mắt tiểu thanh hơi hơi mỉm cười nói ta cùng châu đấu các lão bản nhận thức có thể cùng hắn lên tiếng kêu gọi về sau các ngươi tới mua trang sức đều đánh gãy người trong nhà tiền có thể thích hợp thiếu kiếm một chút Hoa! Wow. thật vậy chăng? mặc thu linh kinh hô một tiếng thiếu chút nữa nhảy dựng lên là ai chúng ta có thể hay không nhận thức một chút giao cái bằng hữu có thể hay không miễn phí a Diệp Thanh Giao cùng Tần Anh đều cảm thấy Mạc Thu Linh bộ dáng thật là không nỡ nhìn thẳng, nói nàng một thân phận đều phải đuổi kịp và vượt qua công chúa quận chúa cũng không kém chút tiền ấy đi. Miễn phí là không được. Tiểu Thanh tỏ vẻ nàng có thể miễn phí đưa các nàng đồ vật, nhưng là mua đồ vật không trả tiền là một loại không tốt hành vi. Vậy được rồi. Mạc Thu Linh một chút cũng chưa thất vọng, trực tiếp đối với Tiểu Thanh so một cái bàn tay nói, An Vương Tẩu, xem ở chúng ta quan hệ như vậy thiết phần thượng có thể hay không làm ơn ngươi cùng châu đấu các lao bản bằng hưu nói nói, cấp đánh cái giảm 50, giảm 50% mà thôi, chút lòng thành. tiểu Thanh trực tiếp gật đầu sảng khoái mà đáp ứng rồi. Sau đó liền nghe được Mạc Thu Linh thập phần hối hận mà nhỏ giọng lầm bẩm một câu, phải nói tam chết. Nhận được tiểu Thanh ý bảo, vẫn luôn lẳng lặng mà đứng ở một bên hàn xương thực đi mau đi ra ngoài, không bao lâu lúc sau lại về rồi, trong tay nhiều tam trường kim tạp. Là hoàng kim chế tạo thập phần khinh bạc tấm cản. Mặt trên còn điều khắc tinh mỹ hoa văn. Đây là châu đào các khách quý tạm, các ngươi cầm về sau lại đây nói đều có thể giảm giá 50. Tiểu Thanh Ý bảo Hàn Sương đem tam trương tấm cạt phân cho ba người. Mạc Thu Linh cùng Diệp Thanh giao hướng Tiểu Thanh nói lời cảm tạ lúc sau liền nhận lấy, Tần Anh lại cảm thấy thật ngượng ngùng. Mạc Thu Linh là Mạc Hoa xanh đường muội, Diệp Thanh giao là Mạc Hoa xanh biểu muội, các nàng nhận lấy tiểu Thanh lớn như vậy lễ còn nói đến qua đi, nhưng là nàng cùng Tiểu Thanh bất quá là đánh quá vài lần giao tế. Trước mắt còn không phải rất quen thuộc. Tần Tiểu Thư nhận lấy đi, không đề cập tới thanh giao, ta lục tỷ cùng ngươi nhị ca đính hôn, về sau còn muốn ngươi nhiều chiếu cố. Tiểu Thanh mỉm cười nói, lung tung rối loạn liên hôn quan hệ đã không cần đi loát thuận, tóm lại như thế nào tính Tần Anh đều là thân thích thân thích. Ngậy! Tần Anh sửng sốt một chút, vốn chính là đặc biệt ngay thẳng cô nương, cũng không nhiều làm ra vẻ liền nhận lấy, nghĩ về sau phải đối sắp vào cửa nhị tẩu hảo một chút mới là... Kỳ thật này đó Kim Tạp đều là kiểu thanh phía trước phân phó Châu Đáo các bên này chuẩn bị, không có mấy trường, vốn dĩ chính là tính toán đưa cho tỷ Mội hòa thân hiếu. Hôm nay Mạc Thu Linh nhắc tới, vừa lúc bên này cũng đều làm tốt, liền trực tiếp cho bọn hắn. Không quá quan với nàng chính mình chính là Châu Đáo các lao bản chuyện này liền không cần phải nói, bởi vì liên lụy tới Hàn Nguyệt Sơn Trang, nói đến lời nói rất dài. Các ngươi phải đi làm. Không bao lâu Mặc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mặc Thu Linh cảm giác thập phần đáng tiếc mà nói. Thảo khó được có thể nhìn đến an vương tẩu, còn muốn cho người giúp ta chọn trang sức đâu. Quá hai ngày ta đi đoàn vương phủ xem tăng tỉ, đến lúc đó tái kiến đi. Tiêu Thanh tỏ vẻ bọn họ hôm nay kế hoạch ra cửa hành trình an bài nơi này chỉ là trạm thứ nhất, kế tiếp còn muốn đi nhìn xem đánh cờ lâu. Cáo biệt ba cái cô nương, đoàn người ra châu báo các liền thẳng đến đánh cờ lâu mà đi. Không tắm một vui sướng khi người gặp họa. Tuy rằng tọa lạc ở nguyên bản thịnh Dương Thành lớn nhất thanh lâu phong nguyệt lâu vị trí, Bất quá đánh cờ lâu từ khai trương lúc sau, lấy này mới mẹ độc đáo độc đáo chơi pháp nhanh chóng mời chào một số lớn khách hàng, đại bộ phận đều là nhà cao cửa rộng công tử tiểu thư. Hiện giờ đánh cờ lâu ở thịnh Dương thành thập phần thịnh hành, thành một cái cao cấp chỗ ăn chơi. Mặc hoa xanh nắm kiểu thành, tiểu dục tiểu bao tử cười ở phong dương đầu vai, đoàn người vào đánh cờ lâu. Đánh cờ lâu phần ngoài trang hoàng thập phần hoa lệ, bên trong trang trí lại rất tố nhã, hơn nữa đánh cờ trong lâu không có đại sảnh. Lầu 1 lầu 2 lầu 3 toàn bộ đều là chỉnh tự bất đồng phòng, làm chính là quý tộc sinh ý. Vương gia vương phi, nơi này một tầng phòng 10 lượng bạc một canh giờ, 2 tầng phòng 50 lượng bạc một canh giờ, 3 tầng phòng 200 lượng bạc một canh giờ. Phong dương cùng hàng tuyết ở chỗ này mới vừa khai trương thời điểm đã tới, cho nên còn có chút hiểu biết. Ấn thời gian tới thu phí là một cái khác thế giới trả lâu cờ hòa bài thất kinh doanh hình thức, cũng là tương đương kiếm tiền hình thức. Bởi vì như vậy địa phương đi vào quỹ đạo lúc sau phí tổn rất thấp, lợi nhuận tương đối liền rất cao. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhà này đánh cờ lâu là thế giới này độc nhất phần, liền cái người cạnh tranh đều không có. Ta muốn đi lầu ba. Tiểu dục tiểu bao tử trước hết phát biểu ý kiến, coi trọng lầu ba chỉ là bởi vì tương đối cao. Sau đó Phong Dương khiêng hắn đi quậy nơi đó muốn một cái lầu ba phòng. Phòng đều là có dãy số, lầu ba tổng cộng chỉ có 10 cái phòng. Bây giờ còn có tám có thể tuyển, phong dương một loan eo, tiểu dục tiểu bao tử vươn tay nhỏ ở sọt tùy ý mà bắt một chút, bắt được một cái số 2. Sau đó đoàn người liền lên lầu. Bị một cái mỹ mạo thị nữ dẫn đường vào lầu 3 số 2 phòng. Phòng diện tích rất lớn, rộng mở sáng ngời, trang trí trang hoàng cũng thập phần tinh xảo. Phòng trung gian có một chương bàn tròn tử, trên bàn bãi mấy cái hồ gỗ. Đoàn người ngồi xuống lúc sau. Thị nữ vốn dĩ phải cho bọn họ giảng giải cùng làm mẫu nơi này trò chơi đều phải như thế nào chơi, Phong Dương cùng hàng tuyết trực tiếp tỏ vẻ nàng có thể đi rồi, bởi vì bọn họ hai lúc trước bị phái tới quan sát thời điểm đem nơi này sở hữu trò chơi đều chơi một lần. Phong Dương còn không có mở miệng, hàng tuyết cô nương đã dành trước một bước mở ra một cái hộp gỗ bắt đầu giới thiệu, cái này là nơi này nhất lưu hành trò chơi, thích hợp bốn người chơi, gọi là lá cây bài. Tiểu Thanh nhìn thoáng qua cái kia không tính tiểu nhân hộp gỗ chỉnh chỉnh tề tề mà mã dùng trúc phiến chế thành lá cây bài, mặt trái điêu khắc giống nhau như đúc hoa văn, cầm lấy một cái, chính diện vẽ một cái tròn tròn bánh, này còn không phải là mạt trượt sao? Chờ Hang Tuyết thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà đem lá cây bài chơi pháp giới thiệu sau khi xong, Phong Dương đang chuẩn bị mở ra một cái khác hộp giới thiệu khác, liền nghe được Tiểu Thanh nói: Chúng ta tới chơi một phen lá cây bài đi. Hoa xanh, ngươi nhớ kỹ quy tắc sao? Tiểu Thanh hỏi mạc Hoa xanh. Nơi này chế tắc lá cây bài đối Mạc Hoa Xanh tới nói hẳn là không có gì chứng ngại, chỉ cần biết rằng quy tắc, tùy tay một sở liền biết là cái gì. Mạc Hoa Xanh trí nhớ thực kinh người, hạ thập phần phức tạp cờ vây đều hiếm thấy địch thủ. Đương nhiên, Mạc Hoa Xanh tỏ vẻ hoàn toàn không có vấn đề. Phong Dương cùng Hàn Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái. Chết Phong Dương, đợi lát nữa nhớ rõ làm vương phi thắng. Dã man nha đầu, xem ta ánh mắt hành sự, đợi lát nữa muốn cho chủ tử. Tự nhận là có kinh nghiệm hai cái thuộc hạ thực mau đạt thành nhất chi ý kiến, làm hai cái cấp lực lại trung tâm như một thuộc hạ, cùng chủ tử cùng nhau chơi trò chơi nguyên tắc chính là, chỉ có thể thua không thể thắng. Tiểu dục tiểu bao tử thập phần cảm thấy hương thú mà ngồi xuống mạc hoa xanh trong lòng ngực, nói muốn giúp hắn cha xem bài. Mạc hoa xanh cười sờ sờ hắn đầu nhỏ nói, dục nhi không cần nói chuyện Nga, chờ cha thắng đi cho ngươi mua đồ ăn ngon. Mặt khác ba người bao gồm tiểu thanh đều hết chỗ nói rồi. Đây là mấy cái ý tứ. Thua còn chuẩn bị làm nhi tử đói bụng thế nào? Nói tài đại khí thô an vương ra khi nào như vậy keo kiệt. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, trò chơi liền bắt đầu. Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh ngồi ở đối tòa, Phong Dương cùng Hàn Tuyết ngồi ở đối tòa. Nói tốt muốn ăn ý phối hợp làm chủ tử cao hứng hai cái thuộc hạ còn không có tới kịp giao lưu. Ván thứ nhất trò chơi thực mau liền kết thúc, người thắng là nữ chủ nhân Kiều Thanh. Phong Dương cùng Hàn Tuyết đều cảm thấy này hẳn là cái trùng hợp. Rốt cuộc loại trò chơi này rất lớn trình độ thượng cũng phải nhìn vận khí không phải. Sau đó, hai người bọn họ liền chứng kiến chính mình vận khí có bao nhiêu kém, mà mạc hoa xanh cùng tiểu thanh vận khí có bao nhiêu hảo. Tổng cộng đánh 10 cục, tổng cộng cũng vô dụng bao lâu thời gian, bởi vì mỗi một ván bắt đầu không bao lâu liền kết thúc. Sau đó kết quả là cái dạng này, tiểu thanh hồ 13579 cục, mạc hoa xanh hồ 24 tháng 6-580 cục, hơn nữa thua toàn bộ đều là phong dương cùng Hà tuyết. Hai người từ thứ 5 cục bắt đầu liền ý thức được thế cục không ổn, cũng thực mau đã quên còn muốn ăn ý phối hợp chuyện này, chỉ chú ý chính mình bài, kết quả làm theo vẫn là thua, hơn nữa thua như cũ thực mau. Hảo, tính tiền đi, chúng ta đợi lát nữa chơi khác, cái này không có gì tính khiêu chiến. Mười cục kết thúc thời điểm tiểu thanh tỏ vẻ trò chơi này kết thúc. Ngay từ đầu giảng tốt quý củ, không có như vậy phức tạp, chính là một phen 100 lượng bạc. Phong Dương cùng Hàn Tuyết các lấy ra tới 500 lượng ngân phiếu phân biệt đưa cho kiểu thanh cùng mạc hoa xanh, hai người chỉ có thể ở trong lòng cảm thán chủ tử anh Minh Thần Võ. Kế tiếp lại chơi hai loại bài loại trò chơi, Phong Dương cùng Hàn Tuyết như cũ là một thua rốt cuộc. Tuy nói hai người cũng không kém tiền, nhưng này vốn là không phải tiền chuyện này, bọn họ như thế nào đều không rõ vì cái gì đã bị lần đầu tiên tiếp xúc này đó trò chơi hai cái chủ tử so ngược. Nói hai người bọn họ lần đầu tiên tới thời điểm chính là thắng không ít. Phong Dương đang chuẩn bị mở miệng thỉnh giáo một chút anh minh thần vò nữ chủ nhân có phải hay không có cái gì đặc biệt bí quyết, Tiều Thanh đột nhiên làm một cái im tiếng động tác, Phong Dương chạy nhanh cơm miệng, vốn dĩ đang ở vui sướng mà số bạc tiểu dục tiểu bao tử cũng dùng chính mình tay nhỏ bưng kín miệng mình. Mạc hoa xanh đang chuẩn bị mở miệng hỏi Kiều Thanh làm sao vậy, liền nghe được cách vách phòng chuyển đến một tiếng lưu vân ca ca, ôn nu chuyển lại truyền miên lâm ly nữ nhân thanh âm, hơn nữa tuyệt đối không phải Kiều hơn nhiên. Bởi vì Kiều Thanh nơi vị trí sau lưng vách tường mặt khác một bên chính là lầu ba nhất hào phòng, cho nên vừa mới nghe được một chút kỳ quái thanh âm đã kêu bọn họ im tiếng, sau đó liền nghe được thực rõ ràng một tiếng Lưu Vân ca ca. Nơi này là Mạc Lưu Vân địa bàn, sẽ xuất hiện ở chỗ này Lưu Vân ca ca trừ bỏ Mạc Lưu Vân ở ngoài không có khả năng là người khác. Như vậy nữ nhân này, không phải Kiều Hân Nhiên, nghe thanh âm nhưng thật ra có điểm giống Diệp Vân Cẩm Á Kiều Thanh có chút không có hảo ý mà tưởng. Không biết Kiều Hân Nhiên biết Mạc Lưu Vân ở nàng bảy mưu tính kế khai cửa hàng này cùng Diệp Vân Cẩm gặp lén nói sẽ có cái gì ý tưởng. Tuy nói Kiều Hân Nhiên cùng Diệp Vân Cẩm đều sẽ gả cho Mạc Lưu Vân, bất quá Kiều Hân Nhiên là chính phi, Diệp Vân Cẩm là chắc phi. Nói vậy ở ngạo khí Kiều Hân Nhiên trong mắt, Diệp Vân Cẩm chính là cái không hơn không kém tiểu thiếp. Hiện giờ tiểu thiếp rõ ràng cùng lão công càng thêm nũng tình mật ý, còn ở chính phòng sắp vào cửa đêm trước, chỉ có thể nói Kiều Hân Nhiên ánh mắt không tốt lắm nếu là khác tỷ muội đụng tới loại sự tình này, Tiêu Thanh khẳng định sẽ quản đến nỗi Kiều Hân Nhiên, Tiêu Thanh tỏ vẻ nàng chính là vui sướng khi người gặp họa làm sao vậy? nếu không phải xem ở Tiêu Trấn Hiên cùng Tiêu Hoài Cẩn phân thượng, Tiêu Thanh nói không chừng đã sớm đem tiểu Hân Nhiên tấu một đốn. cách vách Nhất Hảo phòng đối thoại còn ở tiếp tục, thế giới này lầu các cơ bản đều là một kết cấu, cách âm hiệu quả kém đến có thể. hơn nữa trừ bỏ Tiêu Dục tiểu Bao Tử ở ngoài, mặt khác bốn người đều là cao thủ. Tự nhiên có thể đem cách vách phòng đối thoại nghe được rõ ràng. Lưu Vân Kaka Vân Cẩm có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Biểu muội có cái gì tin tức tốt? Ngươi? Muốn? Đương những lời này Kiều Thanh suy đoán hẳn là câu lặng lẽ lời nói, bọn họ ở cách vách nghe được không quá rõ ràng, bất quá đại khái liên tưởng một chút là có thể biết là cái gì, nghe một chút Mặc Lưu Vân phản ứng cũng sẽ biết. Thật sự, ta phải làm cha. Ân, đã hơn một tháng. Thật tốt quá chờ hân nhiên vào cửa lúc sau ngươi liền vào cửa đến lúc đó sinh liền nói là trước tiên phát tác lưu vân ca ca vân cẩm thật cao hứng có thể cho ngươi sinh nhi dục nữ chỉ là vân cẩm là chất phi sinh hạ hài tử cũng không phải con vợ cả cái này ngươi yên tâm mẫu hậu cùng bổn cung đều là thiên hướng ngươi chỉ cần ngươi tiên sinh hạ nhi tử chờ bổn cung lên làm hoàng đế lúc sau hoàng hậu chi vị chính là của ngươi lưu vân ca ca nhất định phải nhớ rõ ngươi đáp ứng vân cẩm nói nghe đến đó Sự tình đã thập phần sáng tỏ. Hiện giờ là tháng 5 mùng 1, tháng 5 15 chính là Mạc Lưu Vân cùng Kiều Hân nhiên đại hôn nhân tử, mà Diệp Vân Cẩm cùng Mạc Lưu Vân hiện tại đã ám độ trần thương thật lâu, thậm chí liền hài tử đều có. Xem ra Diệp Vân Cẩm hoặc là Diệp gia vẫn là không cam lòng chỉ phải đến một cái thái tử chức phi chi vị, tiên sinh Hạ Nhi tử đích xác đối Diệp Vân Cẩm về sau địa vị thập phần có lợi. Tuy rằng nghe được Mạc Lưu Vân cùng Diệp Vân Cẩm nhận không ra người hoạt động, bất quá Kiều Thành cùng Mạc Hoa Xanh cũng không có để ở trong lòng bởi vì bọn họ đều cảm thấy sự không liên quan mình. Mà lầu ba trừ bỏ nhất hào phòng cùng số 2 phòng ở ngoài, còn có 10 hào phòng cũng là sáng sớm liền có người ở, hơn nữa đánh cờ lâu là một cái vòng tròn kiến trúc, nhất hào phòng liền ở vào số 2 phòng cùng 10 hào phòng chi gian, cho nên tiểu thanh đoàn người nghe được bí mật, 10 hào phòng diện mạo trang điểm thoạt nhìn đều như là cái nơi khác thương nhân nhưng vẫn ở cố tình nghe lén người cũng không có xem nhẹ rớt một chút ít. Cùng ngay, Đại hoàng tử Mạc Lưu Cảnh liền nhận được riêng phái đi đánh cờ lâu thuộc hạ đưa tới tin tức, hơn nữa này với hắn mà nói là cái tuyệt hảo tin tức. Mạc Lưu Cảnh hiện giờ còn không có nhi tử, Mạc Lưu Vân nếu tiên sinh hạ nhi tử nói, đối Mạc Lưu Cảnh tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đáng tiếc Mạc Lưu Vân hiện giờ sắp đương cha lại còn không có đương cha, mà ở hài tử sinh hạ tới phía trước, Mạc Lưu Cảnh có vô số loại phương pháp làm Mạc Lưu Vân cùng Diệp Vân cẩm đứa nhỏ này thai chết trong bụng, thậm chí đều không cần chính hắn ra tay. Đem tin tức tốt này âm thầm tiết lộ cho kiểu tứ tiểu thư, nhớ kỹ, phải làm đến không lưu dấu vết. Mặc lưu cảnh khỏe môi hơi câu phân phó một cái tâm phúc thuộc hạ, hảo tử ngự khí thập phần quỷ dị. tương lai thái tử phi, ngươi sẽ làm điểm cái gì đâu? Ta thực chờ mong. Hai ngày lúc sau, tiểu thanh cùng mạc hoa xanh người một nhà đi đoàn vương phủ làm khách. Tiểu thanh là đi thăm tiểu hân nghiên. Tiểu hân nghiên hiện giờ sinh hoạt cũng thập phần dễ chịu, hai chị em hàn huyên trong chốc lát lúc sau tiểu thanh tử Bởi vì Kiều Hân Nghiên mang thai lúc sau đặc biệt dễ dàng mệt dã rời. Tháng năm sơ năm là Tết Đoan Ngọ, hai ngày phía trước An Vương phủ liền thu được trong cung đưa tới thiệp, nói là Tết Đoan Ngọ hoàng thượng mở tiệc khoản đãi quần thần cập ra quyến, đặc triệu An Vương An Vương phi cùng với An Vương phủ tiểu thiếu gia vào cung dự tiệc. Đơn giản cũng không sự, hôm nay một nhà ba người liền ngồi xe ngựa xuất phát tiến cung. Trên đường Kiều Thanh sờ soạn một chút kiểu dục tiểu bao tử đầu hỏi Mạc Hoa xanh, hoàng thượng vì sao cố ý nhắc tới Dục Nhi? Phía trước lại đây đưa thiệp chính là Nghiêu Hoàng bên người Thái Giám Tổng Quản Hải Công Công, riêng nói Hoàng thượng muốn gặp An Vương Phủ tiểu thiếu gia, cho nên Kiều Thanh mới có này vừa hỏi. Tiểu dục tiểu bao tử tồn tại hiện giờ ở Thịnh Dương Thành cũng không phải cái gì bí mật, hai người bọn họ ra cửa thời điểm đều sẽ đem hải tử mang theo trên người, Nghiêu Hoàng sẽ biết cũng không ngoài ý muốn, chính là vì cái gì muốn cô ý nhắc tới còn muốn gặp hải tử. Nay liên có điểm kỳ quái, rốt cuộc tất cả mọi người biết này cũng không phải mạc hoa xanh cùng Kiều Thanh hải tử không cần phải xen vào nhiều như vậy, có ta ở đây, ngươi cùng dục nhi chỉ lo ở trong hoàng cung đi ngang. mặc hoa xanh mỉm cười nói, nhiều năm như vậy, hắn gái kia thúc thúc đối thái độ của hắn sao một cái quỷ dị lợi hại, hắn đã sớm thấy nhiều không trách, bởi vì vốn là không thèm để ý. cha, phong dương thúc thúc nói đi ngang chính là con cua. tiểu dục tiểu bao tử ngưỡng đầu nhỏ cười tủm tỉ mà nói, phải không, ngày mai làm người phong dương thúc thúc ở nhà đều đi ngang, ngươi nhìn xem giống không giống con cua mặt hoa xanh mỉm cười nói, hảo a hảo a, tiểu dục tiểu bao tử vỗ tay nhỏ nói, dục nhi tiểu gia, có thể hay không suy xét, vừa xuống xe phu cảm thụ. đang ngồi ở xa phu vị trí thượng nghiêm túc lái xe phong dương đã khóc không ra nước mắt, chủ tử cùng tiểu chủ tử, chúng ta còn có thể hay không vui sướng mà chơi đùa. tới rồi hoàng cung thời điểm là chạm vạng mặt trời lặn thời gian, đứng ở chống trải cung tường bên trong nhìn hoàng hôn chậm rãi rơi xuống, có một loại quỷ dị mỹ cảm. tiễn hội ở ngự hoa viên tổ chức. Bọn họ một nhà ba người đến thời điểm, đã có không ít người đang ngồi. An vương phủ vị trí thực dựa trước, liền ở đoàn vương phủ bên cạnh. Tiêu Thanh cùng mạc hoa xanh vừa mới nắm tay ngồi xuống, Tiêu Thanh liền cảm giác được vài đạo mánh liệt tầm mắt đầu chú tới rồi trên người nàng. nhan nhạt mà nhìn quét một vòng, không chút nào ngoại ý muốn nhìn đến mạc Dục tú cùng mạc Dục liền cùng với Diệp Vân Hương đều dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn nàng, lần trước kết hạ thù hận, các nàng sẽ như vậy cũng bình thường. Tốt nhất thức thời mà đừng lại đến trêu chọc bằng không tiểu thanh cũng sẽ không suy xét nơi này là hoàng cung vẫn là địa phương khác mặc dù tú muốn thật hướng liêu hoàng cáo trạng đã sớm tố cáo tiểu thanh lúc sau không có thu được trong cung bất luận cái gì ý chỉ hoặc là trách phạt thuyết minh liêu hoàng cũng không nhiều sủng ái hắn này hai cái nữ nhi tiến hội như nhau thường lui tới tiến hành thật sự thuận lợi ca vũ biểu diễn uống rượu ăn cơm hòa thuận vui vẻ mãi cho đến diệp thừa tướng phủ vị trí thượng đột nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết bởi vì ly đến không xa Tiểu dục tiểu bao tử bị dọa, tiểu Thanh chạy nhanh đem hắn ôm lại đây che lại đôi mắt, không nghĩ làm hắn nhìn đến cách đó không xa Diệp Vân Cẩm dưới thân không ngừng lan tràn khai máu tươi. Không sai, tiếng kêu thảm thiết đúng là Diệp thừa tướng phủ đại tiểu thư Diệp Vân Cẩm phát ra, nàng liền uống một ngụm cung nữ rót rượu, không bao lâu liền cảm giác bụng nhỏ một trận quặn đau, Tiêu Thảm Thiết một tiếng liền sắc mặt trắng bệnh mà hôn mê bất tỉnh. Diệp thừa tướng phủ người đều loạn thành một đoàn, Diệp Vân phảng thời áo ngoài đem Diệp Vân Cẩm ôm lên muốn đi. Trong đám người không biết ai nói một tiếng, Diệp Đại Tiểu Thư đây là đẻ non a, Toàn bộ trong yến hội không khí nháy mắt trở nên thực vi diệu. Tiểu Thanh trước tiên nhìn về phía Tiểu Hân Nhiên, phát hiện trên mặt nàng không thể tin tưởng gãi đúng chỗ ngứa. Rất nhiều người đều có chút đồng tình mà nhìn nàng, hạ huyển như tắt trực tiếp ôm Tiểu Hân Nhiên khóc lên. Sắc mặt khó coi người bao gồm Mạc Lưu Vân, Tiểu ra người cùng Diệp ra người. Mạc Lưu Vân sao? Đây là đã chết như tử, Tiểu ra người là cảm thấy tức giận, Diệp ra người là cảm thấy Niêu Hoàng cùng Niêu Sau đều ngồi ngay ngắn ở địa vị cao còn không có rời đi, nghe được Diệp Vân Cẩm tiếng kêu thảm thiết thời điểm, Niêu Sau sắc mặt trắng một chút, thực mau lại khôi phục bình thường, Niêu Hoàng từ đầu đến cuối sắc mặt đều không có cái gì biến hóa. Tiêu Thái Ý đi lại đây. Niêu Hoàng mở miệng, lại là không làm Diệp Vân Phàm đem Diệp Vân Cẩm mang đi, mà là làm Tiêu Thái Ý đi lại đây. Một lát thời gian Thái y già liền đến, dựa theo Niêu Hoàng phân phó trực tiếp cấp hôn mê bất tỉnh Diệp Vân Cẩm đem mạch, lại dùng cầm máu dược Lúc này mới quỳ trên mặt đất cung kính mà nói, hoàng thượng, diệp đại tiểu thư có hơn một tháng có thai, đã đẻ non. Mọi người vốn dĩ cũng đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hiện giờ càng là bị thái y ý ý bóc trần kia tầng nội khố, diệp túc sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung, hắn thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất trầm giọng nói, vi thần giáo nữ vô phương, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Mọi người đều đoán không ra hoàng thượng đến tột cùng là cái gì tâm tư, rốt cuộc sự tình quan thái tử ngay từ đầu còn tưởng rằng hoàng thượng sẽ phối hợp che lấp một chút, không nghĩ tới thế nhưng cứ như vậy đem rèm pha bại lộ ở quần thần trước mặt. Nghe xong Diệp Túc nói, Nghiêu Hoàng còn gật gật đầu nói: "Ân, ngươi là giáo nữ vô phương, điểm này các ngươi đều hẳn là cùng Kiều quốc công học tập một chút." đã chịu khen ngợi Kiều Trấn Hiên cũng không có cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Kỳ thật hai đều sẽ không cảm thấy là Diệp Vân cẩm thành thân phía trước liền cấp Thái tử đeo nón xanh. Đệ nhất ý tưởng cơ hồ đều là Thái tử Mạc Lưu Vân cùng Diệp Vân Cẩm ở thành thân phía trước liền ám độ trần thương còn đem bụng làm lớn. Này muốn gác người thường ra, chính là chính thất vào cửa phía trước tiểu thiếp trước có thai, có chút thanh cao nhân ra đều là muốn từ hôn. Bất quá đây là hoàng gia, vẫn là Thái tử, này hôn lui là lui không được, tuy rằng ngay từ đầu liền không phải tiểu trấn hiên vừa ý. Hoàng hậu, Diệp Đại Tiểu Thư là người đưa ra muốn chỉ cấp Thái tử chắc phi, hiện giờ còn có cái gì nói? Nhiêu hoàng mặt vô biểu tình mà nhìn nghiêu sau nói, nghiêu giữa lưng chung nhảy dựng, rũ mắt cung kính mà nói, hết thảy bằng hoàng thượng định đoạt. Hảo nghiêu hoàng cái này hảo tự vừa ra, nghiêu sau cùng Diệp túc tâm đều nhắc lên, liền nghe được nghiêu hoàng tiếp theo nói, Diệp đại tiểu thư hôn trước thất trinh, cùng thái tử hôn nước giải trừ, chấm sẽ lại cấp thái tử chỉ một vị chắc phi. Vừa mới tỉnh một chút Diệp vân cẩm nghe được nghiêu hoàng đối nàng ý chỉ, trực tiếp lại hôn mê bất tỉnh, mà nghe được nghiêu hoàng cuối cùng một câu. Tiểu Thanh như thế nào cảm thấy hắn giống như hiện tại đã có một cái thái tử chắc phi người được chọn đâu. Hoàng thượng thật đúng là quyền sinh sắt trong tay hảo sinh Lưu Loa Ta. Sử trí cũng xử trí xong rồi, Diệp ra người trực tiếp mang theo Diệp Vân Cẩm đi xuống. Tiến hội lại còn không có xong, Nhiêu Hoàng quay đầu nhìn về phía mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh, sau đó ánh mắt thực mau rơi xuống hai người trung gian cái kia linh tú thiên thành tiểu hòa nhi trên người. Lệnh chúng nhân kinh ngạc chính là, Nhiêu Hoàng thế nhưng chậm rãi cười. Còn đối với tiểu dục tiểu bao tử vây vây tay nói, "Là Hoa xanh Hải Tử đi. Lại đây cấp Hoàng gia gia nhìn xem." "Hoa xanh Hải Tử?" "Hoàng gia gia?" Thật nhiều người trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Ai không biết đứa bé kia căn bản không phải An Vương, hoàng thượng cũng không có khả năng không biết. Kia hắn hiện giờ bộ dáng này, chẳng lẽ còn là tưởng chính thức đem cái này lai lịch không rõ Hải Tử nhận thành mạc thị hoàng tộc người không thành?" Tiểu Thanh khẽ như mày, tiểu dục tiểu bao tử đã cười tủm tỉm mà đứng lên nói, "Cha, Mẫu thân ta có thể qua đi sao? đi thôi. mặc hoa xanh mỉm cười sờ sờ kiểu dục tiểu bao tử đầu. sau đó mọi người liền nhìn đến cái kia một thân màu đen áo gấm tiểu nam hài bước chân vững vàng mà đi tới nghiêu hoàng trước mặt. một cái công công đang muốn mở miệng nhắc nhở tiểu bao tử hành lễ, lại bị nghiêu hoàng dùng ánh mắt ngăn lại. càng thêm lệnh chúng nhân kinh ngạc chính là, nghiêu hoàng trực tiếp hơi hơi không lưng đem tiểu dục tiểu bao tử ôm lên ngồi ở hắn đầu gối. người tên là gì? nghiêu hoàng mỉm cười nhìn kiểu dục tiểu bao tử hỏi. Tiểu Dục Tiểu Bao Tử một chút đều không sợ người lạ, còn hơi hơi hoạt động một chút mông nhỏ tìm một cái càng thoải mái vị trí ngồi cười tủm tỉm mà nói, ta kêu mặc Tiểu Dục, mặc Tiểu Dục, Nghiêu Hoàng từng câu từng chữ mà lặp lại một lần lúc sau gật gật đầu nói, thật là tên hay, người tới, đi đem Tây Vực tiến công kia chỉ trồn tuyết mang lại đây. Nghiêu Hoàng dứt lời, thực nhanh có một người cao lớn thị vệ theo tiếng lui ra, không bao lâu lúc sau liền dẫn theo một cái dùng Hoàng Kim cùng Đá Quý Đúc tinh xảo Tiểu Lồng sắt lại đây bên trong động vật phảng phất một đoàn tuyết trắng mặt trên được thảm hai viên ngọc bích đúng là trong thiên hạ thập phần hiếm thấy lam mắt trốn tuyết ít nhất nơi này đại bộ phận người sinh thời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thích sao niêu hoàng chỉ vào lồng sắt tròn tuyết mỉm cười hỏi tiểu dục tiểu bao tử đôi mắt sáng lấp lánh tiểu dục tiểu bao tử gật gật đầu nói thích cái này ban thưởng cấp an vương phủ tiểu thiếu gia niêu hoàng mỉm cười nói cảm ơn hoàng hoàng gia gia Tiêu dục tiểu bao tử nhớ mang mang cái này đại thúc là như vậy xưng hô chính mình. Hảo, mang theo trồn tuyết trở về chơi đi. Nhiêu hoàng dứt lời, tiểu dục tiểu bao tử liền đi theo dẫn theo trồn tuyết thị vệ chạy chậm hướng tới Kiều thanh cùng mạc hoa xanh đi qua. Bất quá là thực đoạn một đoạn thời gian, Nhiêu hoàng đối kiểu dục tiểu bao tử yêu thương chỉ cần là trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới, mà đây cũng là làm cơ hồ tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu, hơn nữa có người còn thập phần không phục. Phu hoàng, nhi thần có chuyện muốn nói mặc dù tú nhìn thoáng qua kiểu thanh nơi phương hướng đứng lên nói nói niêu hoàng trên mặt tươi cười đã cơ hồ nhìn không thấy đứa bé kia là cái lai lịch không rõ hai tử căn bản là không phải an vương huynh hải tử phụ hoàng không cần bị tiểu thất cấp chế mắt mặc dụng tú lớn tiếng nói vốn dĩ buột miệng thốt ra con hoang tới rồi bên miệng lại sửa miệng bằng không nàng hiện tại không có khả năng còn hảo hảo mà đứng ở nơi đó mặc hoa xanh cùng tiểu thanh một dây liền đem nàng cấp chú bay Mà ở tòa thật nhiều nhân tâm đều ở cảm thán cái này, tam công chúa thật là hảo sinh ngốc niết, về kiều dục tiểu bao tử không phải an vương vợ chồng thân sinh việc thịnh dương trong thành tất cả mọi người biết, hay là mặc dục tú cảm thấy Nghiêu Hoàng là cái ngốc tử không thành. câm mồm, ngồi xuống, chứ muốn làm cái gì không tới phiên ngươi tới giáo. Nghiêu Hoàng nhàn nhạt mà nói. Phu Hoàng! Nhìn đến Nghiêu Hoàng thái độ, mặc dục tú thập phần tức giận mà dối tay chỉ vào kiều thanh nói, kiều thất mấy ngày hôm trước vô duyên vô cớ đem ta cùng ngũ muội đả thương. Phu hoàng ngươi phải cho chúng ta làm chủ. Mạc Dục Tú ở lòng đầy căm phẫn mà lên án kiểu thanh ác hành, mà một cái khác người bị hại Mạc Dục Liên rũ mắt ngồi ngay ngắn lại không có nói chuyện, trên mặt hơi hơi bị khuất ẩn nhẫn biểu hiện đến gãi đúng chỗ ngứa. Từ nhỏ đến lớn nàng đều thực minh bạch súng bắn chim đầu đàn đạo lý này, dù sao có một cái không đầu góc tỉ tỉ ở phía trước đấu tranh anh dũng, Mạc Dục Liên trước nay đều là âm thầm tọa sơn quan hổ đấu điện phạm. Nguyên lai like là còn không có tới kịp cáo trạng. Tiêu Thanh tỏ vẻ nàng thực chờ mong Liêu Hoàng có thể thế kia hai cái nữ nhi làm cái gì chủ. Người đối An Vương Phi xưng hô là ai dạy ngươi? Ngươi tới, mang tam công chúa đi xuống, làm kính ma ma đi giáo giáo nàng quý cũ. Liêu Hoàng Vân Đạm phong khinh mà phân phó xong, mặc dục tú trực tiếp khóc lóc chạy đi xuống. Thật nhiều nhân tâm chung lại là một run run. Này Hoàng thượng đối đại An Vương Phủ thái độ thật là vi diệu a, không chỉ có đối An Vương Phi nhận nuôi lai lịch không rõ hài tử thập phần sủng ái ngay cả công chúa đối thượng an vương phi đều hoàn bại. Rốt cuộc tam công chúa lên án an vương phi đả thương các nàng thật là sự thật. chuyện này thịnh dương thành đại bộ phận người đều là có điều nghe thấy. chính là hoàng thượng lại hoàn toàn không có cấp tam công chúa làm chủ ý tứ, ngược lại là trách phạt tam công chúa, liền bởi vì nàng đối an vương phi bất kính. an vương phủ thiệt tình trọc không được a. hoàng đệ, nghe nói ngươi phải làm ra ra. liêu hoàng xoay chuyển ánh mắt rơi xuống đoan vương phủ phương hướng. đúng vậy. đoan vương đứng dậy cung kính mà nói queo miệng ý cười cũng không che giấu, hắn cùng liêu hoàng mạc ngự phong cũng không phải một mẹ để ra thân huynh đệ, bất quá ở đương hoàng tử thời điểm liền cùng mạc ngự phong cảm tình rất tốt, mạc ngự phong thượng vị lúc sau đối hắn cũng là thập phần coi trọng. người tới ban thưởng an vương phi cùng đoan vương thế tử phi liêu hoàng há mồm chính là một chuỗi dài giá trị xa xỉ ban thưởng, có người ở bên cạnh múa bút thành văn mà nhớ kỹ, thật nhiều người lại lần nữa cảm thán an vương phi địa vị không bình thường, này ban thưởng đoan vương thế tử phi là bởi vì có thai. Hoàng thượng còn không quên tiện thể mang theo đồng dạng có thai an vương phi. Phải biết rằng Lưu Hoàng ban thưởng nữ quyến chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Tiến hội kết thúc lúc sau, Phong Dương khiêng Tiểu Dục Tiểu Bao Tử, hàng Tuyết dẫn theo Tiểu Dục Tiểu Bao Tử Tân Bảo Bối Cho Tuyết, Mặc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh nắm tay rời đi hoàng cung. Trên đường trở về, Tiểu Dục Tiểu Bao Tử thập phần cao hứng mà ghé vào Tiểu Thanh bụng bên cạnh nói, hòn đá nhỏ đệ đệ, ngươi nhanh lên ra tới nga. Kaka đem đại bạch tiểu bạch còn có tiểu lam đều cho người chơi. Tiểu Lam. Tiêu Thanh nhìn lướt qua trồn tuyết ngọc bích giống nhau mỹ lệ đôi mắt, ngáy mắt đã hiểu nhà mình nhi tử trong miệng Tiểu Lam là cái nào. Trong hoàng cung, Nghiêu Hoàng nghe Song Thị vệ thống lĩnh đối trong yến hội Diệp Vân cẩm sự tình điều tra kết quả, cũng không cảm giác có bao nhiêu ngoài ý muốn. Diệp Vân cẩm uống rượu thêm thập phần bá đạo phá thai dược, thế cho nên nàng liền lướt qua một cái miệng nhỏ liền thành dáng vẻ kia, mà xuống dược cung nữ đã sợ tội tự sát, nhưng là trong hoàng cung bí mật rất nhiều lại cũng không có bí mật, ít nhất đối với người tài trị tối cao Nghiêu Hoàng tới nói. Muốn biết cái gì cũng không khó làm đến. Cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc cha được Tiểu Hân Nhiên trên đầu, Liêu Hoàng chỉ có thể nói Kiều Trấn Nhiên đích xác sẽ giáo nữ nhi, chỉ tiết dậy dỗ nhất thất bại cái kia nữ nhi cố tình bị Mạc Lưu Vân cấp nhìn trúng. Tiểu Hân Nhiên muốn xóa sạch Diệp Vân Cẩm hài tử, có rất nhiều cơ hội cùng biện pháp, nữ nhân chi gian lục đục với nhau huyết vũ tinh phong Liêu Hoàng cũng thấy nhiều. Chính là Kiều Hân Nhiên lựa chọn ở như vậy một cái trường hợp, đối Diệp Vân Cẩm đã kích cơ hồ là chí mạng nhưng là nàng lại không có nghĩ tới ở trong hoàng cung động thủ nguy hiểm mà lớn nhất nguy hiểm chính là đem chính mình bại lộ ở liêu hoàng trước mặt trong hoàng cung một người một vật một thảo một mục đều là hoàng đế sở hữu vật người ngoài muốn tới chi phối cùng làm một ít động tác nhỏ không thể nghi ngờ là đối hoàng quyền không tôn trọng liêu hoàng ngự thư phòng đã thả một trương thánh chỉ nghe xong thị vệ thống lĩnh bẩm báo lúc sau hắn đem nguyên lai kia trương thánh chỉ phóng tới một bên lại lần nữa viết một trường sau đó phân phó công công ngày hôm sau liền đi tuyên chỉ Trở lại Thiên Thu điện, Niêu Hoàng như nhau thường lui tới thực mau biến mất ở tầm điện nội, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở ngầm cung điện, mà ở nơi này MỆT NHỌC hơn 20 năm Diệp Anh chính diện dung trầm tĩnh mà ở sao chép một quyển thật dạy kinh Phật. Anh Nhi Niêu Hoàng đi qua đi ở Diệp Anh bên cạnh ngồi xuống, nhìn nàng ôn nhu mà nói, mấy ngày hôm trước mang theo trồn tuyết lại đây bồi ngươi, ngươi không thích, đoán xem ta hôm nay đem nó đưa cho ai. Diệp Anh cũng không có đáp lại Niêu Hoàng vấn đề, Niêu Hoàng cũng không giận, mà là cười tiếp theo nói: Ta đem kia chỉ trồn tuyết đưa cho hoa xanh hải tử. Diệp anh tay run lên, đang ở viết cái kia tử cuối cùng một bút lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai like quỹ đạo. Nghiêu hoàng xem ở trong mắt, biết hắn làm đúng rồi, liền tiếp theo nói lên kiểu dục tiểu bao tử, đứa bé kia lớn lên rất đẹp, cũng thực thông minh ngoan ngoãn, ngươi biết hắn tên cứ gọi là gì sao. Hắn kêu mạc tiểu dục này nhất định là hoa xanh cho hắn lấy tên, hiện tại thịnh dương thành người đều nói an vương cùng an vương phi phu thê quan hệ thập phần chi hảo. Xem ra hoa xanh lúc trước thật là tuyển một cái hắn ái mộ cô nương. Tuy rằng đứa nhỏ này không phải hoa xanh thân sinh, bất quá hoa xanh đối hắn coi như mình ra thập phần yêu thương. Hơn nữa An Vương Phi hiện tại cũng hoài hoa xanh thân cốt đủ, nghe nói hoa xanh hy vọng là một cái nữ nhi đâu. ngươi nói nếu An Vương Phi sinh một cái nữ nhi, lớn lên giống hoa xanh nói, có thể hay không cũng rất giống người đâu. Không chờ Nghiêu Hoàng nói xong, Diệp Anh sớm đã rơi lệ đầy mặt mà trước mặt viết tốt một trường kinh Phật sớm đã bị nước mắt vượng nhuộm thành một bức thê lương tranh thủy mặc 082 chết không nhắm mắt trồn tuyết là một loại thập phần có linh tính sinh vật la mắt trồn tuyết vẫn là trồn tuyết trung cực phẩm nghe nói này huyết có thể giải trăm độc đối với điểm này Kiều Thanh tỏ vẻ hoài nghi nói là giải trăm độc chính là trên đời này độc ngàn ngàn vạn vạn đến tột cùng có thể giải nào một trăm loại đâu đương Kiều Thanh đem nàng nghi ngờ nói ra thời điểm chuyên nghiệp nhân sĩ Hàn Sương cô nương thập phần nghiêm túc mà nói cho Kiều Thanh. Lam mắt trồn tuyết huyết là thật sự có thể giải trăm độc, hơn nữa cụ thể có thể giải nào một trăm loại độc cổ y thư đều có ghi lại, nếu Kiều Thanh muốn nghe nói nàng có thể cấp đối một lần. Có thể giải phệ tâm tán sao? Tiều Thanh liền hỏi này một câu. Không thể. Hàn Sương lắc lắc đầu lúc sau, tiểu Thanh tỏ vẻ không có hứng thú nghe nàng bối thư, bất quá Hàn Sương có chút không quá khẳng định mà nói. Hàn Nguyệt trong Sơn Trăng có một quyển tàn phá cổ xưa y thư, nói lam mắt trồn tuyết huyết đối phệ tâm tán chi độc vẫn là có công hiệu. Có cái gì công hiệu? Tiêu Thanh ánh mắt sáng lên có chút vội vàng hỏi. Hàn Sương lại lắc lắc đầu nói, thuộc hạ chỉ có thấy này một câu, mặt khác bộ phận đều đã hư hao. Đến nỗi có cái gì công hiệu thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Nói thật ra lời nói, phệ tâm tán duy nhất giải dược xác định không thể nghi ngờ là long viêm hoa, la mắt trồn tuyết máu cho dù có công hiệu, đại khái cũng không thể giải độc Hơn nữa la mắt trồn tuyết hiếm thấy trình độ kỳ thật cùng long viêm hoa không sai biệt lắm đều là đại bộ phận người suốt cuộc đời đều sẽ không tiếp xúc đến đồ vật. Lần này Nghiêu Quốc Hoàng thất làm ra một con lam mắt tròn tuyết chỉ có thể nói là trung hợp, mà Nghiêu Hoàng còn ngoài dự đoán mọi người mà đem lam mắt tròn tuyết đưa cho kiểu dục tiểu bao tử càng là trùng hợp trung trùng trung hợp, bằng không hàn xương thiếu chút nữa đều nhớ không nổi đã lâu phía trước xem qua một quyển cũ nát ý lý thư mặt trên một câu mơ hổ không do nói. Người hồi Hàn Nguyệt Sơn trăng đi, đem kia bổn ý, ý thư lấy lại đây lại xác nhận một chút. Phải đi tây Nam quốc tìm long viêm hoa người đến nay không thu hoạch được gì, hiện giờ có một con lam mắt trồn tuyết đưa tới cửa, nếu hữu dụng nói kiểu thanh muốn thử một lần. Hàn xương do dự một chút vẫn làm mở miệng nói, thuộc hạ biết kia quyển sách đặt ở nơi nào, không bằng làm hàn tuyết hoặc là hàn vũ trở về lấy. Tiểu thanh hiện giờ có thai, an vương phủ cũng không có gì cao minh đại phu, đại tỷ hàn băng phía trước cùng hàn xương cô ý dặn do quá, làm nàng không đến vạn bất đắc dĩ đừng rời khỏi kiểu thanh bên người. Mà Hàn Dương là Hàn Lẫm ở một chúng thuộc hạ trung trọng điểm bồi dưỡng y di thuật nhân tài, Hàn Nguyệt Sơn Trang các loại tương quan y y học tài nguyên cơ bản Hàn Dương đều có thể tiếp xúc đến, cơ hồ sở hữu y lý thư Hàn Dương cũng đều xem qua. Cũng hảo. Vậy ngươi đi tìm Hàn Vũ cùng Hàn Tuyết, làm các nàng cùng nhau trở về đi. Tiêu Thanh gật gật đầu nói. Nàng hiện giờ đại bộ phận thời gian đều không ra khỏi cửa, hộ vệ nói cũng tạm thời không dùng được nhiều như vậy, mà Hàn Dương thật là người khác vô pháp thay thế. Hàn Tuyết cùng Hàn Vũ nghe Hàn Dương nói là thập phần quan trọng đồ vật, cũng liền không lại dừng lại, vào lúc ban đêm liền cải trang giả dạng rời đi Thịnh Dương Thành trở về Hàn Nguyệt Sơn Trang. Hàn băng trong khoảng thời gian này cũng không có lưu tại An Vương Phủ, cũng không phải hồi Hàn Nguyệt Sơn Trang đi, mà là kiểu thanh phân phó nàng mang theo Trung Ngọc cùng vài người khác đi An Vương Phủ ở Thịnh Dương Thành Bắc Giao Biệt Viện. Nơi đó cũng là đã từng thái tử phủ địa phương, tọa lạc ở Thịnh Dương Thành tiếng tăm lừng lây phong thủy bảo địa di lạc Sơn thượng. Bởi vì Sơn thể giống một tôn ngồi ngay ngắn Phật Di Lạc mà được gọi là Người thương tự nhiên không có khả năng ở bên kia kiến tạo biệt viện Cho tới nay mới thôi Di Lạc Sơn Thượng cũng chỉ có một tòa biệt viện Hiện giờ là An Vương Phủ địa bàn Bên kia phong cảnh tú lệ hoàn cảnh thanh u Mạc hoa xanh phía trước liền muốn mang tiểu thanh cùng hài tử đến bên kia đi trụ một đoạn thời gian Bất quá phái Phong Dương đi nhìn một lần lúc sau Phong Dương trở về bẩm báo nói nơi đó rất nhiều địa phương đều yêu cầu tu chỉnh Tuy rằng rất nhiều năm không có người trụ qua Bất quá đảo cũng không phải Phong Úc có cái gì rách nát, mà là ở Phong Dương đi phía trước, mặc hoa xanh liền để ra một loạt yêu cầu, các mặt đều yêu cầu dựa theo Tiểu Thanh thói quen cùng yêu thích tới. Bởi vậy Phong Dương đại khái nhìn lướt qua lúc sau liền kết luận nơi đó thập phần không thỏa mãn nhà mình vương ra yêu cầu. Không được vậy tu bái. vừa lúc Hàn Băng mấy người tới, Tiểu Thanh phát hiện Hàn Băng làm việc thập phần cẩn thận thập phần ổn thỏa, bên người nhân thủ cũng đủ dùng, liền phái nàng đi Di Lạc Sơn biệt viện chủ trì đại cục đi. Mẫu thân, Ngươi không có muốn ăn Tiểu Lam đi. Tiểu Dục Tiểu Bao Tử thập phần mẫn cảm mà nhận thấy được Tiểu Thanh xem hắn tân bạn chơi cùng Tiểu Lam ánh mắt có điểm không tốt, vì thế liền có chút dối dám hỏi. Tiểu Thanh xì một tiếng bật cười, xoa xoa Kiều Dục Tiểu Bao Tử phấn nộn gương mặt nói, không có, Dục Nhi đừng lo lắng, Tiểu Lam là ngươi hảo bằng hữu, mâu thân sẽ không ăn nó. Chính là khả năng sẽ làm nó cống hiến một chút huyết. Bất quá cái này liền không cần thiết làm Kiều Dục Tiểu Bao Tử đã biết. Ở kết đoan ngọ lúc sau ngày hôm sau, Thịnh dương trong thành lại đã xảy ra một chuyện lớn, cùng một đạo thánh chỉ có quan hệ. Rất nhiều người đều còn nhớ rõ trước một ngày Nghiêu Hoàng chính miệng sở nói qua mấy ngày phải cho Thái tử lại chỉ một cái chất phi, chỉ là không có người nghĩ đến, Nghiêu Hoàng thế nhưng là tới thật sự, hơn nữa nói qua mấy ngày, kỳ thật ngay cả một ngày đều còn không có quá. Sáng sớm tuyên chỉ Thái giám liền ra cung, đương lâm triều kết thúc thời điểm, trên cơ bản tất cả mọi người đã nghe nói, Hoàng thượng lại cấp Thái tử tứ hôn. Mà cái này bị tứ hôn đối tượng cũng thực làm mọi người ngoài ý muốn. thế nhưng là định quốc tướng quân phủ đại tiểu thư Chu Hồng Anh. Muốn nói thân phận, Chu Hồng Anh thân phận rất cao, chính là ai không biết định quốc tướng quân phủ đã chỉ còn lại có một cái vỏ giống, không có nam nhân chống đỡ gia tộc chú định là muốn suy tàn đi xuống. Chính là liền ở cái này vào đầu, hoàng thượng thế nhưng đem định quốc tướng quân phủ đại tiểu thư tứ hôn cho thái tử. Mẫu chốt nhất chính là còn không phải làm chất phi, thanh chỉ thượng rõ ràng mà viết là bình phi. Bình phi cùng Trắc phi tính chất chính là hoàn toàn không giống nhau. Bình phi có thể trưởng quản nội trạch quyến to, sinh hạ hài tử cũng đều là con vợ cả. Hơn nữa làm thái tử Bình phi, tương lai chính là có khả năng danh chính nôn thuận lên làm hoàng hậu. Rất nhiều người xem Tiểu Trấn Hiên ánh mắt đều có điểm quỷ dị. Rốt cuộc lại quá không đến 10 ngày, Tiểu Trấn Hiên bốn nữ nhi liền phải trở thành thái tử phi, liền ở cái này vào đầu. Hoàng thượng cấp thái tử ban một cái bình phi, hơn nữa càng làm cho người kinh ngạc chính là, Thánh chỉ đem hôn kỳ cũng định rồi cũng ở tháng 5-15, đây là muốn cùng tiểu hân nhiên đồng nhật vào cửa tiết tấu a, về sau này ai đại ai tiểu thật sự rất khó nói. Lâm triều qua đi, tiểu chấn hiên bị liêu hoàng đơn độc triệu kiến. Ngự thư phòng, liêu hoàng một chút đều không co quanh co lòng vòng, trực tiếp làm thái giám đưa cho Kiều chấn hiên một chồng giấy. Tiểu chấn hiên sau khi xem xong mồ hôi lạnh lướt ra, quỳ trên mặt đất trầm giọng nói, vi thần giáo nữ vô phương thẹn với bệ hạ long ân, cầu bệ hạ trách phạt. Kia điệp trên giấy viết không phải khác. Đúng là Kiều Hân Nhiên chứng cứ phạm tội. Nàng ở cái gì thời gian sai xử người nào nói gì đó lời nói làm chuyện gì, đều một cái một cái viết thật sự rõ ràng. Tiêu Trấn Nhiên lúc này mới hậu chi hậu giác mà minh bạch ngày hôm qua Diệp Thừa Tướng Phủ Đại Tiểu Thư Diệp Vân Cẩm xảy ra chuyện thế nhưng là hắn nữ nhi Kiều Hân Nhiên búc tích. Vốn đang không hiểu nghiêu Hoàng vì cái gì sẽ đột nhiên cấp thái tử Ban Bình Phi, hiện giờ hết thể đều minh bạch. Kỳ thật nguyên bản Lưu Hoàng Phế bỏ Diệp Vân Cẩm lúc sau là chuẩn bị đem Chu Hồng Anh tứ hôn cấp mạc Lưu Vân làm chắc phi, chỉ là sau lại phát hiện Diệp Vân Cẩm ở hoàng cung xảy ra chuyện thế nhưng là kiều hân nhiên bất tích, Lưu Hoàng tâm tư liền thay đổi, chỉ có thể quái kiều hân nhiên chính mình làm. Tiêu Quốc công cảm thấy chấm hẳn là như thế nào trách phạt ngươi? Lưu Hoàng nhàn nhạt hỏi. Vi thần mặc cho hoàng thượng định đoạt. Tiêu Trấn Hiên trầm giọng nói, Vi thần bốn nữ tài đức bất vì thái tử phi, chỉ cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nguyên lai hắn liền không nghĩ làm tiểu Hân Nhiên làm thái tử phi, hiện giờ xem ra, là không thể làm. tiểu Trấn Hiên hoàn toàn không thể tưởng được hắn thế nhưng có như vậy một cái vô pháp vô thiên nữ nhi, cũng dám ở trong hoàng cung, liền ở hoàng thượng Mỹ mắt phía dưới động tay chân. Mà Kiều Hân Nhiên đối Diệp Vân Cẩm xuống tay tàn nhẫn cũng làm tiểu Trấn Hiên thập phần không thể tiếp thu, nghe nói Diệp Vân Cẩm ăn vào dược vật thập phần bá đạo, không chỉ có sẽ mất hài tử, còn nghiêm trọng tổn thương thân mình, đời này đều không bao giờ có thể sinh dụng. Nếu là Kiều Hân Nhiên thật sự thành Thái tử Phi, ai biết nàng về sau ở Thái tử Hậu Trạch sẽ làm ra sự tình gì tới, đến lúc đó liền thật sự vô pháp xong việc. Tiêu Trấn Hiên ở quan trường nhiều năm, không phải chưa thấy qua vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, chính hắn cũng không cũng không tự xưng là lương thiện, trên tay cũng lây dính quá người khắc huyết, nhưng là người như vậy không nên là hắn cái kia mới mười mấy tuổi còn chưa xuất giá bốn nữ nhi. Ha ha, Tiêu Quốc Công vẫn luôn là minh bạch người. Nghiêu Hoàng hơi hơi mỉm cười nói chấm không ngừng một lần nói qua, tiểu quốc công thực sẽ giáo nữ nhi, tựa như an vương phi cùng đoàn vương thế tử phi như vậy liền rất hảo. Nghe nói tiểu quốc công đem mặt khác hai cái nữ nhi việc hôn nhân cũng định rất khá, đến nỗi Kiều tứ tiểu thư, nếu Kiều quốc công còn muốn cho nàng làm thái tử phi nói chấm sẽ thành toàn, rốt cuộc cũng là chấm ban cho hôn. Tiểu chấn hiên trong lòng ngại dựng quy lớn tiếng nói, cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nghiêu hoàng ý tứ đã thực rõ ràng, trước kia là nghiêu hoàng miệng vàng lời ngọc tứ hôn, tiểu chấn hiên chỉ có thể nhận Chính là chuyện tới hiện giờ, chỉ cần có khả năng, Tiểu Trấn Hiên liền phải ngăn cản Tiểu Hân Nhiên trở thành thái tử phi. Trong kia nói tứ hôn thánh chỉ hiện tại là thu không trở lại, Tiểu Quốc Công nếu kiên trì nói, không biết có hay không cái gì hảo biện pháp. Nghiêu Hoàng Nhàn nhặt hỏi. Tiểu Quốc Công một môn vẫn là thực không tồi, đối hắn trung thành và tận tâm hơn nữa thập phần có khả năng, cũng là Nghiêu Quốc truyền thừa trăm năm trung nghĩa nhà, cho nên hắn cũng không tính toán đem sự tình làm được rất khó xem, liền xem Tiểu Trấn Hiên như thế nào làm. Tiêu Trấn Hiên sửng sốt một chút, rũ mắt nói, vi thần bốn nữ ốm bệnh nhẹ trong người, bất kham vì thái tử lương xứng, vi thần ngày mai thượng thư cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hảo! Nhiêu Hoàng vừa lòng gật gật đầu làm Tiêu Trấn Hiên lui xuống. Vừa ra ngự thư phòng, Tiêu Trấn Hiên cảm giác phía sau lưng đều ướt. Đêm đó, Tiêu Trấn Hiên liền đi Kiều Hân Nhiên sân, sáng sớm hôm sau, Tiêu Hân Nhiên mở mắt ra phát hiện chính mình toàn thân vô lực, cơ hồ không có cách nào nhúc đích. Mà lâm chiều thời điểm. Tiêu Quốc công thượng một cái sổ con làm đủ loại quan lại đều trợn mắt há hốc mồm, đây là ngu đi. Tiêu Quốc công thượng thư xưng tiểu tứ tiểu thư đột nhiệm phong hàn, vô pháp đúng hạn cùng thái tử thành hôn, kiều gia thẹn với hoàng thượng long ân, thỉnh hoàng thượng thu hồi tứ hôn thánh chỉ. Niêu hoàng toái thác một chút, ai ngờ kiều quốc công quỳ xuống đất không dậy nổi, kiên trì muốn hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, niêu hoàng chỉ có thể cố mà làm đáp ứng rồi, mà hôm qua mới tứ hôn cấp thái tử bình phi Chu Hồng Anh hiện giờ lắc mình biến hóa thành danh chính ngôn thuận thái tử phi này đó ly kỳ sự tình xem đến người ngoài sửng sốt sửng sốt, có chút người ngay từ đầu còn đang suy nghĩ tiểu chấn hiên hôm nay này vừa ra có phải hay không đối hoàng thượng ngày hôm qua cấp thái tử ban bình phi tỏ vẻ bất mãn, chính là sau lại đều không thể không thừa nhận tiểu chấn hiên là thiệt tình không nghĩ làm hắn khuê nữ đương thái tử phi, chính là vì sao nha? này căn bản không phù hợp lẽ thường được không? tuy rằng tiểu quốc công phủ đã thực hiện hách, bất quá người làm quan ai không nghĩ càng tiến thêm một bước? nếu tiểu Trấn hiên nữ nhi đương thái tử phi. Về sau kiều quốc công phủ ở liêu quốc địa vị tất nhiên là càng tiến một tầng. Đại bộ phận người đều không thể lý giải, bất quá kiều chấn hiên đều có chính hắn kiên trì. Nguyên lai không quá vui làm kiều hân nhiên làm thái tử phi chỉ là không nghĩ giảo tiến hoàng gia nước đục, chính là kiều hân nhiên phía trước làm sự tình bị liêu hoàng phát hiện lúc sau, kiều chấn hiên biết, chính mình chỉ có này một cái lộ có thể đi rồi. Bởi vì liêu hoàng đại am chỉ hắn không nghĩ làm kiều hân nhiên làm thái tử phi, nếu kiều chấn hiên kiên trì nói, Cuối cùng xui xẻo liền không chỉ là Kiều Hân Nhiên chính mình. huống hổ con đường này cũng là Kiều Trấn Hiên chính mình tuyển. Chứ bỏ làm thái tử phi ở ngoài, Kiều Hân Nhiên gả cho ai đều sẽ không làm Kiều Trấn Hiên như vậy không tình nguyện. Mà Kiều Trấn Hiên cũng tin tưởng, chờ nổi bật đi qua, cấp Kiều Hân Nhiên lại tìm một môn thích hợp việc hôn nhân hoàn toàn không là vấn đề. Kiều Trấn Hiên trở lại Kiều Quốc Công Phủ, mới vừa vừa vào cửa liền đụng phải Lao Phu Nhân bên người Dung Ma Ma, nói là Lao Phu Nhân làm hắn hồi phủ lúc sau lập tức qua đi thấy nàng sớm muộn gì đều có này một chuyến. Tiểu Trấn Hiên bước chân một đốn đi tùng hạ viện. vừa vào cửa, một cái chén trà liền hướng tới hắn ném tới, sau đó hạ viện như cùng điên rồi giống nhau bổ nhào vào trên người hắn lại đấm lại đánh. Tiểu Trấn Hiên nhất thời không phản ứng lại đây, trốn tránh không kịp trên cổ đã bị bắt một đạo vết máu. thần sắc lạnh lùng trực tiếp đem hạ viện như cấp ném tới rồi một bên đi. Người cái này bất hiếu tử. Lão phu nhân cầm quải trượng chỉ vào Kiều Trấn Hiên đoán hận mà nói, ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Hân nhi hảo nhân duyên thế nhưng bị ngươi cái này đường trà sinh sôi làm hỏng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì A, ngươi nói cho ta. Lao ra, ta biết ngươi đối ta bất mãn, chính là ngươi không thể đem khí rơi tại hân nhi trên người a. Nàng là phải làm thái tử phi người, liền tính sinh điểm tiểu bệnh quá hai ngày thì tốt rồi, ngươi đây là muốn chúng ta hai mẹ con mệnh a? Hạ huyền như ngồi dưới đất khóc đến hảo không thương tâm. Tiêu chấn hiên thật sâu cảm giác chính mình đem hạ huyền như an bài đến lao phu nhân nơi này là cái hoàn toàn sai lầm quyết định lập tức làm hai cái ma ma đem khóc nháo không thôi hạ tuyển như kéo trở về nàng chính minh sân, sau đó ăn lão phu nhân vài hạ quải trưởng mới ngồi xuống bên người nàng. Lại là hống lại là khuyên, như thế nào đều nói không thông, lão phu nhân ngẩn ấy năm một lòng một dạ liền nhận định nàng duy nhất thích cháu gái tiểu hân nhiên là đại phú đại quý mệnh, là phải làm thái tử phi. Hiện giờ mắt thấy liền phải thành công, lại bị tiểu trấn hiên tới như vậy vừa ra, lão phu nhân nghe nói thời điểm thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Hiên nhi, ngươi đi cầu hoàng thượng Nói ngươi hôm nay là mơ hồ, hân Nhi vẫn là phải làm thái tử phi." Lão phu nhân đẩy Kiều Trấn Nhiên nói. Kiều Trấn Nhiên chỉ cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đột nhiên nghĩ vậy chút năm qua lão phu nhân mỗi lần khó xử hắn cơ hồ đều là bởi vì Kiều Hân Nhiên, hắn như thế nào sẽ dạy ra như vậy một cái nữ nhi. Niêu Hoàng nói được một chút cũng chưa sai, hắn mặt khác nữ nhi đều thực hảo, chỉ có Kiều Hân Nhiên là cái ngoại lệ. Thật vất vả chờ lão phu nhân mệt mỏi ngủ rồi. Tiêu Trấn Hiên thập phần nghiêm khắc mà cảnh cáo tùng hạc viện hạ nhân, nếu về sau lại có cái gì bên ngoài sự tình chuyển tới lao phu nhân lỗ thai, liền đem các nàng đều cấp bán. Dung ma ma đôi mắt lòe lòe túi đầu. Cha! Tiêu Hoài Cẩn thân sắc cũng có chút tiểu thụy, Tiêu Trấn Hiên làm sự tình đều không có gắt hắn, cho nên hắn mới cảm thấy trong lòng mệt mỏi quá, rốt cuộc sự tình quan hắn một mẹ đẻ ra thân muội muội, Nhưng là Kiều Trấn Hiên là vì tiều gia hảo, tiều Hoài Cẩn trước nay liền không có hoài nghi quá điểm này mà hân nhiên trong viện, yếu hân nhiên thần sắc đờ đẫn mà nằm ở trên giường phản phất mất đi trí giác. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, rõ ràng lại quá vài ngày sau nàng chính là cao cao tại thượng thái tử Phi, ngay cả Diệp Vân Cẩm cái kia không biết xấu hổ tiện nữ nhân cũng bị nàng cấp diệt trừ, chính là phản phất chính là nằm mơ giống nhau, trong một đêm toàn thay đổi. Đầu tiên là Hoàng thượng không thể hiểu được cấp thái tử Ban Bình Phi, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào muốn như thế nào đối phó Chu Hồng Anh thời điểm. Lại đột nhiên thân thể ôm bệnh nhẹ khởi không tới giường, mà Kiều Trấn Hiên. Nàng hảo cha Kiều Trấn Hiên thế nhưng gấp không chờ nổi mà tiến cung thỉnh hoàng thượng thu hồi tứ hôn thánh chỉ. Từ thiên đường rơi vào địa ngục cảm giác là bộ rắn gì, tiểu Hân Nhiên hiện giờ cảm nhận được, sống hai đời, nàng chưa từng có như vậy thất bại quá. Chính là đến tột cùng là vì cái gì? Không thể hiểu được thân thể ôm bệnh nhẹ, tiểu Trấn Hiên. tiểu Trấn Hiên trước một đêm đột nhiên lại đây tự mình cho nàng đổ một ly trà. tiểu Hân Nhiên trong lòng khiếp sợ Hết thảy hết thảy, thế nhưng đều là tiểu Trấn Hiên làm. Là hắn không nghĩ làm chính mình đương thái tử phi, cho nên cho chính mình hạ dược, sau đó liền có lấy cớ hủy hoại nàng nhân duyên. Hào một cái tiểu Trấn Hiên. Tiêu Hân Nhiên suy nghĩ cẩn thận hết thảy, trong lòng hận ý như cỏ dại giống nhau điên cuồng phát sinh. An Vương Phủ Tiêu Quốc Công Phủ phát sinh sự tình Kiều Thanh Đại Khái đều biết, liền tính không biết, căn cứ tiểu Trấn Hiên hành vi cũng Đại Khái có thể đoán được ngọn nguồn. Không thể không nói, Tiêu Trấn Hiên vẫn luôn đi lộ đều thực chính. Tiêu quốc công phủ chỉ ra một cái biến số, chính là Tiêu Hân Nhiên, cái này thiên ngoại lai khách. đương nhiên, Tiêu Thanh chính mình cũng là thiên ngoại lai khách. Bất quá nàng cùng Tiêu Hân Nhiên lớn nhất bất đồng chính là nàng không như vậy ích kỷ, đối quyền thế cũng không như vậy đại. Nói ngắn gọn một câu, nàng cùng Tiêu Hân Nhiên theo đuổi đồ vật không giống nhau thôi. Muốn thật luận tàn nhẫn, Tiêu Hân Nhiên chưa chắc tàn nhẫn đến quá Tiêu Thanh, chỉ là Tiêu Hân Nhiên là âm oan, Tiêu Thanh là minh tàn nhẫn. Tiêu Hân Nhiên trong thế giới, quan trọng nhất chính là chính mình cùng quyền thế. Mà đối Kiều Thanh tới nói, quan trọng nhất chính là thân nhân. Chỉ là, Kiều Trấn Hiên lần này hành động thế tất sẽ làm Kiều Hân Nhiên hận thượng, mà Kiều Hân Nhiên dù sao cũng là Kiều Trấn Hiên thân sinh nữ nhi, hắn đối Kiều Hân Nhiên không hạ thủ được, khả năng còn nghĩ chờ thêm đoạn thời gian lại tìm hảo nhân ra đem Tiểu Hân Nhiên cấp gả cho, nhưng là Kiều Hân Nhiên nhưng chưa chắc sẽ như vậy tưởng. Hơn nữa Kiều Thanh rất rõ ràng, Tiểu Hân Nhiên đối Kiều Trấn Hiên cũng sẽ không nhớ thân tình nhân từ nương tay. Thậm chí vẫn luôn đem tiểu hân nhiên làm như trong mắt đau tiểu lao phu nhân cùng hạ huyển như, nếu chắn tiểu hân nhiên lộ, tiểu hân nhiên cũng sẽ không chút do dự đối với các nàng ra tay. Tiểu lao phu nhân cùng hạ huyển như tiểu thanh cũng không để ý, nhưng là nàng để ý tiểu ra những người khác. Nghĩ đến đây, tiểu thanh trong lòng nhất định, tiêu phong dương tiến bảo. Vương Phi có gì phân phó? Phong dương tỏ vẻ hàn tuyết cái kia dã man nha đầu tạm thời rời đi hắn mới có dùng võ nơi, thật là hảo khổ bức. Chỉ là hai ngày không cùng cái kia nha đầu đánh nhau cảm giác cả người không thoải mái a làm sao bây giờ. Tối nay ngươi đi tiểu quốc công phủ một chuyến. Tiêu thanh đối phong dương nói. Nếu nói trước kia còn bận tâm tiểu chấn hiên cùng tiểu hoài cẩn, nghĩ tạm thời buông tha tiểu hân nhiên, chính là hiện giờ tiểu hân nhiên cùng tiểu ra người mâu thuẫn đã trở nên gây gắt tới rồi vô pháp điều hòa nông nỗi, không thể còn như vậy mặc kệ đi xuống, nếu không tiểu hân nhiên làm một cái thiên ngoại lai khách, muốn làm ra điểm cái gì phá hư ai cũng không thể tưởng được. Tiểu tứ, tiểu thư tối nay tự sát, hiểu chưa? Tiêu Thanh nhàn nhạt mà tiếp theo nói. Tiểu Hân nhiên lưu trữ sớm hay muộn là cái mối họa lấy nàng tính tình chung có một ngày sẽ hủy hoại Kiều quốc công phủ, mà hiện tại cũng tới rồi trừ bỏ lúc. Liên tính tiểu Chấn Hiên sẽ thương tâm cũng chỉ là tạm thời. Phong Dương trong lòng nể dựng, rũ mắt cung kính mà nói, thuộc hạ minh bạch. Trời ạ, nữ chủ nhân thế nhưng phái hắn đi giết nàng thân tỷ tỷ. Bất quá Phong Dương không thể tưởng tượng cũng không có liên tục thật lâu, bởi vì hắn nghĩ tới. Giống như cái kia thân tỷ tỷ đối nữ chủ nhân thập phần chi không tốt, nếu không phải ngại với nàng là nữ chủ nhân thân tỷ tỷ, chủ tử đã sớm đem nàng diệt thành tạt bã. Hiện tại nữ chủ nhân cũng rốt cuộc ngoan hạ tâm tới, như vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Phong Dương nghĩ liền bắt đầu mưu hoa muốn cho cái kia thịnh dương đệ nhất tài nữ như thế nào cái tự sát pháp đâu. Thác cổ, uống thuốc độc, vẫn là đâm cây cột. Tốt nhất bị chết càng xấu càng tốt, cấp các chủ tử xả giận. Tiểu thất Cái loại này người không đáng suy xét quá nhiều. Mạc Hoa Xanh vẫn luôn ngồi ở một bên, Tiểu Thanh phân phó phong dương sự hắn tự nhiên cũng nghe đến rõ ràng. Không có, ta chỉ là suy nghĩ Hàn Tuyết cùng Hàn Vũ như thế nào còn không có trở về đâu. Đây mới là mấy ngày nay Tiểu Thanh chuyện quan tâm nhất, mà Tiểu Hân Nhiên sự tình, Tiểu Thanh nếu đã quyết định liền sẽ không do dự cũng sẽ không hối hận. Mà từ Thịnh Dương Thành đến Hàn Nguyệt Sơn Trang, một đi một về hai ngày vậy là đủ rồi, Hàn Tuyết cùng Hàn Vũ cũng nên đã trở lại. Tiều Thanh đang ở nói thời điểm, Hàn Tuyết cùng Hàn Vũ vừa lúc về tới An Vương Phủ, hơn nữa Tiến Phủ liền gặp được Phong Dương. Dã man nha đầu ngươi đã về rồi. Phong Dương mới sẽ không thừa nhận hắn nhìn đến Hàn Tuyết kỳ thật trong lòng có điểm cao hứng. Hàn Tuyết trực tiếp khinh miệt mà quét Phong Dương liếc mắt một cái lúc sau tiếp theo đi phía trước đi, hoàn toàn không để ý đến tính toán. Phong Dương đôi mắt vừa chuyển nói, hôm nay Vương Phi cho ta một cái phi thường có ý tứ nhiệm vụ, còn hảo dã man nha đầu ngươi trở về đến vãn, chẳng phải là lại muốn cùng ta đoạt. Hàn Tuyết bước chân một đốn ngừng lại, xoay người nhìn Phong Dương hỏi, cái gì nhiệm vụ? Cái này không thể nói cho ngươi. Phong Dương nói xong trực tiếp cất bước liền chạy, Hàn Tuyết đem trong lòng ngực tay nải đưa cho Hàn Vũ, phi thân dựng lên liền đuổi theo. Như kê thực hiện được Phong Dương đồng chí thập phần nhàn nhãm mà đi phía trước chạy, loại này bị người đuổi theo cảm giác cũng không tệ lắm nha. Phong Dương đồng chí, không phải bị người truy, là bị người đuổi theo đánh.